Trương không một, song sinh tử. Tháng một, chính là trong một năm lạnh nhất thời điểm. Kinh thành bên này mới vừa hạ quá một trận tuyết, mặt đường thượng tất cả đều là bùn cành. Chạng văn tối, một cỗ màu xám bạc xe thể thao theo bắc sơn nghĩa trang bên ngoài bãi đỗ xe lái ra, hứa trăn ngồi ghế cạnh tài xế vị thượng, một bên không yên lòng quan sát thành thị cảnh đêm, một bên dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc hướng chính mình bên cạnh tài xế. Cái này người, mọc ra một trương cùng chính mình cơ hồ mặt giống nhau như lúc, nếu không phải đối phương kia một đầu cây con mắt hoàn mao, hứa trăn suýt nữa cho là chính mình là tại soi gương. Gặp ủy. Hắn vô ý thức sờ soạn một cái chính mình đầu trọc. Tài xế này tên là Hứa Chi Viễn, là Hứa Trăn huynh đệ sinh đôi. Chỉ bất quá, hai người là buổi sáng hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Hứa Trăn từ tiểu bị vứt bỏ tại tự cửa miếu, từ lao trụ chỉ nuôi dưỡng thành người, mà Hứa Chi Viễn thì may mắn không có bị ném đi, từ mẫu thân một tay nuôi nấng. Tuần trước, Hứa Chi Viễn chẳng chọc liên hệ đến Hứa Trăn, nói là mẫu thân trước đây không lâu qua đời, hắn tại chỉnh lý di vật thời điểm phát hiện Hứa Trăn tồn tại, hỏi hắn muốn không được qua đây bài thế. Hứa Trăn do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua. Không vì cái gì khác. Liên Vi tại chính thức vào giới phía trước chấm dứt rơi này đoạn nhân duyên, miễn cho ngày sau lại có lo lắng. Ngươi kế tiếp có cái gì tính toán? Xuất ra sao? Chờ đèn đỏ khoảng cách, Hứa Chí Viễn không lời nói tìm nói hỏi. Hứa Trân lắc đầu, nói, tạm thời không. Sư phụ làm ta tại dưới núi du lịch 2 năm, ta chuẩn bị đi đánh một chút công. Yêu cầu ta giúp ngươi giới thiệu công tác sao? Không cần, ta hồi Cam Châu kia vừa làm việc. Đèn xanh sáng lên, xe thể thao một lần nữa phát động, hai người nháy mắt bên trong lại trở về trật mặc. Mười năm qua chưa từng gặp mặt hai huynh đệ. Thật sự là không có lời nào để tả, nhưng trò chuyện buồn. Vào lúc ban đêm, Hứa Chân ta túc tại Hứa Chí Viễn nơi nào. Đây là một bộ diện tích không lớn trung cư, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một vệ, trang trí không thể xưng là tình sáo đến mức nào, nhưng lại đơn giản hào phóng. Làm Hứa Chân có chút kỳ quái là, phòng khách bên trong không phóng ghế sofa, ngược lại đặt vào rất nhiều máy tập thể hình và nhạc khí. Máy chạy bộ, sóng động xe đạp, đàn điện tử, guitar. Phía tây nguyên một mặt tường đều là tầm gương, phía trước gương còn cửa hàng một khối siêu cấp đại ý ô Hứa Chân có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều chính mình cùng người ta lại không quen, đơn giản rửa mặt sau, hắn trở lại gian phòng bên trong, thấp giọng niệm tụng một đoạn kinh văn, sau đó đánh một chuyên quyền, mười điểm đúng giờ nằm ngủ. một đêm không có chuyện gì xảy ra bốn. đắc đắc đắc, cũng không biết là mấy giờ, một hồi có tiết tấu tiếng bước chân đống nhiên từ xa mà đến gần truyền đến, Hứa chân đống nhiên bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, sặt trời còn một mảnh đen kịt. ai? nghe tiếng bước chân, không giống như là Hứa Chí Viễn, khách tới nhà. cái này thời gian, Hứa Trân mở miệng theo giường thượng ngồi dậy vừa định xuống giường, chỉ nghe rắc ga một tiếng, phòng ngủ cửa đã bị người từ bên ngoài vặn ra. Tia sáng mãnh liệt soi sáng hắn mặt bên trên, Hứa Trân vô ý thức đưa tay che khuất con mắt. Nha, ngươi trưởng nào thì đem đầu tóc cất cạo. Hứa Trân còn không có thích hướng ngoại giới cường quang, chỉ nghe thấy một cái nữ hải tử thanh âm theo cửa ra vào chuyển đến. Hai giây đồng hồ sau, cái này nữ hải thanh âm đi tới hắn bên hai, nói, chính mình cạo. Không chảy thương ra đầu đi. Ngay tại lúc đó, một đầu tay nhỏ bé lạnh như băng rơi vào hắn chân bóng trên da đầu. Hứa Trân, hắn vụt một chút rời chính mình đầu. Cả người như là điện giật. Cái gì tình huống? Này ai? Hứa Chân ôm Chân hướng bên trong rụt rụt, một mặt hoảng sợ nhìn về thanh âm chủ nhân. Đó là cái vóc dáng rất thấp trẻ tuổi nữ hải. một gương mặt tròn nhỏ, tóc tóc đuôi ngựa biện, tướng mạo không tính xinh đẹp nhưng vô cùng thảo hi, nhìn qua có loại người vật vô hại cảm giác thân thiết. Nữ hải tay lơ lửng tại chỗ, tựa hồ không ngờ tới Hứa Chân sẽ có phản ứng lớn như vậy. Làm sao vậy? Nàng một mặt ngượng ngốc nói, gặp ác ngượng. Anh? Hứa Chân đem Chân đi lên kéo, khâu cần giải thích nói, cô đường, ngươi nhận làm người, ta không phải Hứa chí viên ta là hắn sinh đôi huynh. Ha ha. Hắn lời còn chưa nói hết, đối diện nữ hài liền liếc mắt, nói: "Ta tin ngươi cái quỷ a. Đừng làm rộn, mau dậy rửa mặt, một hồi 7 giờ máy bay." Nói xong, nàng như không có việc gì nhấn xuống phòng ngủ đèn chớp mở, quen cửa quen nẻo mở ra tủ quần áo, nói lầm bầm, "Ngươi dương hành lý phóng chỗ nào rồi?" Hứa Chân, mắt thấy đối phương không tin, hắn đành phải nhẫn nại tính tình tiếp tục giải thích nói: "Ta thật không phải hứa chí viễn. Chúng ta hai mặc dù lớn lên rất giống, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau như lúc, hoặc là ngươi lại nhìn kỹ một chút." Nghe nói như thế, Nữ Hải dừng trên tay công việc. Nàng quay đầu nhìn về Hứa Chân, nhìn chăm chú đánh giá nửa ngày. Đột nhiên, nàng trong mắt đột nhiên có rụt lại. Nam mẹ nó. Phanh. Nữ Hải lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tông cửa xung ra, trọng trọng tướng môn ngã thượng, liên thanh kêu lên, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật không biết." Hứa Chân nhẹ nhàng thở ra. "Không có việc gì." Hắn theo giường bên trên xuống tới, ba chân bốn cả hướng trên thân bộ quần áo, nói, "Hứa Chí viễn tại đối diện kia phòng." "A a a, hảo." Cửa bên ngoài, tiếng bước chân dần dần đi xa nhưng rất nhanh lại gấp trở lại. Nữ Hải ở ngoài cửa kêu lên, đối diện phòng bên trong không ai a. Hứa Chân cách cánh cửa nói, nhà vệ sinh đâu? Cô bé nói, nhà vệ sinh cũng không ai, phòng bếp cũng không có, phòng bên trong liền hai ta. Hứa Chân chính tại để quần tay lập tức dừng lại. Không khí nhất thời trở mặc. Ngươi sẽ không là đang đùa ta đi. Một lát sau, nữ Hải thanh âm lần nữa truyền đến, ta vừa rồi không có nhìn cẩn thận, ngươi trang điểm. Hứa Chân im lặng nhìn trời. Hắn nắm chặt thời gian đem quần áo mặc hảo, theo phòng ngủ bên trong đi ra ngoài, nói, thật không có đồ ngươi chúng ta hai không riêng lớn lên có khác nhau, thân cao cũng không giống nhau, ta so hắn cao mấy cm ở đâu? Nữ hải dơ lên ở vào hứa chân dưới bờ vai phương đầu, Nửa ngày, nàng đưa tay chỉ phòng khách góc thân cao thể trọng nghi, nói, ngượng ngủng, ta nhìn ra không ra, làm phiền ngươi đo một cái, hứa chân mặc dù thực nghi hoặc nhà bên trong vì cái gì sẽ có như vậy chuyên nghiệp đồ vật, nhưng vẫn là đứng lên trên, thân cao 178,6 cm, thể trọng 60,2 kg, nữ hải nghe này chuỗi số liệu, yên lặng lật xem một chút lịch sử ghi chép, thượng một đầu số liệu là thân cao 172.2 cm, thể trọng 58.5 kg. Ngày là hôm qua, một người thể trọng có khả năng trên dưới di động 2 kg, nhưng thân cao tuyệt không có khả năng trong vòng một đêm nhảy lên cao 6 cm. Nữ Hải cứng đờ quay đầu, một mặt đờ đẫn nhìn về phía hứa chăn. Còn thật không phải là a? Thật nhận là người. A a a a a a A ba. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra đến, cấp tốc gọi một cú điện thoại. Tiểu Ca, ngượng ngùng quay dậy, ta tại Hứa Chí Viễn trung cư bên này. Nữ Hải mắt bên trong tràn đầy khẩn trương, nửa tốc cực nhanh kêu lên. Hắn không ở nhà, điện thoại cũng không tiếp. Hơn nữa dương hành lý, thẻ căn cước cùng hộ chiếu toàn đều không thấy. Làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không chạy trốn? Nói xong, nữ Hải vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút hứa Trăn, nói, "Còn có, ta tại nhà hắn thấy được hắn huynh đệ sinh đôi." Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới một tàu hút thuốc tiếng nói thanh âm, "Huynh đệ sinh đôi?" Hắn từ đâu tới huynh đệ sinh đôi? Ngươi xác định không phải hắn bản nhân. Xách, "Trước ngăn chặn này người, ta lập tức tới ngay." Chương 2, ngươi có thể hay không thay hắn đem hủy chụp? Chương 2 ngươi có thể hay không thay hắn đem hí chủ. chương không hai ngươi có thể hay không thay hắn đem hí chủ. kế tiếp nửa giờ kia nữ hải vẫn luôn tại không ngừng gọi điện thoại hứa trăn đang cày răng thời điểm lờ mờ nghe được chuyến bay sửa ký thành phố điện ảnh đạo diễn loại hình từ ngữ cũng không biết bọn họ đang nói những chuyện gì zaga không bao lâu chung cư cửa khóa vang lên một chút một cái xa lạ nam tử đẩy cửa vào tiểu ca nhìn thấy này người đang đánh điện thoại nữ hải vội vàng nên đón tiếp lấy tiếp nhận hắn tay bên trong áo khoác cùng cặp công văn hứa trăn tùy theo nhìn về cửa ra vào Người tới khoảng 30 tuổi tuổi tác, vóc người trung đẳng, đeo kính, tóc xé lấy hoa văn, cằm bên trên giữ lại ria mép. Người mặc một bộ thẳng ngay ngắn âu phục màu đen trang phục, rất có điểm nhã nhận bại hoại khí chất. Âu phục nam tử đảo mắt một vòng, rất mau đem ánh mắt khóa định hứa chân mặt bên trên. Chặt sắc mặt cứng lại, nam buồn. Hứa chân thanh thanh sợ đất sợ nghe thấy hắn phun ra một câu thô tục. Ha ha. Bất quá cũng may, bọn họ hai huynh đệ lớn lên sát thực có một chút khác nhau. So với Hứa Chi Viễn, Hứa chân mặt mày càng lộ vẻ rán ra, cảm xương cũng hơi hẹp một ít lúc này phòng khách bên trong sáng như ban ngày kia Âu phục Nam lại có này người không phải Hứa Chí Viễn tâm lý ám chỉ cẩn thận chu đáo chi hạ rất nhanh liền nhận rõ hiện thực ha ha ha chào ngươi chào ngươi nửa ngày Âu phục Nam tử cứng ngắc cười cười hướng Hứa Trân đưa tay nói ta gọi tiểu phòng là Hứa Chí Viễn người đại diện huynh đệ sưng hô như thế nào tiểu cái gì Hứa Trân kém chút há miệng chính là một câu tiểu bang chủ hắn cố gắng sụ mặt đờ đẫn nắm chặt đối phương tay nói Hứa Trân nói buổi trưa hứa đến tần đặt đến a Hứa Trân ngươi hảo Tiêu Phong thu liễm lại mắt bên trong chấn kinh, lộ ra một cái lê phép mỉm cười, chỉ vào bên cạnh thấp nữ hài giới thiệu nói, nàng cứ gọi Chu Hiểu Mạn là Hứa Chí Viễn trợ lý. Hứa Trân hướng hai người phân biệt nhẹ gật đầu, cảm thấy hơi cảm thấy nghi hoặc. Người đại diện trợ lý, Hứa Chí Viễn thẳng ngái này là làm cái gì? Bởi vì phòng khách bên trong không có ghế sofa, ba người chỉ phải chấp nhận tại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tiêu Phong lấy lại bình tĩnh, cố gắng chỉnh lý tốt chính mình suy nghĩ, khẩn thiết nói, Hứa Tiên Sinh, ta có một chuyện muốn nhờ ngài. Hứa Trân nói, thỉnh giảng. Ta vừa rồi tìm người đi tra tiểu khu theo dõi cùng mua phiếu ghi chép. Tiêu Phong nói, Hứa Chí Viễn mua buổi sáng hôm nay 3 giờ đi Simla chuyến bay, hiện tại cũng đã tại trên trời. Hứa Tranh, cái gì tình huống? Simla, Hứa Chí Viễn xuất ngoại, hắn đem ta một người ném ở nhà bên trong, sau đó không rên một tiếng liền suốt đêm chạy. Vui vui, đây không phải là có chút không địa đạo. Tiêu Phong đầy mặt vẻ u sầu nói, ta đã liên hệ Simla bên kia bằng hữu đi sân bay bắt hắn, nhưng là không nhất định có thể bắt được. Hơn nữa, đến lúc này một hồi tối thiểu cũng phải ba, bốn ngày. Hắn xế chiều hôm nay liền có một tuần kịch muốn chụp, vô luận như thế nào cũng không dự được. Nói xong, Tiểu Phong ngẩng đầu lên, thử thăm gia nói: Ta biết cái này chuyện có chút làm khó người khác, nhưng là sự cấp toàn quyền. Hứa Trân huynh đệ, ngươi có thể hay không trước thay hắn đem này trận diễn cấp chụp? Hứa Trân trừng to mắt nhìn Tiểu Phong, quay phim, chụp cái gì hí? Hắn nhịn không được hỏi, ngươi chờ một chút, ta có chút không nháo rõ ràng. Quay phim, Hứa Chí Viễn là diễn viên sao? Nghe nói như thế, Tiểu Phong cùng bên cạnh trợ lý Chu Hiểu mạn hai mặt nhìn nhau, ngươi không biết. Tiểu Phong kinh ngạc nói, "Hứa Chí Viễn là tinh quang giải trí ký kết nghệ nhân à, hắn không đã nói với ngươi." Hứa Chân, nói quỷ, "Ta mẹ nó hôm qua mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Xin lỗi, chuyện này ta không thể rút." Hứa Chân cao mày, nói, "Ngài khả năng không biết, ta cùng Hứa Chí Viễn mặc dù là huynh đệ, nhưng là chúng ta hai chưa từng có cùng một chỗ sinh hoạt qua, không có chút nào quen. Ta không có nghĩa vụ thay hắn thu thập tàn cuộc, hơn nữa ta cũng không hội diễn hí." Dứt lời, hắn từ ghế bên trên đứng lên, xoay người rời đi. "Ai ai ai." Tiểu Phong thấy tình thế không ổn liền vội vàng đứng lên đem hắn ngăn lại, nói, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. chuyện này ta không phải để ngươi giúp không, ta đưa tiền. hứa trăn một mặt không nói nói, này không phải chuyện tiền. phanh, phanh, hắn lời còn chưa dứt, tiêu phong liền theo trong cặp công văn vung ra hai buộc tiền mặt, khẩn cầu, huynh đệ, giá tiền dễ thương lượng. hứa trăn bước chân cứng ở tại chỗ. đây là, bao nhiêu? hai vạn. chụp một tuần kịch liền có thể kiếm hai vạn. tiêu phong thấy hắn cái này thân sắc, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục ra bên ngoài bỏ tiền. Sế chiều hôm nay muốn diễn hí đặc biệt đơn giản, là một cái khách mời nhân vật, cũng chỉ có một màn hí. Thứ ba buộc, thuận lợi, đại khái 3-4 giờ liền có thể chụp xong. Thứ tư buộc, hơn nữa, cái này nhân vật là cái cao lãnh mặt đơ, ngươi chỉ cần đứng tại ống kính phía trước đem lời kịch niệm xong là được rồi, không có tí xíu độ khó. Thứ năm buộc, Kiều Phong đem bàn bên trên tiền đẩy về phía trước, trông mông nói, huynh đệ, giúp đỡ chút. Cô lỗ, hứa chân nhìn kia một đống đỏ chói tiền giấy, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn là một cái tại nghèo miếu bên trong trưởng thành nghèo hải tử. Dừng sâu núi thẳm, hương hỏa không vượng, hắn cùng sư phụ này đó năm cơ bản toàn bộ nhờ chổng chọt mà sống. Năm vật thối. Đối với Hứa Chân mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Hắn con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đống kia tiền giấy, trong lòng nhất thời nhớ tới mưa rột tiễn phòng cùng sư phụ lao tác cướp. Hứa Chân chần chờ nửa ngày, nói, "Nhưng là, vạn nhất bị người nhận ra." "Cái này ngươi yên tâm." Tiêu Phong vội vàng nói tiếp, "Ta vừa rồi đã điều tra, đoàn làm phim bên trong không có hứa trí viễn người quen." Hứa Chân vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là thân cao Hứa Chí Viễn quan phương thân cao chính là 178 cm, Tiêu Phong chém đinh chặt sắt nói, nghệ nhân sao, báo cáo là mấy cm rất bình thường." Hứa Chăn, Tiêu Phong thấy hắn không nói, lại bãi làm ra một bộ khổ tình mặt đến, tiếp tục khuyên nhủ, "Ca nói thật với ngươi, này bộ hí thật rất trọng yếu, là Hứa Chí Viễn tham gia diễn bộ phim đầu tiên. Ta vì cầm tới cái này nhân vật, trước trước sau sau góp đi vào không biết bao nhiêu người tình nợ. Này nếu là Lâm Trận Thả nhân ra bộ câu, hết thể cố gắng tất cả đều uổng phí không nói, còn đắc tội với người." Tiêu Phong nói xong, lại đem tiền hướng phía trước đẩy một mặt chân thành nói, huynh đệ, ca xin ngươi, nếu như không phải thật sự cùng đường mặt lộ, ta cũng không muốn ra này loại bất tỉnh chiêu a. Ngươi giúp đỡ chút, ca thiếu ngươi một cái nhân tình." Hứa Chân hạ to miệng, nửa ngày sau mới nói, đây là 5 vạn, tiền đặc cọc." Tiêu Phong vội vàng nói, trùng xong sau, ta lại cho ngươi 5 vạn số dư." Hứa Chân trong lòng run lên. "Là ngươi đều có may mắn tâm lý, hắn cảm giác chính mình đột nhiên biến thành một cái dân cờ bạc. Mười vạn, cũng cực kỳ bé nhỏ bại lộ nguy hiểm. Là cái gì điện hành a?" Không đến 2 giây đồng hồ cân nhắc sau, Hứa Chăn lại lần nữa ngồi về tới bữa ăn ghế bên trên. Hô. Nghe được câu này, Tiêu Phong hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cả người như chút được gánh nặng. Con thất thần làm gì? Hắn quay đầu đối trợ lý Chu Hiểu mạn nói, đặt trước vé máy bay, thu thập hành lý, ta xuất phát, vừa nói vừa trò chuyện. Nói xong, Tiêu Phong theo trong cặp công văn lấy ra một phần văn kiện đưa cho Hứa Chăn, nói, ngươi trước nhìn xem kịch bản. Hứa Chăn tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy bìa viết bốn chữ lớn. Dạ Vũ Giang Hồ. Chương 3, Phật môn cao thủ. Điện ảnh tên là Dạ Vũ Giang Hồ, là một bộ cổ trang phim võ hiệp. Ngươi muốn vai diễn nhân vật là một vị Phật môn cao thủ, pháp hiệu tuyết trúc. Trước khi đến sân bay trên đường, Hứa Trăn ngồi tại xe thương vụ ghế sau ghế bên trên, một bên đọc qua kịch bản, một bên nghe Tiểu Phong nói hí. trợ Lý Chu Hiểu mạn thì phía trước hàng đảm nhiệm tài xế, không thể không nói, này chuyện xưa cùng chính mình còn rất có duyên. Điện ảnh nhân vật chính tên là Mưa Đêm, là tổ chức sát thủ hắc thủy bên trong nhất danh nữ sát thủ. Nàng đại đoạt lấy võ lâm trí bảo đạt ma di thể sau không có giao cho tổ chức, mà là mang theo bảo bỏ chạy, bởi vậy bị tổ chức treo thưởng truy sát, đã dẫn phát một trận gió thanh mưa máu. Phật môn cao thủ Tuyết Trúc nghe nói việc này, tìm được mưa đêm, khuyên nàng từ bỏ đạt ma dị thể, đêm này an táng. Hai người lý niệm không hợp, vì thế chiến đấu ba tháng. Tại cái này quá trình bên trong, Tuyết Trúc đối mưa đêm dần dần sinh tình tố. Cuối cùng, hắn bỏ sống điểm hóa mưa đêm, khi vọng nàng có thể như vậy thả ra tay bên trong kiếm, rời xa giang hồ báo thủ. Nay liền xong rồi. Hứa Trân xem hết hơi mỏng vài trang kịch bản, vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu đến, hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Phong nhìn hắn sáng lấp lánh con mắt, im lặng nói, về sau liền không có việc của ngươi. Tuyết Trúc liền này một tràng hí sau đó liền chết. a, hứa trăn không hiểu có chút tiếng bối. cái này nhân vật đại nhập cảm còn rất mạnh. tiêu phong nói, tuyết trúc phần diễn mặc dù không nhiều, nhưng lời kịch cũng không ít. hơn nữa còn đặc khó đọc. ngươi nằm chắc lưng, tranh thủ tại lên máy bay trước đó ghi nhớ. sau đó ta lại cho ngươi nói như thế nào diễn. nghe nói như thế, hứa trăn đem kịch bản hợp lại, nói, ngươi nói a, ta đọc xong. tiêu phong, hắn nhìn một chút kia phần bốn trang giấy kịch bản, lại nhìn một chút hứa trăn, nói, toàn đọc xong. mưa đêm cũng có. hứa trăn nhẹ gật đầu, ân cơ thể cũng không vài câu lời nói, hắn là cảm thấy dơ ngắn, chỉ là một cái diễn viên con chúng, từ đầu tới đuôi cũng liền hai ba mươi câu lời kịch, hơn nữa tất cả đều là tiếng thông tụ. Đối với bình thường Lưng đã quen Phật kinh hứa chăn tới nói, lưng này loại đồ vật quả thực chính là giảm chiều không gian đặc kích. Nhưng mà Kiều Phong lúc này lại không bình tĩnh. Hắn dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút điểm nhiên như không có việc gì hứa chăn. Thằng ngãi này, theo lên xe đến hiện tại, cũng liền mới vừa đem kịch bản phiên một lần đi. Phiên một lần là có thể đem hơn mấy trăm chữ lời kịch toàn học thuộc. Thôi cái gì newbie kia hai ta đối một lần từ nhi, tiểu phong ngẩn ngẩn có chút bất mãn, nói, ta niệm mưa đêm bộ phận. hứa trăn gật gật đầu, đem kịch bản đưa cho tiểu phong. ngươi kiếm pháp không có học hết. hắn nhắm mắt lại, đọc ra tuyết trúc câu đầu tiên lời kịch. tiểu phong lật ra kịch bản, tìm được mưa đêm tử, thì thầm, phải thì như thế nào? hứa trăn nói, ngày sau ngươi nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính, một khi bị bắt lại sơ hở, nguy hiểm tính mạng rồi. tiểu phong nói, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? ngươi xoay người lại, nhìn ta, hai người ngươi một lời ta một câu, thuật lại kịch bản bên trên nội dung. Nghiệm nghiệm, Tiểu Phong dần dần phát giác không đúng. Không có sai, không có sai, vẫn là không có sai. Hứa Chân liên tiếp có bảy tám câu, cùng kịch bản một chữ không kém, hơn nữa chút đều không có nói lắp. Con hàng này, thật chẳng lẽ đem lời kịch toàn học thuộc? Ta nguyện hóa thân cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Chân đọc xong tiết chúc một câu cuối cùng lời kịch. Hắn mở to mắt, quay đầu nhìn hướng Tiểu Phong, hỏi, "Như thế nào, có chỗ không đúng sao?" Tiểu Phong ngơ ngác nhìn tỉ bạn. Nửa ngày, lắc đầu, chỉ chốc lát kinh ngạc sau, thay vào đó là từ đáy lòng mừng rỡ. Có thể a, này tiểu tử, trí nhớ hảo đến cái này trình độ, cơ hồ có thể được gọi là có ký ức thiên phú. Tiểu Phong vốn còn tới lo lắng hắn đầu hốc đẩn, không nhớ được lời kịch. Hiện giờ vừa nhìn, hoàn toàn có thể lại nhiều dạy hắn điểm độ vật sao. Nghĩ tới đây, Tiểu Phong ngồi thẳng người, tràn đầy phấn khởi nói: như vậy, ta trước kể cho ngươi nói sở Tiểu Điêu cơ vị. Một hồi đến sở Tiểu Điêu, ngươi sẽ thấy. 12 giờ trưa, Kim O thành phố, Hoành Châu thành phố điện ảnh. Cắt. Nào đó bên trong phòng chụp ảnh. Dạ Vũ Giang Hồ đạo diễn Tô Văn Bân nhử mày. Kết thúc này trận diễn quay chủ. A hà vừa rồi bước ngạch cửa thời điểm quá nhanh. Trước ngừng một chút, nhìn một chút phía trước, sau đó lại bước. Còn có mặt sau cái kia người cao, biểu tình không muốn thư giãn, muốn nhìn chằm chằm vào phía trước. Tô Văn Bân theo camera đằng sau đi ra, tay bên trên khoa tay múa chân, chuyên chú cùng các diễn viên nói hí. Thừa dịp này, sở tiêu đi ô ánh đèn sư, thợ quay phim trở vội vàng kiểm tra lên tay bên trong đồ vật, bảo đảm hết thảy thiết bị đều tại vận chuyển bình thường. Cái này trang cảnh diễn viên khá nhiều, rất dễ dàng xuất hiện sơ suất. Đạo diễn Tô Văn Bân lại là cẩn thận tỉ mỉ, đã tốt muốn tốt hơn tính tình, đơn này một màn hí liền dày vỏ trọn vẹn 3 giờ. Hiện trường các nhân viên làm việc thở mạnh cũng không dám một chút, một cái cái buồn đầu làm việc, không khí có vẻ hơi khẩn trương. Toàn thể nhân viên chú ý, chúng ta lại đến một lần. Tô Văn Bân phủi tay, cất cao giọng nói, các tổ chuẩn bị. 3. Theo một tiếng thanh thúy đánh bản tiếng vang lên, quay chụp một lần nữa bắt đầu lại. Tô đạo năm nay hơn 30 tuổi, vóc dáng không cao, mang một bộ đen khung con mắt, nhìn qua cùng hắn tên đồng dạng hào hoa phong nhã. Hắn hiện giờ chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Bộ phim này lại là hắn tự biên tự diễn thân nhi tử, bởi vậy cũng liền phá lệ mặt đất bên trên tâm. Nhưng mà tiếc nối chính là, nhiều khi, tô văn vân cũng không thể quyết định chính mình thân nhi tử hết thảy. Dạ vũ giang hồ là một bộ hai bên bờ tam địa liên hợp ném trụ điện ảnh. Nay loại điện ảnh chỗ tốt ở chỗ, phía đầu tư nhiều, tài chính rồi dào, nguy hiểm cũng có thể chung đánh. Nhưng không địa phương tốt ở chỗ, nắm giữ nói chuyện quyền người nhiều lắm. Hôm nay a công ty lãnh đạo an bài chính mình cháu gái tới đóng vai phụ, ngày mai b công ty lập mới ký kết nghệ nhân tới diễn cái vai phụ. Hậu Thiên C công ty lại yêu cầu cho bọn họ nghệ nhân gia tăng phần diễn. Tô Văn Bân đối với cái này vô cùng đau đầu. Hắn bối phần thấp, gia vị tiểu, đối với rất nhiều đề cử đều không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì chủ. Có đôi khi đề cử tới diễn viên thật sự là không phù hợp nhân vật giả thiết, Kim Chủ Ba Ba thậm chí sẽ muốn cầu hắn sửa kịch bản. Cũng bởi vì như vậy, nguyên kế hoạch đi hàng năm để đóng máy dạ Vũ Giang hầu ngạnh xinh xinh kéo dài thời hạn một tháng, đến nay vẫn chưa chủ xong. Ngắn ngủ nửa năm, Tu Văn Bân cảm giác chính mình như là già đi mười tuổi. Hảo, qua, lại giày vò hai lần sau vừa rồi màn này hí cuối cùng là quá. Tô Văn Bân nỗ lực đám người vài câu sau liền tuyên bố buổi sáng quay trụ kết thúc, làm đại gia cấp tự đi ăn cơm nghỉ ngơi. Đinh Linh Linh, đúng lúc này túi bên trong điện thoại đống nhiên vang lên. Tô Văn Bân lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là sản xuất phương một vị cao tầng đánh tới. hắn vội vàng tìm cái an tĩnh góc, đem điện thoại nhận. Mã Tổng, ngài Hảo, ân, buổi sáng quay trụ thực thuận lợi, Mã Tổng phí tâm. đối, sau đó phải muốn trụ tuyết trúc phần diễn. diễn viên sao? diễn viên sẽ chiều hôm nay vào tổ chưa hết để cho võ thuật chỉ đạo. Cái gì? Thử hí? Cho chuyện một chút, Tô Văn Bân bỗng nhiên biến sắc. Mã tổng, vai diễn Tuyết Trúc diễn viên cũng sớm đã quyết định. Hắn cố nén bất mãn trong lòng, cố gắng dùng tâm bình khí hòa giọng nói, "Ta buổi sáng hôm nay mới vừa cùng sao trời giải trí bên kia liên lạc qua, bọn họ." Lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngắt lời nói, "Hợp đồng ký không có." Tô Văn Bân nhất thời nghẹn lời. "Nửa ngày, hắn mới nói, trước đó nói chuyện được rồi là hữu nghị khách mời, hứa chí viễn cùng chúng ta chụp ảnh." Đầu bên kia điện thoại lần nữa ngắt lời nói, kia chính là không khí thôi. Tô Văn Bân bị nẹn đến nói không ra lời. Đối phương nghe hắn không có hồi âm, khuyên luôn, Văn Bân a, ngươi nghe ca cùng ngươi nói, bộ ước sự tình chúng ta khẳng định không làm, cũng không đáng. Nhưng muốn chỉ là miệng ước định kia cũng không sao. Nếu là hắn có việc có thể không đến, chúng ta nếu là có thích hợp hơn nhân tuyển cũng có thể thay đổi. Lần này ta cho ngươi để cử cái này tiểu hài thật rất ưu tú, vóc người tinh thần, khí cũng hảo. Chờ một lúc ngươi làm hắn đóng vai thượng cho ngươi thử xem hí, ngươi xem một chút thế nào. Nếu là thật diễn không có cách nào xem ta khẳng định cũng không thể che giấu lương tâm dùng hắn, ngươi nói có đúng hay không? Nói cho cùng, ta cũng là vì điện ảnh hảo. Tô Văn Bân nghe điện thoại bên trong kia người nghiêm trang phun phân mặt bên trên cười hì hì, trong lòng mở mở tở. Thử hí, ha ha, ta nhổ vào. Ta xế chiều hôm nay liền muốn chụp này trận diễn, đạo cụ, bối cảnh đều chuẩn bị xong, ngươi còn nghĩ làm ta lại đến lúc cho ngươi an bài cái xem kính sẽ. Nhân gia bên kia vì cái này nhân vật gầy thân 20 cân, luyện võ non nửa năm, thật xa theo kinh thành chạy tới, hiện tại ngươi làm ta nói với hắn một ước. Thật coi ta không muốn mà sao? quản xuống điện thoại, tô văn vân thuốc lá kia là một cái tiếp một cái chịu, liền không ngừng qua. nửa ngày, hắn thật sự là nuốt không trôi này khẩu khí, nhìn chuẩn chung quanh không ai, lặng lẽ meo meo chạy đến trong toilet, cấp tự ra láo đại gọi điện thoại. cho, Nô đạo, ta là văn vân, mã tổng bên kia mới vừa cho ta gọi điện thoại, nói muốn để cử một cái diễn viên tới diễn tiết trước. ngài lập tức tới ngay đúng không? được rồi, vậy ta chờ ngài. Chương 4, ngôi sao nhỏ tuổi nào có không giải tàn. quản xuống điện thoại, tô văn vân tâm tình lập tức dễ dàng không ít. đúng vậy, hắn đâm phọc. Hơn nữa đánh yên tâm thoải mái, cũng không phải nói có chỗ dựa có thể cho chính mình chỗ dựa, mà là gặp phải bực này lưỡng nan tình huống, tốt nhất vẫn là làm người ở phía trên đi vào tay. Chính mình này thân thể nhỏ bé nhưng ai cũng đắc tội không nổi. Tô Văn Bân theo trong toilet ra tới, trở lại sở Tiu Dio, lại phát hiện sở Tiu Dio bên trong chẳng biết lúc nào vây quanh một vào người. Hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì cho nên, Chen đi qua vừa nhìn, đã thấy một người mặc màu đen mau đâu áo khoác, vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ trung niên nữ nhân chính bị người chen chúc ở giữa. Nữ nhân nhìn thấy hắn, hướng hắn ưu nhã cười một tiếng. Ngốc nói, Văn Bân, đã lâu không gặp. Tô Văn Bân khẽ nhếch miệng, Thiệu Mộng Hoa, nàng như thế nào tại nơi này? Nay vị đại tỷ là Thịnh Đường truyền thông Kim bài người đại diện, tay bên trên mang ra một tuyến Minh Tinh vô số kể, có thể xưng nội địa ngành giải trí giám mẫu. Tô Văn Bân cùng với nàng hôn vòng tròn khác biệt, cũng không cái gì quan hệ cá nhân, hai người thượng lần gặp gỡ còn là mấy năm trước một cái dạ tiệc từ thiện thượng. Ngọn gió nào đem này tôn đại phật thổi tới? Mộng tỷ, người tại sao cũng tới? To Văn Bân hướng nàng ngồi cái tươi cười gương mặt, hỏi, ở chỗ này quay phim. Thiệu Mộng Hoa nói, ân. Sáng hôm nay vừa tới Hoàng Châu, nghe nói Tô Đạo cũng tại gần đây quay phim, ta liền mang bọn ta nhà Tuyết Tùng tới ở chung. Nói xong, nàng theo bên cạnh dắt qua tới một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu nam sinh, nói: Tuyết Tùng, tới cùng Tô Đạo vân an. Một bên nam sinh vội vàng hướng Tô Văn Bân gật đầu hành lễ, nói: Tô Đạo ngài hảo, ta gọi đình Tuyết Tùng. Tô Văn Bân liếc mắt một cái, trong lòng lộn bộ một tiếng, cái này tiểu tử, hai mươi tới tuổi, một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn, khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng quan khoái, tướng mạo tuấn tiếu chỉ là phụ, càng mấu chốt chính là. Hắn cùng Tuyết Trúc cái này nhân vật giả thiết vô cùng phù hợp. Mã Tổng vừa rồi đề cử cái kia diễn viên không phải là hắn đi. Thiệu Ngộ Hoa Tay bên trong tân nhân, ý tưởng có chút khó giải quyết ta. Tô Văn Bân trong lòng đã co hiểu ra, mặt bên trên lại bất động thanh sắc. Hắn cười híp mắt quan sát một chút Đinh Tuyết Tùng, đối Thiệu Ngộ Hoa nói, mới ký Tiểu Hải. Thiệu Ngộ Hoa nhẹ gật đầu, nói, ân, thượng hí năm ba sinh viên, hai ngày trước mới vừa ký. Tô Văn Bân nói, lần này tới Hoành Châu trụ cái gì hí? Thiệu Ngộ Hoa nói, Đông nhạc truyền hình điện ảnh hí, tuyệt đại song tiêu, Tuyết Tùng diễn Giang Ngọc Lang. Tô Văn Bân đôi lông mày nhíu lại, nói: U, trò hay a, đây coi như là Nam Bá đi. Thiệu Mộng Hoa vẫy vẫy tay, khiêm tốn nói: Không tính là không tính là, chính là cái tiểu vai phụ. Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu, Thiệu Mộng Hoa không có làm thêm chỉ hoãn, rất nhanh liền đem nói chuyện dẫn hướng chính đề. Văn Bân a, nghe nói ngươi hạ chàng hí nhân vật còn không có định ra tới, nàng cười nhẹ nhàng nói: Vừa Vạn Tuyết Tùng bên này còn không có vào tổ, không bằng để chúng ta thử xem thôi. mắt thấy nàng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Tu Văn Bân cũng không cách nào đâm thủng, chỉ có thể qua loa nói: Ngộ tỷ. Đây chính là khách xuyên nhân vật, chúng ta trước đó đã. "Ô, ngươi xem này không phải đúng dịp sao?" Thiệu Mộng Hoa không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp cầm lên bên cạnh cử bạn, vừa nhìn vừa nói, "Ngươi xem, cái này nhân vật gọi Tuyết Trúc, chúng ta nhà diễn viên gọi Tuyết Tùng, này không phải duyên phận là cái gì?" Thiệu Mộng Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Tiểu Y hiệp Như Hoa." Tô Văn Bân bị nàng cười đến có chút run rẩy, "Mộng tỷ, ngươi không nên làm khó tiểu đệ." Hắn vẻ mặt đau khổ nói, "Ngươi biết, cái này nhân vật trước đó đã có thí sinh." Triệu Mộng Hoa hỏi, "Ai nha?" Tô Văn Bân nói, Ngươi nghe nói qua cái kia tiểu hí có đi, chính là tại Đại Giang Đông Khứ bên trong diễn Tiểu Minh hiên cái kia. A, hắn nha. Tiểu Ngộ Hoa sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gâm trầm xuống. Nàng khép lại kịch bản, lạnh nhặt nói, ta lại tưởng là ai đây, không phải liền là cái quá khí lao đồng tinh sao? Mắt to quay tròn, khi còn nhỏ nhìn là đang yêu. Chơi trưởng thành, tiểu người lùn đỉnh lấy một trương lão mặt em bé, nhiều lắm dọa người a. Nghe xong này lời, tô Văn Bân nhịn không được nhíu mày. Này lao yêu bà, tại nhà ta sở Tudo nói hiệu nói vượn cái gì? Hắn há to miệng, vừa muốn mở miệng biện hộ, lại nghe một hồi cười mở tiếng cười từ nơi không xa phiêu đi qua, thoáng cái đánh gึก hắn suy nghĩ. Ha ha ha ha ha. Lão mặt em bé, ngày từ nhi ngược lại là mới mẹ. Tô Văn Bân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng chính là cái 30 tuổi trở ra trẻ tuổi nam nhân. Hoa Văn Bỏng, ria mép, khuỷu tay bên trên đắp một cái áo khoác, một thân thẳng Âu phục thêm sáng loáng rải ra, đi đường măng, gió, khí thế mười phần. Hứa Chí viễn người đại diện tiểu phong, khổ chủ đến rồi. Không đợi Tô Văn Bân mở miệng, Thiệu Ngộng Hoa liền tiến lên hai bước. Thần thái tự nhiên cười cùng Tiểu Phong chào hỏi, "Ô, Tiểu Kiều." Phản Phất vừa mới còn tại nói người ta nghệ nhân nói xấu không phải chính mình tự như. Tiểu Phong cũng cười điềm nhiên như không có việc gì, nói, "Ha ha, Ngộ tỷ, đã lâu không gặp." Hai người thân mật ôm một cái, không khí nhìn qua vô cùng hòa hợp. Nói đến, Ngộ tỷ trước kia cũng là ngôi sao nhỏ tuổi đi. Tiểu Phong cười nói, "Năm đó Cơ Linh đang yêu, hiện tại không phải cũng là phong vận vẫn còn." Triệu Ngộ Hoa cười khổ vây vây tay, nói, "Ai, không được, già." Ngôi sao nhỏ tuổi một tuổi tác lớn, có mấy cái không giải tán nàng chính không chút nào nương tay tự đen, đương nhiên, câu chuyện nhất đốn. một cái mang theo đồ hàng len mũ, xuyên mét màu trắng áo lông trẻ tuổi người chậm rãi tiến vào nàng tầm mắt bên trong. dù là tại ngành giải trí sơ sòn lần mò như vậy nhiều năm, nhìn quen vòng bên trong tuấn nam mỹ nữ, thiệu ngậm hoa tại chợt nhìn thấy này người nháy mắt bên trong, vẫn là bừng tỉnh một chút thần. đó cũng không phải một cái mày kiếm mắt sáng tiêu chuẩn mỹ nam. hắn môi hơi có chút hậu, mũi cũng hơi có cùn cảm giác, cùng này loại như nhân tạo làm thành chỉnh dung mặt so ra, tựa hồ không phải như vậy tinh xảo. nhưng là, này khuôn mặt khiến người tâm động. Tinh xảo dễ dàng tâm đọ khó. Hắn mi cốt thực cao, hốc mắt rất sâu, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn qua đã thâm thúy lại trong suốt. Sóng mũi cao, thỏa đáng ngũ quan bài bố, trôi chảy cầm đường cong, cả khuôn mặt xương tương cũng có thể xương hoàn mỹ, lại phối hợp rõ ràng so người chung quanh sáng lên mấy độ lạnh bạch màu da. Hắn đứng ở nơi đó, như là có một chùm sáng đánh ở hắn trên người. Bất quá, Thiệu ngộng Hoa dù sao cũng là một vị nhãn hiệu lâu đời người đại diện, mà không phải một cái mới ra đời tiểu nhà đầu. Nàng chỉ thất thần chỉ chốc lát, liền rất nhanh tỉnh táo lại, nhận rõ đây là nhà mình nghệ nhân đối thủ cạnh tranh. Này vị là thiệu mộng hoa cười như không cười nhìn hướng cái kia trẻ tuổi người không che giấu chút nào trên dưới đánh giá này người đương nhiên chính là hứa trăn tiểu phong thoáng nhìn nàng mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm hơi có vẻ đắc ý nói đây là nhà ta nghệ nhân hứa chi viễn nói xong hắn đem hứa trăn hướng phía trước đẩy nói này vị ngươi gọi mộng tỷ giả hứa chi viễn bung thông tầm mắt khẽ gật đầu mộng tỷ thiệu mộng hoa tươi cười cứng ở trên mặt này trẻ tuổi người không có lấy mắt nhìn thẳng nàng hơn nữa vô luận là ngữ khí còn là thần thái đều cực kỳ thanh lãnh không có nửa phần lấy lòng cùng tôn kính, phảng phất là một vị thiếu gia nhà giàu đang thăm hỏi nhà bên trong nhân viên quét dọn a gì. Tiệu Ngộ Hoa không hiểu cảm nhận được nồi nóng. chương năm khí chất biến đổi lớn. Hứa Trân đương nhiên không có xem thường Tiệu Ngộ Hoa y tứ, hắn đối với bất kỳ người nào đều không khác mấy là cái này thái độ, trừ phi là chính mình thân cận hoặc là kính trọng người. Tỉ như sư phụ, thôn trưởng, chấn vệ sinh sở đại phu, bên trong tiểu học hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp, cùng với thường xuyên đưa rau ngâm tới lý cư sĩ. trước mắt cái này nùng trang diễn mạc đại nương hiển nhiên không tại này liệt. Vừa mới tại tới trên đường, Hứa Chân đã nghe nói có người muốn cùng hắn đoạt nhân vật, xem ra cái này đại nương chính là trại địch đầu mục. Hắn dương mắt nhìn hướng đối phương, trong lòng còi báo động đại tắt bốn. Mà cách đó không xa, đạo diễn Tô Văn Bân chợt vừa thấy được Hứa Chí Viễn, vẫn không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Ba tháng không thấy, cái này thiếu niên phảng phất thoát thai hoàn cốt. Mặt còn là kia gương mặt, nhưng là, cả người khí chất lại từ bên trong ra ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lúc trước cơ hồ tưởng như hai người. Càng nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Hứa Chí Viễn hoàn hồn trang, dáng người hơi mập một đầu hơi dài không ngắn hoàng bao phá lệ dầu mỡ, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Nói thật ra, Tô Văn Bân đối khi đó hắn rất không hài lòng. Nếu như không phải đoàn làm phim thợ quay phim theo bên cạnh cầu tình, hắn quả thực muốn đem con hàng này tại chỗ anh ra ngoài. Nhưng lợi người không tưởng tượng được chính là, cái này tiểu mập mạp diễn ký lại ngoài dự liệu mới tốt. Cảm tình đúng chỗ, lời kịch quá cứng, đánh hí cũng tương đương xinh đẹp. Lại thêm nổi danh ngôi sao nhỏ tuổi thân phận gia trì, Tu Văn Bân một chút do dự liền đồng ý làm hắn khách mời tuyết trúc cái này nhân vật. Bất quá điều kiện tiên quyết là. Hắn nhất định phải tại vào tổ phía trước tập thể dục, giảm trọng, điều chỉnh tốt trạng thái. Hứa Chi Viễn lúc ấy miệng đầy đáp ứng, nhưng mà vạn không nghĩ tới chính là, hắn tình trạng thế nhưng có thể điều chỉnh đến tốt như vậy. Hào đến cùng lúc trước cơ hồ tưởng như hai người. Hứa Chi Viễn lúc này xuyên thật dày dài khoản áo lông, nhìn không ra dáng người như thế nào, nhưng cả khuôn mặt đã gầy đi trông thấy, ngũ quan hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng, con mắt tỏ ra càng lớn, thậm chí liền trước đó hơi có điểm rộng cằm xương đều trở nên hẹp rất nhiều. Này con thật là, chỉnh dung thức giảm béo a. Hơn nữa càng mấu chốt chính là hán khí chất theo phía trước rất khác nhau tô văn bân biết Hứa trí viễn là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân theo 3 tuổi khởi coi như đồng mô hình 5 tuổi khởi trà trộn tại các loại truyền hình điện ảnh kịch sở tiêu ô bên trong cùng người trưởng thành tính toán lừa trí khôn ngoan cùng kẻ già đời cướp miếng ăn cùng đại nhân vật đánh thái cực từ tiểu nhìn quen nhân tình ngấm lạnh người lừa ta gạt cái này thiếu niên mắt bên trong có không thuộc về hắn cái này tuổi trẻ lói đời cùng khéo đưa đẩy thế nhưng là lại nhìn hiện tại lừa trí viễn đứng tại thẹo mộng hoa trước mặt ánh mắt lạnh nhạt thần sắc thanh lãnh sống lưng thẳng tắp Như là cắm dãy tại núi tuyết bên trong một gốc y y lẻ lục trước, không có nửa điểm thế tục khí tức. Quả thực tựa như là một cái theo ngọn núi bên trong miếu cổ bên trong đi tới ẩn cư tu sĩ. Sẽ sẽ không nhốn bụi trần. Tô Văn Bân bị này cố đập vào mặt cao tăng khí tức chân kinh. Này hai tử đến cùng trải qua cái gì? Một người muốn làm thế nào mới có thể tại thời gian ngắn bên trong sinh ra biến hóa to lớn như vậy? Gà mèo tập thể dục nghiên cứu kịch bản lên núi thanh tu an chay niệm vỡ. Tô Văn Bân não bổ ra một bức lại một bức tranh liên hoàn hắn đã vì đối phương chuyên nghiệp thái độ mà cảm động không thôi, lại vì xuất phẩm phương chặn ngang một gạch mà ấy nấy không chịu nổi. hứa chí viễn vì cái này nhân vật bỏ ra như vậy nhiều, hiện giờ lại bởi vì người khác một câu, sắp vứt bỏ cái này khó được tiến quân đại bạc màn cơ hội. nô đạo, nô đạo hảo, nô đạo ăn cơm sao? nô đạo, ngài đã tới. tô văn vân suy nghĩ vừa mới bay xa, rất nhanh lại bị liên tiếp trung khí mười phần vẫn an thanh cấp tốn trở về. hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hạnh sắc áo giả kĩ áo, đỉnh đầu phát lượng thưa thất người lùn lao đầu chính hướng bên này đi tới. Hai người ánh mắt va chạm, lão gia tử cười hướng hắn vẫy vây tay. Tô Văn Bân lập tức hai mắt tỏa sáng. Dạ Vũ giang hồ giám chế, Ngô Khâm Minh, cũng chính là chính mình vừa rồi đâm thọc đối tượng. Nay vị tung hoành hương giang mấy chục năm đại đạo diễn, là toàn bộ đoàn làm phim nói chuyện quyền lớn nhất người. Nô đạo bình thường rất ít tới sở studio, chỉ là ngẫu nhiên tới tuần tra một vòng, hỏi một chút quay chụp tiến độ. Công việc cụ thể cơ bản đều là Tô Văn Bân tại phụ trách. Không nghĩ tới, vừa nghe nói có người muốn đoạt thuyết chúc, lão gia tử không nói hai lời lập tức liền chạy tới. Xem ra nô đạo đối cái này nhân vật rất xem trọng a hôm nay như thế nào nóng như vậy não nô khắc minh đi tới gần cùng đám người lên tiếng chào hỏi hướng tô văn bân hỏi này mấy ngày quay trụ còn thuận lợi sao tô văn bân nói ừ coi như thuận lợi buổi chiều lập tức liền chuẩn bị trụ tuyết trúc phần diễn nói xong hắn vội ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu Mộng hoa cùng tiểu phong nô khắc minh thấy thế cười lắc đầu bất quá là một cái khách mời nhân vật cắt ra tới cũng liền 3 năm phút đồng hồ hí nô khắc minh nói Ta phía trước một hồi còn phát sầu tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, như thế nào hôm nay cái này đoạt đi lên." Thiệu Mộng Hoa cười nhẹ nhàng nói, ngô đạo hí, 3 năm phút đồng hồ cũng quý giá a." Nói xong, nàng một cái kéo qua đinh Tuyết Tùng cánh tay, cưỡng ép đem hắn đưa đến Ngô Khắc Minh trước mặt, nói, "Ngài xem, đây là nhà ta tân nhân Đinh Tuyết Tùng, thượng hí học sinh, trước đó có quá nhiều bộ sân khấu kịch kinh nghiệm." Tiêu Phong thấy thế, vội vàng không cam lòng yếu thế mà đem hứa chăn tún đi qua, đẩy về phía trước, nói, ngô đạo, nhà ta chí viện ngài còn nhớ chứ?" Trước đó tại Đại Giang Đông Khứ bên trong từng theo ngài hợp tác qua, hứa chắn bị hắn thôi táng tiến lên, cùng Đinh Tuyết Tùng chen tại cùng nhau, cảm giác chính mình như là một cái tại đồ ăn quán thượng mặc người chọn lựa cụ cải. Ha ha ha. Nô Khắc Minh cười cười, ánh mắt tại hai người trên người dạo qua một vòng, nói, "Ừm, khí chất hình tượng nhìn ngược lại là cũng không tệ." Hắn hất cằm, tự định giá chỉ chốc lát, nói, "Tới đều tới, không bằng đóng vai trình diễn một đoạn đi, làm ta nhìn ngươi hai thực lực." Ai tới trước. Chương 6, có chuẩn bị mà đến. Chương 06, có chuẩn bị mà đến. Chương 06 có chuẩn bị mà đến nghe được Ngô Khắc Minh như vậy nói Thiệu Mộng Hoa lập tức cười thử hí xem ra Ngô Đạo đây là thỏa hiệp a hắn nếu là muốn dùng hứa Chi Viễn nói thẳng nhân viên đã định là được cần gì phải thử hí đã thử hí kia chính là ngầm cho phép có thể đổi giác. huống chi Thiệu Mộng Hoa dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc qua đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng đình tuyết tùng thật luận diễn kỹ nhà mình nghệ nhân nhưng sẽ không sợ ai hắn vốn là xuất thân chính quy công ty hai ngày trước còn chuyên môn tìm cái sư phụ đến giúp hắn móc này chợt diễn cứ như vậy ngắn ngủi vài phút biểu diễn. Sư đồ hai người lặp đi lặp lại cân nhắc gần trăm lần, lời kịch, động tác, biểu tình đều rèn luyện được không có kẽ hở. Đơn tuần này trận diễn, Đinh Tuyết Tùng hoàn toàn có thể hiện ra tiếp cận ảnh Đế Tiêu chuẩn tới. Đừng nói hắn hứa chí viễn chỉ là cái hữu danh vô thực tiểu hí cốt, cho dù là thật hí cốt đến rồi, ta cũng không sợ. Thiệu Mộng Hoa tính trước kỹ càng, khoe miệng ức chế không nổi hơi hơi dơ lên. Đối Tuyết Trúc cái này nhân vật tình thế bắt buộc bún. Mà cùng lúc đó, bên cạnh Tiểu Phong thì lộ ra một mặt đớp cất biểu tình. Thừa Hí, ha ha. Xem ra cho dù là Ngô Khắc Minh cũng không nguyện ý vì này loại việc nhỏ bác phía đầu tư mặt mũi thiệu ngọc hoa rõ ràng cái này đạo lý tiểu phong trong lòng đương nhiên cũng sáng như gương nếu như hứa chí viễn bản nhân tại nơi này bọn họ có lẽ còn có thể mao kính cùng đối phương đụng một cái nhưng trước mắt này vị đổ dòm như thế nào đua hắn liền đập khí có thể treo dây thanh âm có thể hậu kỳ phối đều là hôm nay mới biết người trông cậy vào hắn có thể cùng người đua diễn kỹ mở cái gì quốc tế vui đùa tiểu phong lúc này chỉ có một cái ý niệm trời muốn gì ta tiểu triệu đi đem tuyết trúc đổ hóa trang tìm đến Nô Khắc Minh nhưng mặc kệ bọn hắn hai có cái gì tâm tư, trực tiếp an bài khởi đoàn kịch công việc đi tìm quần áo. Ai, không cần như vậy phiền phức. Thiệu Nộn Hoa khoát tay nói, chính chúng ta mặc đồ hóa trang đến đây. Theo này câu nói, một bên Đinh Tuyết Tùng thuận thế cởi áo khoác xuống, lộ ra bên trong tuyết trắng tăng bảo. Tiểu Phong, mẹ nó, nói cái gì trùng hợp đến xem, đây rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Nô Khắc Minh thấy thế cũng không nhịn được cười một tiếng, nói, ân, cũng được, kia liền mặc ngươi cái này đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một vòng, vỗ tay nói, hiện trường đơn giản thu thập một chút. Đạo cụ tổ đi lấy Phật châu cùng nhân kiếm, A Vi qua đến giúp đỡ đắp một đoạn hí. Người phụ trách định giai điệu, mặt khác người nào dám có ý kiến, rất nhanh liền các tự bận rộn. Một lát sau, nhân viên công tác tại phòng chụp ảnh bên trong thu thập ra một khối đất trống, Đinh Tuyết Tùng cùng đắp hí phó đạo diễn chuẩn bị sẵn sàng, thử hí sắp bắt đầu. Tiêu Phong đưa cổ ở bên cạnh nhìn, trong lòng ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng, đối phương diễn kỹ như là cất chó. Nhưng mà thật đáng tiếc, Đinh Tuyết Tùng mới mở miệng, liền trực tiếp tới tắt Tiêu Phong hết thể hiện tưởng. Nhân gia lợi kịch bản lĩnh là chuyên nghiệp cấp. Này hoàn toàn không phải một cái người mới có khả năng với tới trình độ. Đinh Tuyết Tùng xuyên tự mang đồ hóa trang, đứng tại một cái loạn thất bát tao sở tiếu đi ô bên trong, đối mặt với một cái râu ria xồm xoàm đại thúc, lại kính dâng ra một trận gần như hoàn mỹ biểu diễn. Thậm chí, làm hắn đem trên cổ chàng hạt treo tại lưỡi kiếm bên trên, cũng nói ra kia câu ta nguyện là ngươi giết người cuối cùng lúc, Tiểu Phong rõ ràng cảm thấy chính mình trong lòng run lên, bị xúc động. Đinh Tuyết Tùng biểu diễn đã dẫn phát người xem đồng tình. Tiểu Phong tin tưởng, này một khắc, nếu như phối hợp thích hợp hoàn cảnh, xảo rượu biên tập cùng với vừa đúng bối cảnh âm nhạc, Người xem sẽ khóc. Hắn mặt không thay đổi nhìn chàng bên trong biểu diễn, khóe miệng co giật, sắc mặt đen như đái nổi. Quá phận. Ngươi thực lực như vậy cường, thế mà còn đoạt người khát hí. Có xấu hổ hay không? Có không có một chút cao thủ dù rẻ? Ân, không tội. Một lát sau, biểu diễn kết thúc, Ngô Khắc Minh gật đầu tán thành. Đinh Tuyết Tùng Vội vàng hướng Ngô Khắc Minh cùng đạo diễn Tô Văn Bân túy người gửi tới lời cảm ơn. Một bên thiệu mộng Hoa Dương Dương đáp ý, cùng có Vinh Yên. Tiêu Phong thở dài, dự định trực tiếp nhận thua. Dù sao cái này nhân vật chú định không cầm được sao phải còn muốn cho hứa trăn đi lên mất mặt xấu hổ hắn diễn không tốt hủy thế nhưng là hứa chí viễn bản nhân danh tiếng hoặc thật sao haha ha, lại tới một cái nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng trung quanh bỗng nhiên vang lên một hồi trầm thấp tiếng kinh hô tiểu phong nghi hoặc nhìn trung quanh một giây sau hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy nguyên bản đứng tại chính mình bên người hứa trăn chẳng biết lúc nào đã đi hướng không giữa sân hắn thao cái nón xuống cởi áo khoác xuống lộ ra màu xanh trắng da đầu cùng với một thân tăng bảo đúng vậy tăng bảo màu xám cho nhạt cân vạt la han áo ngắn, trên dưới phân thể, bên hông buộc dây thắt lưng, xám xịt nửa mới không cũ. Này áo liền quần phối hợp hắn chân bóng đầu, xuống tới chính là một cái theo thâm sơn cổ thác bên trong đi ra tới hành du lữ tăng. Đinh Tuyết Tùng trên người áo khoác trắng cùng sự so sánh này, quả thực giả đến không mắt thấy. Hào gia hỏa, này vị dứt khoát liền tóc đều cạo, đây là muốn đập nồi giảm thuyền a. Ngươi nhìn hắn này bộ quần áo làm cũ, giống như thật, giảng cứu. Một bên mấy cái đoàn kịch công việc nhỏ giọng thầm thì nói. Bên sân, nô Khắc Minh hơi nhíu mày. Chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn hướng Hứa Chân cùng Đáp hí Phó đạo diễn, nói, "Chuẩn bị xong liền bắt đầu đi." Trang bên trong hai người liếc nhau một cái, cắt tự nhẹ gật đầu. Hứa Chân khoanh chân ngồi tại mặt đất bên trên, hai mắt nửa khép nửa mở. Phó đạo diễn thỉ tay cầm một thanh đạo cụ kiếm, đứng tại hắn sau lưng. Mắt xem biểu diễn sắp bắt đầu, Tiêu Phong chỉ cảm thấy chính mình tim đập đống nhiên gia tốc. Biết rõ Hứa Chân không hội diễn hí, biết rõ này chẳng so đấu theo lý thuyết tất thua không thể nghi ngờ, nhưng, này một khác, hắn trong lòng còn là không hiểu dâng lên một tia may mắn. Vạn Nhất Đầu. Vạn Nhất Ngô đạo tuệ nhãn Mịt Châu, có mắt không trọng. Liền yêu thích hứa chăn chất pháp, thiểu năng, biểu diễn đâu? Ngươi nhìn này hóa trang, khí chất này, có phải hay không so đinh tuyết tùng đắn đo đến càng đúng chỗ? Tốt a, hắn khí chất kỳ thật không phải đắn đo ra tới. Ngươi kiếm pháp không có học hết. Tiêu Phong chính suy nghĩ lung tung lúc, đại bên trên hứa chăn đã mở miệng. Phía sau hắn phó đạo diễn nắm lấy cái bản, nắm bắt cuống học nói, phải thì như thế nào? Hứa chăn buông thông tầm mắt, thấp giọng nói, ngày sau ngươi nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính, một khi bị bắt lại sơ hở, nguy hiểm tính mạng rồi. Tiêu Phong lỗ tai giật giật. A, giống như cũng không tệ lắm ngữ tốc ngữ liệu, đọc nhấn rõ từng chữ dừng lại đều tại tiêu chuẩn trở lên nghe một chút đều không xấu hổ so vừa rồi cùng chính mình đối hí thời điểm thật tốt hơn nhiều nay tiểu tử như thế nào chuyện đột nhiên khai khiếu ngày hôm nay đường sau ta đem thần hôn vì ngươi tụng kinh tiêu nghiệp, cũng cầu phật tổ nguyện để ngươi hiểu có thể đoạn có thể cắt hết thệ pháp có thể đoạn thế gian hết thệ đau khổ thoát ly khổ hải mà đang bị ngạ biểu diễn còn tại tiếp tục hứa chân ngữ tốc rất chậm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp du hòa hắn tiếng nói không giống đinh tuyệt tùng như vậy trong trẻo êm thay mà là hơi có vẻ trầm thấp, hơi chút mang một chút khàn khàn cảm giác. Nghe hắn thanh âm, Phạng phất đưa thân vào Phật Tiền, tập niệm diệt hết, nội tâm thu được rất lớn an bình. Bên sân, Tiêu Phong con mắt càng mở càng lớn. "Này ngươi, như thế nào chuyện? Hắn thật là hứa chân sao? Chẳng lẽ hứa chí viễn dùng cái gì hắc khoa kỹ bóp méo thân cao, tới nói đùa với mình?" Vừa rồi này đoạn lời kịch tiêu chuẩn, quả thực cao đến lệnh người giận sôi. Rõ ràng mấy tiếng phía trước, hứa chân niệm lời kịch còn niệm giống học sinh tiểu học đọc bài khóa đồng dạng, như thế nào hiện tại đột nhiên liền một bước lên trời? Đến cùng đã xảy ra cái gì? vì cái gì cảm giác chỗ nào giống như có chút không đúng. Chương 7, Đồ Lậu Bức Tử Nguyên Bản Hệ Liệt. Chương 07, Đồ Lậu Bức Tử Nguyên Bản Hệ Liệt. Chương 07, Đồ Lậu Bức Tử Nguyên Bản Hệ Liệt. Nay một khắc, không chỉ có là Kiểu Phong, ngay cả cấp hứa chân đáp hy phó đạo diễn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vừa rồi kia vài câu lời kịch niệm quá có hương vị, đến mức làm người vô ý thức tưởng muốn tiếp tục nghe tiếp, mà không phải đánh gãy hắn. Phó đạo diễn lăng thần một cái chớp mắt, mắt thấy đối phương không nói, lúc này mới liền vội túi đầu nhìn hướng cái bạn, vội vàng hấp tấp thì thầm, "Có thể đoạn, a, ngươi có thể đoạn được không?" Nhà ai chùa miêu dám thu lưu ngươi, ta liền đem trong chùa già trẻ lớn nhỏ toàn bộ giết sạch. Xuất ruột. Này hai câu từ niệm đến quá nhanh, đến mức không có thể biểu đạt ra nữ chính này loại hoán hận, nổi giận cẳng giác, cũng chỉ hô lên một cô đằng đằng sát khí ngoan kình. Phúc. Người chung quanh một giây ra diễn, thậm chí có người trực tiếp cười ra tiếng. Phó đạo diễn nhất thời mặt mo đỏ hửng. Dã anh, bị áp hí. Chính mình đường đường một cái lao giang hồ, thế mà tại thử hí quá trình bên trong bị một cái người trẻ tuổi áp hí. Vậy mà lúc này đài bên trên hứa chăn lại một chút không có chịu ảnh hưởng. Hắn nghe được Dạ Vũ lại nói lời như vậy, thon dài lông mi khẽ run lên. Một lát sau, Hứa Chân mở ra nguyên bản nửa khép nửa mở hai mắt, trong suốt con người bên trong toát ra cho đến nay tia thứ nhất cảm tình. Thương xót? Cũng được. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ngày hôm nay nên làm ta tiêu tàn này nhiệt. Theo câu nói này ra miệng, Hứa Chân đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau phó đạo diễn. Hắn mắt bên trong thương xót giống như trên mặt hồ gợn sóng chậm rãi biến mất, thần sắc một lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng mà, này phần mặt ngoài bình tĩnh sau lưng, nhưng lại như là đè nén rất nhiều phức tạp cảm xúc hoặc là hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ liệu ra. Hoặc là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục tuyệt quyết. Hoặc là ta nguyện hóa thân cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm mưa rơi cảm tâm tình nguyện. Bên sân, mắt thấy đây hết thể tiểu phong triệt để sợ ngây người. Cả người như gặp xét đánh. Không chỉ là bởi vì hứa chăn siêu cao cấp diễn dịch, cũng bởi vì cái ánh mắt này, cái này biểu tình, cái này tiết tấu. Cùng vừa rồi đinh Tuyết Tùng quả thực một cao đồng dạng. Đồng dạng biểu diễn, chỉ bất quá đổi một chút mặt, này loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác làm người lông tơ dựng thẳng. Hiện tại hồi tưởng lại tới, giống như trước đó kia vài câu lời kịch cũng cùng Đinh Tuyết Tùng ngự khí không kém bao nhiêu. Cho nên nói, hứa Chân sở dĩ có thể diễn như vậy tốt, là bởi vì hắn tại Dập khuôn Đinh Tuyết Tùng biểu diễn. T. Tiểu Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Xem một lần liền trực tiếp Dập khuôn, xạ dị̀n cả sao. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Nếu như nói, Tiểu Phong vẫn chỉ là hoài nghi, tiêu thiệu mộng hoa cùng Đinh Tuyết Tùng chính là 100% xác định. Hứa Chân chính là tại Dập khuôn. Nay bộ biểu diễn, Đinh Tuyết Tùng lập đi lặp lại tập luyện hơn 10 giờ. Công ty diễn ký Lão sư giúp đỡ hắn ngồi chữ mỗi câu móc lời kịch, từng giờ từng phút móc biểu diễn, hắn đối mỗi một cái tiểu động tác, mỗi một cái vì biểu tình đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tiết tấu, ngữ khí, động tác, thần thái, không sai được. Cùng chính mình biểu diễn cơ hồ không sai chút nào. Đinh Tuyết Tùng khó có thể tin mà nhìn đài bên trên hứa chăn, như chết đuối bắt lấy tiểu nọng hoa cánh tay. Hắn chỉ chỉ đài bên trên, vừa chỉ chỉ chính mình, kinh sợ đến nói không ra lời. Đạo văn, hắn đạo văn, cái này người đạo văn ta biểu diễn, mà lúc này. Tiệu Mộng Hoa cũng là một mặt tất cầu biểu tình, hoàn toàn không dành quan tâm chuyện khác. Như thế nào chuyện? Hứa Chí Viễn vì cái gì có thể diễn cùng Tuyết Tùng giống nhau như lúc? Chẳng lẽ bọn họ cũng mời Vương Nắm Hoa lão sư tới làm chỉ đạo, lao đầu tử một hí hai bán? Không không không, làm sao có thể? Vương lão thế nhưng là chúng ta thịnh đường truyền thông người a. Tiệu Mộng Hoa trăm mối vẫn không có cách giải, đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn bốn. Mà cùng này hai người khác biệt chính là bên sân Ngô Khắc Minh ngược lại là thấy say xương ngon lành. Hắn không tin Hứa Chí Viễn tại thượng đài phía trước hoàn toàn không có làm chuẩn bị. Dựa theo Ngô Khắc Minh ý nghĩ, đại khái là hắn nhìn thấy trước mặt Tiểu Hoa Tử diễn so với chính mình chuẩn bị thật tốt, cho nên đối chiếu đối phương, lâm thời đối chính mình biểu diễn tiến hành cải tiến. Mặc dù như vậy làm có trộm gian dùng mánh lưới hiểu nghi, nhưng chỉ nhìn một lần, liền có thể đem đối phương biểu diễn hoàn nguyên đến cơ hồ không sai chút nào. Này loại năng lực có thể so sánh đơn thuần diễn kỹ hảo càng thêm lệnh người chấn kinh. Thậm chí này đã không thể dùng thông minh để hình dung, này gọi tiên phú dị bẩm. Người thiếu niên trước mắt này, trời sinh chính là muốn ăn biểu diễn chén cơm này. Nghĩ Tới đây, nô khắc minh khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra về lên. Có chút ý tứ a, mỗi cái đạo diễn đối diễn viên yêu cầu khác biệt. Có đạo diễn hy vọng diễn viên có thể một mình đảm đương một phía, chính mình tợi đọc nhân vật. Cũng có đạo diễn không chế dục cực mạnh, hy vọng mỗi cái diễn viên đều có thể dựa theo chính mình yêu cầu đi diễn dịch. Nô khắc minh là kiên định cái sau. Tại hắn mắt bên trong, vô luận là ảnh đế, ảnh hậu còn là vai phụ, diễn viên quần chúng, tất cả đều là đạo diễn tay bên trong công cụ người. Mà xem như công cụ người, trọng yếu nhất năng lực chính là đem đạo diễn đầu bên trong hình ảnh chuẩn sắc mà hiện lên ra tới. Từ một điểm này tới nói, Hứa Chân biểu hiện quả thực không có thể bắt bẻ. Suy nghĩ chuyển động gian, đài bên trên biểu diễn rất mau tới đến cuối cùng một màn. Tuyết chúc bị Dạ Vũ một kiếm đâm thủng trái tim, sau đó, hắn lấy xuống cần cổ Phật châu, nhẹ nhàng treo tại lưỡi kiếm bên trên. Hứa Chân nhìn qua cùng hắn đối hí phó đạo diễn, ánh mắt nói không rõ là giải thoát còn là thành kính. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, có chút run rẩy, nhưng lại đầy đủ rõ ràng, nếu ngươi có thể thả ra tay bên trong này thành kiếm, rời đi con đường này. Ta nguyện là ngươi giết người cuối cùng, rầm rầm, đạo cụ Phật châu tản mát đầy đất, như là kịch bên trong tuyết trúc sinh mệnh tan thành mây khói, biểu diễn đến tận đây kết thúc. Một giây, hai giây, ba giây, người người nôn náo sở tiêu đi ố an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chàng không có chỗ nào mà không phải là nghiệp nội nhân sĩ, bao nhiêu đều có một ít giảm thưởng năng lực. đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tại lẫn nhau mắt bên trong nhìn ra một tia cổ quái. Nay đoạn biểu diễn, làm sao nhìn qua cùng vừa rồi cái kia giống nhau như lúc? Đồ lậu, nhưng không biết vì cái gì cái này đồ lậu giống như so nguyên bản nhìn qua thoải mái hơn một chút, chẳng lẽ là bởi vì đồ lậu này vị lớn lên hảo. ba ba ba. đúng lúc này, một hồi tiếng vỗ tay lại đột ngột phá vỡ chàng gian yên tĩnh. đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vỗ tay người là Ngô Khắc Minh. phi thường đồng, Ngô Đạo khoẹt miệng mỉm cười, mắt mang tán thưởng nhìn về Hứa Trân, nói, đây chính là ta trong lòng tuyết trước. Hoàn Mỹ. nghe được này câu đánh giá, một bên Đinh Tuyết Tùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu góc bên trong ông một tiếng. Ngô Đạo. hắn nhất thời huyết khí dâng lên, nghị muốn tiến lên vì chính mình biện bạch lại bị bên cạnh Thiệu Mộng Hoa gắt gao níu lại. Ngậm miệng, Thiệu Mộng Hoa thấp giọng quát lớn. Đinh Tuyết Tùng đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn cắn chặt hàm răng, thân thể phát run, nửa ngày, mới ngạnh sinh sinh đem đã đến bên môi lời nói lại nuốt trở vào, hốc mắt thoáng chốc phím hồng. Một bên Ngô Khắc Minh liếc mắt nhìn hắn, cũng không có hướng hắn giải thích cái gì. Không cần giải thích. Đồng dạng tiêu chuẩn biểu diễn, nhân ra so ngươi hình tượng hảo, so ngươi thân cao, so ngươi khí chất càng gián vào nhân vật, thậm chí còn không chút nào nương tay cạo đầu trọc. Ngươi nói ta chọn ai? Cho dù ngươi là phía đầu tư đề cử, nhưng Ta cho ngươi một cái thử hí cơ hội, đã hết lòng tận, đầy đủ giao phó. Nô Khắc Minh ánh mắt không có tại Đinh Tuyết Tùng trên người dừng lại thêm một giây, liền lại về tới Hứa Trân trên người. Hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn thiếu niên ở trước mắt, cười hỏi, Tiểu hòa Tử, ngươi tên là gì tới? Ta không nhớ kỹ, Hứa Trân nói, Hứa, cái kia. Một sát na, hắn kem chút cũng không nhớ kỹ chính mình gọi cái gì. Đốn nửa giây, mới nói, ta gọi Hứa Chí Viễn. Chí Viễn. Nô Khắc Minh vươn tằm, nói, ta đề nghị ngươi đem tên sửa đổi một chút, không mang lợi danh, định rõ chí hướng. Tiên Tinh Chi Viễn, này danh tự cũng là văn nhã, nhưng là hứa, chí, viễn ba chữ đều là thanh chắc chữ, nghe không đủ văn rồi. Nói xong, hắn dùng tiếng Quảng Đông đem hứa chí viễn đọc một lần, cười nói, tương lai ngươi nếu như muốn đại hồng đại tử, muốn cầm ảnh đế, cái này tên liền nhất định phải sửa. Hứa chân nao nao, còn chưa kịp trả lời, một bên người đại diện Tiểu Phong liền vội vàng nói, nô đạo nói quá đúng, hứa chí viễn xác thực khó đọc, chúng ta theo này bộ hí bắt đầu liền sửa. Ngài có đề nghị gì sao? Nô Khắc Minh nghĩ nghĩ, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta nghĩ đến một chữ, chân. Chân Thuật Thật, tinh Võ chân Thật Thật. Hứa Chân. Nói xong, hắn hơi hơi hất cằm lên, tựa hồ là đối với danh tự này tương đương hài lòng, gật đầu nói, "Ừ, Hứa Chân, đơn giản hào phóng, em tai dễ nhớ. Ngươi tin ta, cái này tên nhất định có thể hỏa." Chương 8, Hứa Thị Chân. Chương 08, Hứa Thị Chân. Chương 08, Hứa Thị Chân. Hứa Chân nhìn qua Dương Dương tự đắc Ngô Khắc Minh, trái tim phút chốc rút lại. Hứa Chân. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái chữ này? Mặc dù không phải cùng một cái chân, nhưng là Âm đọc hoàn toàn giống nhau a. Rõ ràng là chính mình thay Hứa Chí Viễn diễn này ra diễn, ai có thể nghĩ, quanh đi của lại, Hứa Chân cái này tên thế nhưng thay thế Hứa Chí Viễn, trở thành này vị quá khí ngôi sao nhỏ tuổi mới nghệ danh. Hứa Chân, Hứa Thị Chân. Thật quỷ dị tên. Đến cùng ai mới là thật, ai mới là giả? Tối tâm bên trong tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí, tại đẩy chính mình hướng một cái không hiểu phương hướng đi đến. Hứa Chân không khỏi vì đó cảm thấy một hồi tê cả da đầu bốn. Mà ngay tại lúc đó, Thiệu Ngộng hoa mặt đã đen thành tái nổi. Ngô Khắc Minh không chỉ có lựa chọn hứa trí viên tới diễn này bộ hí, thế mà trả lại cho hắn sửa lại danh. Này thật đơn giản một cái chân chữ, cũng không phải nghe vào như vậy đơn giản. Làm một hôn ngành giải trí nhiều năm lão nhân, Thiệu Mộng Hoa biết rõ, có chút lớn lao đặc biệt yêu thích cấp tân nhân lấy nghệ danh, dùng cái này để diễn tả chính mình yêu thích. Nói ví dụ Hương Giang ảnh đế Số Duy, hắn nghệ danh chính là Ngô Khắc Minh cấp lấy. Từ đó về sau, Số Duy cơ hội trở thành Ngô Khắc Minh ngự dụng diễn viên, hai người hợp tác qua truyền hình điện ảnh kịch không hạ 10 bộ. Mà hiện giờ, Ngô Khắc Minh lại cấp hứa trí viên đặt tên cái gì ý tứ? đây là muốn vùng hắn. chẳng lẽ cái này trẻ tuổi người sẽ trở thành tiếp theo cái sông duy. thiệu mộng hoa càng nghĩ càng là bực mình, sát mặt tâm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước. chính mình như thế nào như vậy thiếu a. tại sao phải cùng hứa chí viễn cái này toàn ra dành ăn ăn. nếu không phải như thế, nô khách minh cái nào sẽ đích thân đến sở tiệu đi ô đến xem tuyết trúc như vậy cái tiểu vai phụ hí. lại làm sao có khởi danh này việc chuyện. đinh tuyết tùng cùng hứa chí viễn niên kỷ tương tự, khí chất tương đương, thực lực tương đương, có thể đoán được, hai người về sau vô luận là quay phim, đại diện còn là thống nghệ khẳng định đều sẽ liên tiếp xung đột nhau hảo tài nguyên cứ như vậy điểm đinh tuyết tùng con đường tương lai bên trên nhiều như vậy một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh quả thực là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ thiệu mộng hoa hận không thể quất chính mình một cái và miệng từ bốn thử hí kết thúc sau đạo diễn tô văn bân hướng hứa chăn đơn giản bản giao kế tiếp quay chuột kế hoạch liền thả hắn rời đi đoàn làm phim buổi chiều còn có những nhiệm vụ khác tuyết trúc phần diễn muốn theo ngày mai mới chính thức khai mạc hứa chăn bọn họ ngủ lại khách sạn ở vào kĩ mẫu thành phố nội thành cách hành châu truyền hình điện ảnh thành trừng hơn nửa giờ đường xe Tiêu Phong cố ý chọn như vậy xa khách sạn, chính là vì tránh đi truyền hình điện ảnh thành gần đây, để Phong gặp người quen, dẫn đến hứa trăn thân phận để lộ. Trở về khách sạn đường bên trên, không khí dị thường nặng nề. Tiêu Phong vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại liếc trộm thần sắc lạnh nhạt hứa trăn, nhiều lần muốn nói lại thôi. Thằng đến trở về khách sạn, hắn mới thần thần bí bí mà đem hứa trăn triệu hoán đến chính mình phòng bên trong, hỏi do. Vừa rồi thử hí thời điểm, ngươi là tại bắt trước Đinh Tuyết Tùng biểu diễn sao? Hứa trăn nhẹ gật đầu. Tiêu Phong biết rõ như thế, nhưng khi lấy được đối phương khẳng định ngồi đáp lúc, vẫn là nhịn không được trong lòng du lên. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi chỉ nhìn một lần, liền có thể bắt chước đến giống như lúc, là làm sao làm được? Hứa Trân không hiểu nói, liền chiếu vào diễn a, chiếu diễn Tiểu Phong bị này khinh phiêu phiêu ba chữ chẹn họng ngớ chết. Nửa ngày, Hứa Trân thấy hắn một mặt táo bón biểu tình, lại kiên nhẫn giải thích nói, ta trí nhớ đúng là tương đối tốt, trí nhớ hảo. Tiểu Phong lần nữa bị nẹn đến nói không ra lời. Tiểu đồng Chí, đây là trí nhớ có được hay không vấn đề sao? Biểu diễn không phải một đoạn đơn thuần văn tự, theo lời kịch, đến ngữ khí, đến động tác, lại đến thần thái. Tin tức lượng chi đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hơn nữa, cho dù là có người có thể đem này đó chi tiết cẩn thận toàn nhớ kỹ, cũng không có nghĩa là hắn có thể đem hoàn mỹ lại hiện ra. Này dính đến đầu óc đối thân thể không chế, đối dây thanh vận dụng, đối biểu tình quản lý, từ từ các mặt. Giảm ba câu căn bản nói không rõ. Tiêu Phong bực bội nắm tóc. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về lứa trăn, nói, làm phiền hỏi một chút, ngươi có thể lại diễn một đoạn thử xem sao? Hứa Trăn hỏi, diễn vừa rồi kia đoạn. Tiêu Phong nói, không không không, đổi một đoạn. Nói xong, hắn đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống mở ra phòng xếp bên trong TV, dùng điều khiển từ xa đổi khởi đài, đổi lấy đổi lấy, Kiều Phong hai mắt tỏa sáng, chỉ vào màn hình nói, đến, nhìn xem này đoạn. Hứa Trân nghe vậy đưa tới, chỉ thấy màn hình bên trên chính tại phát ra một bộ niên đại hí, hình ảnh bên trong, một cái râu tóc hoa râm lão già tử ngồi tại đài cao bên trên, dưới đài trên gạt bỏ nhau hết đứng đầy người, lao ra tử một bên năn đồ vật, một bên gật gù đắc ý, mặt mang chảo phúng nói, đầu một đầu, không quan tâm nhà ai bị phương, cất kỹ đi, tuyệt đối không thể giao cho người Nhật Bản. Điều thứ hai, các hảo phàm là đại bán đông doanh thuốc đều cho ta ném ra. Đầu thứ ba, tha rằng triệu Tiên đao vật quả, không làm vong quốc nô. Hai người thần sắc chuyên chú nhìn màn ảnh TV. Thang đến hình ảnh bên trong lão gia tử độc phát thân vong, sùi lơ ngã xuống đất, dưới đài cả đám người chen trúc sông lên đài cao. Tiểu Phong mới đưa TV đóng lại, quay đầu nhìn hướng Hứa Trân, nói: này một đoạn, ngươi có thể hay không bắt trước một chút thử xem. Nói xong, hắn hơi hơi siết chặt tay bên trong điều khiển từ xa. Nói thật, Tiểu Phong không tin Hứa Trân thật có thể làm được chỉ nhìn một lần liền hoàn mỹ bắt trước. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại ẩn ẩn chờ mong sẽ có kỳ tích phát sinh này loại đã mâu thuẫn lại xoắn xuýt tâm thái làm hắn vô cùng phân liệt. Hứa Trân trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, này đoạn có chút dài, ta không quá nhớ kỹ. Tiêu Phong nói, không sao, có thể nhớ bao nhiêu cái bao nhiêu. Ngươi thử nhìn một chút. Ách. Hứa Trân mím môi một cái, nói, được thôi, ta đây thử xem. Nói xong, hắn một bên suy nghĩ, một bên theo ghế sofa bên trên đứng lên, chậm rãi hướng bên cửa sổ giả bước, một bước, hai bước, ba bước, bảy tám bước sau, Hứa Trân nhắm mắt lại, làm một cái hít sâu. Vài giây đồng hồ sau, kia đôi thâm thủy con mắt lần nữa mở ra. Vậy mà lúc này, vừa rồi cái kia lạnh nhạt xuất Trần Thiếu niên giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Đứng tại Kiều Phong trước mặt, tựa hồ là một cái sống lưng lưng còn xuống, tang thương nửa đời cổ hi lão nhân. Hắn con ngươi hồn trọc, lông mi run rẩy, Tuấn Mỹ gõ má nhìn qua dị thường tiêu điều. Đầu một đầu, hứa chăn chậm rãi ngồi xuống bên cửa sổ đơn ghế sofa bên trên, ngửa đầu, khí tức suy yếu nhưng lại nói năng có khí phách nói, không quan tâm nhà ai bị phương, cất ký đi, tuyệt đối không thể giao cho người Nhật Bản. Cách đó không xa, Kiều Phong nhìn thấy này một màn, chỉ cảm thấy xương đôi như là bị địa giật, đang đứng lên điều thứ hai, Hứa Trân không để ý hắn ngạc nhiên, phối hợp tiếp tục nói, các hào phàm là đại bán đông doanh thuốc, đều cho ta ném núng ra. đầu thứ ba, hắn dựa theo đầu bên trong ký ức, nhất điểm điểm thuật lại lời kịch, trả lại nguyên trạng động tác. có chút chi tiết thật sự là nhớ không rõ, Hứa Trân liền theo cảm xúc tùy tiện lừa gạt một chút, sau đó tiếp tục hướng xuống diễn, làm toàn thân tâm đều đắm chìm tại biểu diễn bên trong lúc, hắn tinh thần cực kỳ chuyên chú. nếu như hắn có thể phân ra nhất điểm điểm chú ý được đến, liền sẽ phát hiện, tại chính mình bên người không đủ ba mét bên ngoài, Tiêu Phong đứng thẳng bất động tại chỗ, không núc ních tí nào một đôi mắt trợn thật lớn, biểu tình như là tại triều thánh. Ta thân nương, đây rốt cuộc là cái cái gì quái vật? Hứa Chân diễn 3 phút đồng hồ, Tiểu Phong liền đối với hắn được rồi 3 phút đồng hồ chú mục lễ. Thang đến này đoạn biểu diễn kết thúc, Hứa Chân đã theo diễn dịch trạng thái bên trong đi ra, Tiểu Phong vẫn tại ngây người. Nhất định phải ký. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm, nhất định phải đem cái này thiếu niên ký tới. Không phải làm hứa trí viễn thế thân, mà là lấy Hứa Chân vốn dĩ thân phận, thành vị chính mình dưới trướng diễn viên. Chương 9, Dạ Vũ. Chương 09, Dạ Vũ. Chương 09, Dạ Vũ, Tiểu Phong tại kinh ngạc đồng thời cũng đối hứa Trăn năng lực có nhất định hiểu rõ. Có sao nói vậy? Chỉ nhìn một lần liền có thể bắt trước đến cái này trình độ, cố nhiên lợi hại. Nhưng nếu như theo thực dụng góc độ tới nói, hứa Trăn vừa rồi kia đoạn biểu diễn kỳ thật cũng không tính hảo. Hắn tuổi tác, thân hình, hình dáng đặc thù đều cùng tịch bên trong láo ra kia tử trên lệnh rất xa, nhưng hắn tại bắt trước thời điểm không hiểu biến báo, chỉ là y nguyên không thay đổi trực tiếp giáp quân. Điều này sẽ đưa đến cả đoạn biểu diễn nhìn qua vô cùng cái gì, phảng phất là tiểu hài tử mặc quần áo người lớn. Chỗ nào chỗ nào đều không thích hợp. Đồng thời, Tiểu Phong còn phát hiện, thứ Chân sao chép Thiên Phú là có chút thiên về. Hắn đối lời kịch, ánh mắt tóm đến tự chuẩn, nhất là lời kịch, ngữ khí, ngưng ngắt cơ hồ có thể làm được cùng nguyên bản không sai chút nào. Mà cùng hai thứ này so sánh, hắn tại khuôn mặt vì biểu tình, luôn ngửa tay chân không chế phương diện liền hơi kém một chút. Chợt như lúc mô phỏng, hơi có vẻ cứng ngắc. Tại phát hiện này đó thiếu hụt lúc sau, Tiểu Phong chẳng những không có thất vọng, ngược lại là cảm thấy hơi rộng. Quả nhiên a, thứ Chân chỉ là một cái Thiên Phú chắc tuyệt người mới. Hiện giờ nghĩ đến Hắn hôm nay tại Ngô Khắc Minh trước mặt biểu hiện kinh diễm như vậy, kỳ thật cũng có nhất định trùng hợp thành phần. Vừa Vận Tuyết trúc cái này nhân vật là cái mặt đơ, không có quá nhiều biểu tình, cũng vừa hảo hứa chân bản thân khí chất cùng Tuyết trúc độ cao phù hợp, không cần lại làm điều chỉnh. Nhiều mặt nhân tố điệp ra chi hạng mới sáng tạo ra kia trận cơ hội hoàn mỹ biểu diễn. Bất quá, cho dù là trùng hợp, nay hai tử cũng quả thật là một khối đáng giá tạo hình ngọc thô. Tiêu Phong buổi sáng hôm nay còn chỉ muốn làm hứa chân làm hứa trí viên thế thân, mà hiện giờ hắn lại động quỹ tại tâm tư, tưởng ký hứa chân bản nhân. Như vậy tốt ngoại hình điều kiện, như vậy đáng quý bắt trước năng lực, nếu như không làm diễn viên, chẳng phải là phung phí của trời. Trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Ai chăn đến a? Nghĩ như vậy, Tiêu Phong thái độ đống nhiên liền trở nên nhị lạc, hắn cười híp mắt nhìn về Hứa Chăn, hỏi dò: "Tương lai ngươi dự định làm cái gì chức nghiệp?" Nếu như hắn nói còn chưa nghĩ ra, kia liền thừa cơ lựa dối nhất ba. 18 tuổi thiếu niên, có mấy cái có thể đối chính mình tương lai có rõ ràng quy hoạch. Ai ngờ, Hứa Chăn nghe được cái này vấn đề sau, lại không chút do dự nói: "Ta dự định xuất gia." Tiêu Phong "Từ từ, ngươi nói cái gì?" "Xuất gia." "Xuất gia là một cái trước nghiệp sao?" "Hứa cho nói, ba hữu đại giới quản lý biện pháp quy định, muốn tuổi tròn 20 tuổi tròn mới có thể vào giới. Ta bây giờ tại Pháp Vân Phật học viện đọc trung chuyên, chờ tốt nghiệp, ta dự định vừa đi làm, một bên thi lại một cái đại học, chứng nhận tốt nghiệp tới tay vừa vặn 20 tuổi." Nói chuyện lúc, hắn thần sắc trang nghiêm, nói, "Chúng ta tự hiện giờ chỉ có sư phụ một người có được 10 giáo viên cách, hiện giờ sư phụ lớn tuổi, ta không thể để cho chùa miếu bị đứt đoạn truyền thừa. Vào giới lúc sau, tất cả sự vụ đều phải từ ta gánh vác lên tới." Tiêu Phong, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Này hai tử, thật đúng là trí hướng hoành đại. Hắn xoắn suýt nửa ngày, rốt cục vẫn là tạm thời buông xuống dụ dỗ tâm tư, dự định trước chụp xong này trận diễn lại nói. Còn nhiều thời gian, dù sao hắn là hứa chí viễn thân huynh đệ, còn là chờ thời cơ thích hợp lại mở miệng đi bốn. Vào lúc ban đêm, mấy người tại khách sạn sớm nằm ngủ, dự bị ngày thứ hai sớm một chút rời giường. Một là bởi vì bọn hắn chủ đến cách truyền hình điện ảnh thành khá xa, muốn dự trở lại kẹt xe thời gian tới. Hai là bởi vì, Tuyết Trúc có một đoạn tương đối dài đánh ý. Tiểu Phong đến trước Tiên Mang Hứa chăn đi làm quen một chút treo dây. Uy Á, cũng chính là Tơ thép, là phụ trợ hoàn thành đánh nhau động tác thường dùng đạo cụ. Hứa Chí Viễn là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, chụp qua không ít võ hiệp kịch, đối Uy Á hết sức quen thuộc, mà Hứa Chăn lại hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này, chợt vừa sử dụng, tất nhiên là nhạt, khó đảm bảo không sẽ lộ ra sơ hở tới. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Ngày thứ 2 dạng sáng 4 giờ, Tiểu Phong đám người đang ngủ say, lại bị một hồi đột nhiên xuất hiện điện thoại đánh gáy mộng đẹp. "Hiện tại đi." Tiểu Phong bị Chu Hiểu mạn lay tỉnh sau, mơ mơ màng màng hỏi: Mấy giờ rồi a? Tô đạo hôm qua không phải nói 9 điểm đến sở Tiêu Diêu đi ô sao? Trợ lý Chu hiểu mạn lo lắng nói, sửa kế hoạch. Đêm qua trời mưa, hôm nay không có cách nào chụp ngoại cảnh hí, đành phải trước chụp chúng ta này đoạn. Đoàn làm phim bên kia nói làm diễn viên 4 giờ nửa vào chỗ. Nghe xong này lời, Tiêu Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, tỉnh cả ngủ. Hắn nắm lên áo khoác, vội vã mang dép, chạy đến bên cửa sổ vừa nhìn. Quả nhiên, bóng đêm đen kịt bên trong, tí tách tí tách nước mưa có thể thấy rõ ràng. Trời mưa nửa đêm còn không có dừng, dựa vào đèn đường, Rõ ràng có thể nhìn ra mặt đường bên trên rất sâu nước động. Tiểu Phong nhịn không được đưa tay vướt vướt mi tầm. "Hứa Chân đi lên sao?" Hắn quay đầu nói, làm hắn nhanh lên dội cái nước, chứ không hoa trang, đường bên trên lại nói. "Còn có, đi khách sạn sân khấu hỏi một chút có thể hay không thuê xe, muốn xe việc rã, chúng ta bây giờ liền, liền dùng." Chu Hiểu Mạn hỏi, "Kia đoàn làm phim bên kia như thế nào hồi phục?" Tiểu Phong nói, "Đoàn làm phim ngươi không cần phải để ý đến, ta đi cùng bọn hắn liên hệ." Chu Hiểu Mạn ứng tiếng, vội vàng đi ra ngoài an bài. 20 phút sau, ba người ngồi theo khách sạn thuê tới xe thương vụ. Vội vàng chạy về phía Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành. Mặt đường chưa được, Chu Hiểu Mạn không dám mở quá nhanh, sợ đường bên trên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà nàng cẩn thận, không có nghĩa là tất cả mọi người cẩn thận. Nay dọc theo đường đi, bọn họ lần lượt gặp đường cao tốc Hà tốc, hai nạn giao thông ngăn chặn, thành thị bên trong gúng lụt đoạn giao từ từ một loạt chuyện xui xẻo. Chờ bọn hắn lượn quanh một vòng lớn, rốt cuộc đến Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành thời điểm, trời đều sắp sáng. Tiêu Phong mặt như màu đất. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian là 5 giờ 45 phút. Người tại nơi này trong điểm, ra đi cùng Tô Đạo lên tiếng kêu gọi. Tiểu Phong đem hứa Trăn thu xếp tốt sau, liền đi tìm Tô Văn Bân. Hứa Trăn thì nghe lệnh lưu tại hậu trường, tùy ý thợ trang điểm giúp chính mình trang điểm. Sở Tiểu Điếu hiện giờ còn chưa đắp xong, hoàn cảnh đơn sơ, cũng không có chuyên môn phòng trang điểm. Hai người tại một cái lâm thời xây dựng góc bên trong hóa trang xong, sau đó thợ trang điểm đưa cho hứa Trăn một đống quần áo, làm hắn chính mình đi tìm địa phương đổi. Hứa Trăn ôm đồ hóa trang, có chút ngộng. Tìm địa phương? Tìm cái gì địa phương? Không có phòng thay đồ sao? Hắn mặc dù nghi hoặc cũng không dám đặt câu hỏi, sợ đó là cái thưởng thức tính vấn đề. Hứa Chân do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn ôm đồ hóa trang đi ra ngoài, dự định gọi điện thoại cấp chu hiểu mạng, hỏi nàng dừng xe xong không có. Tút tút tút. Điện thoại không có người tiếp. Hứa Chân ở phía sau đài tản bộ một vòng, có chút bực bội. Hắn trinh tính toán bắt cái đoàn kịch công việc hỏi một chút, chợt nghe thấy một hồi đinh đinh ken ken tiếng kim thiết chạm nhau từ nơi không xa truyền đến. Hứa Chân lỗ hai giật giật, vô ý thức hướng kia thanh em đi tới. Đợi đến gần vừa nhìn, đã thấy một người mặc màu đen bịa cứng, kéo cổ đại bụi tóc nữ nhân chính tại một khối đất trống bên trên lựa kiếm. Kia sáng quá mở, Hứa Chân thấy không rõ đối phương tướng mạo dưới ánh đèn lờ mờ, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đó là cái dáng người tinh tế nữ tử, nàng thân hình linh lung, động tác ưu mỹ, một thanh ba thước miễn kiếm tại nàng tay bên trong giống như ngân xả, như là có linh tính. Hứa Trân chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Bá Bá Bá, Vệ Vệ Uy, a, hảo hảo hảo hảo. Nhưng mà, quỷ dị chính là, này nữ nhân một bên mua kiếm, còn một bên cho chính mình phối âm, âm vang hữu lực, trung khí mười phần, phối hợp nàng phiên ngược kinh hồng thân ảnh, họa phong cực kỳ thanh kỳ. Hứa Trân, này sợ không phải cái thiểu năng. Hắn quay người liền đi, để tránh hai người gặp mặt xấu hổ. Gen gen gen. Nhưng mà, thật vừa đúng lúc, hứa chân túi bên trong điện thoại lúc này lại đột nhiên vang lên. Nhất nguyên thủy này loại chuông điện thoại, tại trống trải phòng chụp ảnh bên trong sinh ra hồi âm, nghe vào phá lệ chói tai. Chính đang mua kiếm nữ nhân động tác nhất đốn. Vừa về phối âm thanh cũng theo đó im bặt mà dừng. Nữ nhân cứng đờ dừng trên tay động tác, như dị sét bút bê quay đầu nhìn về phía chuông điện thoại di động phương hướng. Vừa vận động phải hứa chân ánh mắt. Nay một khắc, nàng dỗng nhiên nghĩ đến một cái gần nhất mới học được từ ngữ, xã hội tính từ vong. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sát thủ giả vũ. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sát thủ giả vũ. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sát thủ giả vũ. Không khí tại này nháy mắt bên trong phảng phất năng trệ. Không khí xấu hổ đến lệnh người ngạt thở. Giữa hai người cách 7 8 mét khoảng cách, hai mặt nhìn nhau, Quân không biết nên mở miệng như thế nào. Hứa chăn xem này nữ tử trang phục màu đen trang phục, màu bạc yếm kiếm, rất dễ dàng liền đoán được nàng thân phận. Dạ Vũ diễn viên. Dạ Vũ giang hồ Dạ Vũ, cũng chính là sắp cùng chính mình diễn đối thủ hí kia vị diễn viên. Bất quá, Dạ Vũ là điện ảnh nhân vật chính, nhưng cái này diễn viên lại không phải nữ chính. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì này bộ kịch bên trong có hai vị Dạ Vũ. Dựa theo kịch bản giả thiết, Dạ Vũ lúc trước là một tên sát thủ. Nhưng tại Tuyết Trúc chết sau, nàng đau thấu tim gan, lập thệ không giết người nữa. Dạ Vũ đổi tên đổi họ, đi xa tha hương cũng bỏ ra nhiều tiền mời danh y vì chính mình đổi một trước mặt từ đây quá thượng người bình thường sinh hoạt cho nên cùng chính mình đối hí chính là sát thủ giả vũ mà điện ảnh nữ chính còn lại là đổi mặt sau phàm nhân giả vũ trước mắt nữ tử này đại khái chính là sát thủ giả vũ diễn viên tâm nghĩ đến đây hứa chân bỗng nhiên linh quang nhất tiềm nghĩ đến hóa giải xấu hổ biện pháp còn là tới chậm hắn đem tầm mắt rủ xuống ngựa khí lanh đạm nói bất quá sống chưa hẳn vui chết chưa hẳn khổ hứa chân ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa cổ trang nữ tử nói ngươi chính là giả vũ đi nay đoạn lời nói là kịch bên trong Tuyết Trúc lần đầu nhìn thấy Dạ Vũ lúc lời kịch. Cách đó không xa nữ tử sửng sốt một cái trước mắt, lập tức phản ứng lại, phối hợp nói: "Ngươi là người phương nào?" Hứa Chân vồ xuống đầu bên trên cọng lông mũ, đơn trưởng lập tại ngực phía trước, vướt cầm nói: "Bẩn tăng Tuyết Trúc." Phốc. Kia nữ tử nghe này câu lời kịch, lại nhìn thấy Hứa Chân chân bóng đầu, một chút nhịn không được, cười ra tiếng. Hứa Chân cũng theo đó buông tay xuống, nở nụ cười, giữa hai người không khí ngột ngạt lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. "Cái kia, Ân." Nữ tử Thu Như Kiếm nói: "Ngài là diễn Tuyết Trúc kia vị diễn viên đi." Nói xong, chậm Dái hướng hứa chân phương hướng đi tới. Đái nàng đến gần sau, Hứa Chân nhìn rõ ràng nàng tướng mạo, không khỏi khẽ nhếch miệng. Này đúng là cái tương đương xinh đẹp nữ hải tử. Thậm chí có thể nói, Hứa Chân này 18 năm qua, chưa hề tận mắt thấy qua như vậy xinh đẹp nữ hải. Nàng chừng 20 tuổi, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa hàm chứa hơi mỏng hơi nước, nhìn quanh gian rực rỡ như sao. Nàng mặt bên trên chỉ họa một chút đậm trang, hơi chút làm ra tân trang tác dụng, nhìn qua đã tinh xảo lại nhẹ nhàng khoan khoái khái. người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mặt sát thủ Dạ Vũ thế nhưng lại như vậy một cái mỹ nhân khoảnh khắc bên trong kịch bản bên trên kia lạnh như băng hai chữ phản phất xuống lại có hô hấp có nhịp tim có ấm áp xúc cảm hứa trăn đột nhiên liền hiểu tuyết trúc vì cái gì sẽ động tâm vì cái gì sẽ dây dưa nàng lại vì cái gì cam tâm tình nguyện chịu chết chỉ vì đưa nàng điểm tình hết thể xem kịch bản lúc không thể nào hiểu được địa phương này một khắc hết thể rõ ràng trong lòng hứa trăn ngu ngơ nửa ngày mới nói đối ta là người là giả vũ nữ hài nhẹ gật đầu nói đúng vậy ta diễn chính là đội trước mặt giả vũ dứt lời Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Ta gọi Lâm ra, xong mục lâm, khen ngợi ra, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?" Nữ Hải thanh âm nhuuyễn nhuẫn nu nu, ngữ khí lại vô cùng cung kính, nghe vào không hiểu nhu thuận. Hứa Chân cười một tiếng, nói, "Đúng dịp không phải, ta họ Hứa, khen ngợi Hứa, Hứa Chân." Tự xưng Lâm ra nữ Hải bị hắn chọc cười, cười đến mặt mày cong cong. Nàng nhìn một chút Hứa Chân tay bên trong quần áo, nói, "Là muốn tìm thay quần áo địa phương đi." "Đi, ta dẫn ngươi đi." Hứa Chân nói cảm ơn, đi theo nàng phía sau. Hai người đi không bao xa, liền đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong, bốn phía vây quanh rèm, miễn cưỡng xem như cái lâm thời phòng thay đồ. Lâm gia trộm trộm nhìn hắn một cái, do dự trì chốc lát, rốt cục vẫn là mở miệng nói, "Cái kia, hứa tiền bối, ngươi nhanh lên đổi a, đồng chỉ đạo bên kia có chút sốt ruột." Hứa Chân hỏi, "Đồng chỉ đạo là?" Lâm gia giải thích nói, "Động tác chỉ đạo, Đồng Kỳ Ngọc." Nói xong, nàng quay đầu quan sát, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới hạ giọng nói, "Đồng chỉ đạo tính tình không tốt lắm, ngươi một hồi ngàn vạn lưu tâm." Hứa Chân nghe vậy giật mình, vội vàng hướng Lâm gia nói cảm ơn, đi trong rèm thay quần áo. Một lát sau, Lâm Gia thấy hắn đi vào, vụng trộm theo túi quần bên trong lấy điện thoại di động ra, mở ra lục soát giao diện. Hứa chân. nàng lục soát nửa ngày, cũng không tìm được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức, lẩm bẩm nói, như thế nào không có nha. Lâm Gia ngẹo đầu nhìn hướng màn cửa phương hướng, cảm thấy nghi hoặc, đây chẳng lẽ là cái tân nhân? Nhưng, vì cái gì ta nhìn hắn như vậy nhìn quen mắt đâu? Mà cùng lúc đó, Tiểu Phong chính tại sở tiêu đi ô bên trong chịu nhận lỗi, cứ việc nhận lầm thái độ cực kỳ đoan chính, nhưng vẫn là bị người mang cái cẩu huyết lâm đầu. Chỗ nào kẹt xe? các ngươi từ chỗ nào tới? ta nghe không hiểu. nói này lời là cái trung niên nam tử. hắn vóc dáng không cao, một mặt hung tướng, rõ ràng đã gần như hói đầu, nhưng như cũ quật cường giữ lại tóc dài xóa vai, nhìn qua rất có nghệ thuật gia đặc chế. nay ngươi chính là dạ vũ giang hồ động tác chỉ đạo đồng kỳ ngọc. hắn đứng tại kiều phong trước mặt, móc móc lỗ thay, nói, ngươi mới vừa nói, các ngươi ở tại chỗ nào? cái gì rượu cửa hàng? kiều phong không lời, cười theo, cúi đầu không lưng nói, cái kia, chúng ta chủ kiêm ôn nội thành bên kia, xẹo lệ đăng khách sạn. ba. hắn lời còn chưa dứt. Đồng Kỳ Ngọc mạnh đem cà phê trong tay đập xuống đất, nóng hổi cà phê tung tóe đầy đất. Tiểu Phong giật nảy mình, liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Xéo lệ đăng. Đồng Kỳ Ngọc bị tức đến râu tóc đều dựng, ta mẹ nó đang ngươi nhị cứu mô ra. Thật là lớn cổ tay nhi a, toàn bộ Hoành Châu đều chứa không nổi ngươi nhỏ. Toàn đoàn làm phim theo 4 giờ nửa mở bắt đầu liền chờ hắn một người, đợi nhanh 2 giờ. Đạo diễn, chụp ảnh tất cả đều tại nơi này. Kết quả ngươi mẹ nó nói với ta, bởi vì các ngươi chủ dịu đận, cho nên không qua được. Tiểu Phong thở mạnh cũng không dám một chút, tối đầu, càng không ngừng buổi không phải Cả người giống như là đối phương tam tốt tử. Mắt thấy động tác chỉ đạo thực sự tức giận, đạo diễn Tô Văn Bân chỉ phải theo bên cạnh căn ngăn, nói: đồng chỉ đạo, ngài bớt giận. Hiện tại mới 6 giờ, một hồi chúng ta khống chế tốc tấu, tiến độ còn là có thể đuổi theo." Nói xong nói xong, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hướng Đồng Kỳ Ngọc sau lưng phương hướng vây vây tay, nói: "Ai, đến rồi." Đám người tùy theo quay đầu đi, chỉ thấy một người mặc màu xám tăng bào, trên cổ mang theo Phật châu trẻ tuổi người chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Chính là đổi xong đồ đổ hóa trang Hứa Chan. Đồng Kỳ Ngọc nhìn thấy hắn Ôi hơi bị mắt lại. Nay trẻ tuổi người, sống lưng thẳng, dáng người đoan chính, xem hắn mấy bước, tựa hồ có chút vốn võ thuật. Đồng Kỳ Ngọc cười lạnh hai tiếng. "Hừ, có nội tình thì ngon sao? Luyện võ thuật cùng chủ kịch võ căn bản không phải một chuyện. Xem ta chờ một lúc như thế nào dạy ngươi làm người." Chương 11, ngươi tại dạy ta quay phim. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 11, ngươi tại dạy ta quay phim. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 11, ngươi tại dạy ta quay phim. Hứa Chân một đến, Tiểu Phong lập tức gẩn hắn đầu lướng Đồng Kỳ Ngọc đám người nói một trận xin lỗi. Hai người nhận lầm thái độ cực kỳ thành khẩn, đồng chỉ đạo lửa giận lại vừa mới phát tiết xong, thế là liền không tái phát làm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Chân, nói, thời gian cấp bách, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Nhưng là, mọi thứ đều phải có cái quy củ. Ta không không cần biết ngươi là cái gì phú gia công tử còn là cái gì đang hổng thần tượng, đến ta chỗ này, đều phải theo ta quy củ đến, nghe rõ ràng chưa? Hứa Chân gật đầu nói phải. Đồng Kỳ Ngọc trước đây cũng không nhận ra Hứa Chí Viễn, cũng không biết đối phương là cái gì địa vị. Hắn xem Hứa Chân như vậy một bộ nhân mô cậu dạng hảo tối ra, còn tưởng rằng Con hàng này đặt vào đoàn làm phim bao khách sạn không được, một hai phải đi nội thành trụ khách sạn năm sao, là bởi vì kiêu căng, đùa lịch hàng hiệu, bởi vậy cũng liền phá lệ tức giận. Đồng Ki Ngọc làm mấy chục năm động tác chỉ đạo, phiền nhất chính là này loại không chịu khổ nổi đầu trẻ tuổi người. Chính ngươi không nguyện ý chịu khổ, ta lại hàng ngày cấp cho ngươi chút khổ sở ăn. Hắn hắng giọng một cái, nghiêng mắt liếc nhìn cửa chăn, nói, trước khi bắt đầu, ta trước kể cho ngươi một chút quy củ. Chúng ta cái này đoàn làm phim, mọi thứ đều giảng cứu một cái thật chứ. Thật đánh, thật chụp, cảnh thực, hoàn nguyên chân thực giang hồ. Nói xong, Đồng Kỳ Ngọc lần lượt vươn ba ngón tay, đến ký nói: "Thứ nhất, không có thế thân, hết thảy đánh hy đều phải chính mình gượng. Thứ hai, uy ái tận lực ít treo, chỉ có bước thời điểm bất đắc dĩ mới hơi chút mượn một chút lực, sẽ không giống bình thường đánh võ mảnh như vậy đi tới đi lui. Thứ ba, một chiêu một thức đều phải đánh xong chỉnh, không muốn trông cậy vào hậu kỳ ghép lại, chúng ta đạo diễn thích nhất dài ông kính, ghét nhất loạn biên tập." Ngươi nhớ chưa? hứa chân gật đầu nói: "Nhớ kỹ, đồng chỉ đạo." Đồng Kỳ Ngọc tối đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Hiện tại là 6 giờ 15 phút, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng." đem hết thể động tác rèn luyện. Sau đó ăn cơm, bổ trang, nghỉ ngơi một hồi, bây giờ chính thức khai mạc, có hay không vấn đề? Hứa Chân nói, không hỏi đề tài. Đồng Kỳ Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, "Hảo, đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi nhìn xem rõ ràng, ta hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi." Dứt lời, hắn chỉ chốc lát cũng không chầm trễ, lập tức cầm lấy một thanh đạo cụ da gỗ, bá bá bá liền đuổi địch. Hứa Chân lui ra phía sau hai bước, ở bên cạnh chuyên chú nhìn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mắt thấy bên này tạm thời yên tĩnh, đạo diễn Tô Văn Bân cười khổ lắc đầu, tiếp tục giám sát công việc khác đi. Đêm qua mưa to đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hiện giờ điện ảnh quay chụp đã chuẩn bị kết thúc, còn vừa ống kính không nhiều, nếu không phải như thế, hắn cũng không đến mức 1 2 phải đem này trận diễn trước tiên. Dù sao, không riêng gì diễn viên đánh hí động tác không học tốt, mặt khác công tác chuẩn bị cũng còn kém xa lắm đâu. Gặp được này loại chuyện, chỉ có thể là hết thảy người cắn răng đuổi tiến độ, nói cái gì cũng không thể để hôm nay cả ngày đều đình công. Đã mắt mười mấy phút đi qua. Vai diễn giả Vũ Lâm ra ở phía sau đài luyện trong chốc lát chỉnh mình động tác, cảm giác không sai biệt lắm, chính muốn trở về mời Đồng Kỳ Ngọc nhìn một chút. Liền nhìn thấy hắn lúc này chính lúc hướng dẫn hứa chăn. Không đúng, cánh tay từ bên này quấn một chút, sau đó lại đâm ra đi. Ngưng ngừng dừng. Bước chân bước chậm, nơi này muốn bước chân trước ra, sau đó lại thứ. Ngươi là đầu góc heo sao? Đều cùng ngươi nói từ bên này quấn. Đại bên trên, Đồng Kỳ Ngọc đối hứa chăn đến kêu đi hết, gõ gõ đập đập, quả thực tựa như là tại huấn gia suốt. Thái độ ác liệt không nói, tiến độ còn tập nhanh, Lâm Gia mới vừa nhìn 2 phút đồng hồ, hai người bọn hắn liền đã học được ba cái động tác. Nang nhịn không được khẽ nhếch miệng. Đồng chỉ đạo đây thật là tức giận a rõ ràng vừa rồi dạy chính mình thời điểm còn rất có kiên nhẫn, hiện tại đây là tại làm gì? người giáo như vậy nhanh, ai có thể nhớ kỹ? dạy dạy, một bên động tác trợ lý đều có chút nhìn không được, nhìn không được đối đồng kỳ ngọc nói, lão sư, vừa rồi cái kia động tác lại đến một lần đi, một lần là khẳng định không nhớ được. hắn còn chưa dứt lời, đồng kỳ ngọc một đôi mắt trâu liền trợn mắt nhìn sang, quát, tới cái gì tới? làm sao có thời giờ tới? trước tiên đem chỉnh bộ động tác qua một lần lại nói, trợ lý nghe hắn như vậy nói, chỉ có thể ngậm miệng. ai? Xem ra Đồng lão sư là muốn tìm lý do phát tác một chút ta. Chờ một lát nối liền luyện tập thời điểm, hứa chân đánh không ra, khẳng định sẽ chịu một chầu thoá mạn. Hy vọng như vậy làm có thể để cho lão sư bất giận đi. Nhìn thấu này một điểm sau, trợ lý cũng liền không lên tiếng, tùy ý Đồng Kỳ Ngọc tại đài bên trên giày vỏ. Mà lúc này, hứa chân cũng dần dần cảm giác lòng bàn tay rịn ra mồ hôi tới. Đồng chỉ đạo giáo này đó chiêu thức, thật là khó. Hơn nữa một chút giảm sóc thời gian cũng không cho, hoàn toàn không cơ hội lắng đọng tiêu hóa. Mà lấy hứa chân chỉ nhớ, cũng nhất định phải bảo đảm tinh thần cao độ tập trung mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ, học rất là cố hết sức. Bất quá, võ thuật cùng diễn kịch không giống nhau. Diễn kịch hứa Chân là ngoài nghề, nhưng võ thuật hắn lại là có công nghệ. Hứa Chân đánh ghi việc khởi liền theo sư phụ đứng như cọc cô, gỗ, luyện công, đánh quyền, mỗi ngày bền lòng vững dạ, nói hắn là võ thuật xuất thân chính quy cũng không đủ. Chỉ bất quá, đồng chỉ đạo phong cách cùng nhà mình sư phụ khác rất xa. Sư phụ yêu thích chính là cổ sơ, hòa hợp, có có sức mạnh cảm giác quyền pháp, mà đồng kỳ ngọc giáo động tác thì phức tạp tiêu sái, đại khai đại hợp, trọng điểm ở chỗ động tác ra hứa chân ngay từ đầu đánh không thích hợp, nhiều lần bị mắng. về sau thăm dò quy luật, liền dần dần dễ dàng. chỉ cần tổng thể không sai biệt lắm, động tác đánh ưu mi chút, liền có thể thỏa mãn đồng chỉ đạo yêu cầu. không cần một hai phải cái gì cầu giống nhau như lúc. nhưng mà hắn mới vừa nhẹ nhõm thêm vài phút đồng hồ, rất nhanh lại đối mặt một cái khác vấn đề khó khăn không nhỏ. treo dây, mượn nhờ tơ thép lực lượng tới bảy ra võ lâm cao thủ phiêu giật khinh công, cái này hứa chân là thật sẽ không. tinh tế tơ thép treo tại bên hông hắn thép vòng lên, có này đạo trói buộc, hứa chân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều cứng ngắt lại. Động tác không khỏi chính mình tới khống chế, mà là từ nhiều người phối hợp để hoàn thành, ngẫm lại đã cảm thấy không đáng tin cậy. Các tổ chuẩn bị, tập trung tinh thần. Đồng kỳ Ngọc đơn giản cùng Uy Á tổ giao phó một chút, liền quay đầu đối Hứa Chấn nói, động tác nhớ chưa? Trước nghiêng người tránh đi đối phương đâm tới một kiếm, sau đó đạp cây cột chạy lên, ba bước lúc sau lăng không xoay người một cái, tay bên trong ngân đưa đâm về đằng trước. Nói xong, hắn đơn giản tại trên đất bằng cấp Hứa Chấn khoa tay một bên, toàn tức nói, ngươi tới thử một lần. Hứa Chấn nhìn hai bên một chút kéo Uy Á nhân viên công tác, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Được rồi từi bắt đầu. Theo Đồng Kỳ Ngọc ra lệnh một tiếng, hứa chăn cắn răng một cái, coi như chính mình không có uy á bảo hộ, quay người đạp lập trụ liền khoan đi lên. Nhưng mà, Khẩn Trương chi Hạ, hắn không có tìm chuẩn tiết tấu, chân bên trên nhiều đạp một bước. Ngay tại hắn tức sắp xoay người một sát na, kéo dây thường hai tổ người không phối hợp tốt, hứa chăn thân thể nghiêng một cái, phù phù một tiếng liền ném xuống đất. T. Cả người hắn không có chút nào để phòng từ giữa không trung na xuống, bả vai chạm đất, nửa người bị đập đến đau nhức. Bên sân Kiều Phong, Chu Hiểu Mạn đám người thấy thế, vội vàng vây lại hỏi hắn có hay không làm bị thương, Hứa Trăn khoát khoát tay, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, ra hiệu chính mình không có việc gì. Đồng kỳ Ngọc mặt tâm trầm, nói, lại đến. Hứa Trăn biết chính mình cũng có trách nhiệm, không nói thêm gì, quay người hướng về phía phía sau lập trụ lại đạp đi lên. Nhưng mà nhiều người chi gian phối hợp nào có như vậy dễ dàng cân đối. Liên tiếp mấy lần, Hứa Trăn đều không thể đem động tác làm tốt, tổng cũng tìm không thấy thích hợp tiết ấu. lần lượt thử xuống đến, Đồng kỳ Ngọc sắc mặt càng ngày càng đen, không treo quá huy á, hắn lạnh lùng nói, Hứa Trăn sắc mặt cứng đờ chính không biết nên trả lời như thế nào, liền nghe Đồng Kỳ Ngọc quát, "Ta mẹ nó muốn theo treo dây bắt đầu dạy ngươi sao?" A, hắn đem tay bên trong đạo cụ đao vứt xuống đất, kêu lên, "Mẹ nó cái dám cũng sẽ không, thế mà còn dám cho ta đến trễ 2 giờ. Ai cho ngươi mặt?" Sở tiêu đi ô nhất thời tỉnh mình. Kéo Uy Á mấy cái ca môn vốn còn muốn giúp Hứa Chân giải vây hai câu, mắt thấy đồng chỉ đạo phát bao tố, ai cũng không dám ở cái này ngay miệng lên tiếng. Hứa Chân An tính đứng tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, dĩ nhiên đem bên hông Uy Á hái một lần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Kỳ Ngọc, nói, "Đồng chỉ đạo Ta nhận vì đoạn này hí không cần treo dây." T. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, một cái cái kinh ngạc nhìn sang. "Chính diện gương, nay tiểu tử như vậy manh sao?" "Không cần." Đồng Kỳ Ngọc Cơ hồ bị hắn trọc cười vui lên, nói, "Không treo dây ngươi dự định như thế nào trụ?" Hứa chăn phủi bụi trên người một cái, đưa khí bình tĩnh nói, "Liền trực tiếp mình không thượng." Nói xong, hắn hướng bên cạnh lập trụ khoa tay một chút, nói, "Mở đầu mấy bước còn tốt, nhưng nếu như tại lúc xoay người đột nhiên thực hiện một cái lực đạo, cái này động tác liền thực biến hữu, điểm rơi cũng cùng bình thường điểm rơi không giống nhau." nhìn qua rất giả dối. Hán Thanh Em không lớn, nhưng tại tĩnh mịch sở tiêu đi ô bên trong lại ngẽ phá lệ rõ ràng. Đồng Khi Ngọc trầm mặc nửa ngày, khan giọng nói, ngươi tại dạy ta quấy phim. Này câu nói nói xong, Hán Thanh Em đột nhiên hướng lên dương lên, nổi giận quát nói, mẹ nó là ngươi chỉ đạo ta vẫn là ta chỉ đạo ngươi. Trương mười này trên đời nào có cái gì khinh công? Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Trương mười này trên đời nào có cái gì khinh công? Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Trương mười này trên đời nào có cái gì khinh công? Hứa Trân thực yêu thích một câu, ngã phật tứ bi cũng có kim cương trong mắt, hắn tự hỏi là cái tính tình rất tốt người, bình thường cực ít cùng người nổi giận. nhưng nếu là gặp phải có người hết lần này đến lần khác vô lý trách móc nặng nề, chính mình cũng sẽ không không đúng, không đúng. nói trắng ra là ngươi tính là cái gì a? ta dựa vào cái gì ngung chiều ngươi? động tác chỉ đạo là ngài công tác, không phải là quyền. hứa chân nhìn thẳng động kỳ ngọc con mắt, nói năng có khí phách nói, hợp đồng bên trong có rõ ràng quy định, diễn viên phải phối hợp đoàn làm phim hoàn thành tương quan quay chụp nhiệm vụ, cũng có quyền kết hợp tự thân thực tế đưa ra sửa chữa đề nghị. ta nói ra, ngài có thể không nghe nhưng ta có cái này quyền lợi hắn thanh âm rất êm thay giống như tí tách tí tách mưa xuân lại giống là tháng ba giang nam gió đêm nữ khí ôn hòa không mang theo nửa điểm hỏa khí nghe vào rất là thoải mái dễ chịu nhưng hắn lời nói bên trong nội dung nhưng không có chút nào thoải mái dễ chịu này nhẹ nhàng linh hoạt vài câu lời nói như là bình một tiếng sét đem sở tiểu điêu bên trong tất cả mọi người cấp chấn choáng váng đồng kỳ ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hắn một đôi trung đồng tựa như con mắt chừng đến cơ hồ lồi ra tới này tiểu tử hắn nói cái gì là công tác không phải là quyền mẹ nó thẳng nãi này hiện tại không riêng muốn dạy ta quay phim, còn dự định dạy một chút ta làm người như thế nào. hắn hít sâu một hơi, vừa muốn chửi ầm lên, một bên tiểu phong đã ba bước cũng hai bước chạy tới, ngăn tại hứa chân người phía trước, hoàng luân nói, đồng chỉ đạo ngài đừng nóng giận, tiểu hài tử không biết nói chuyện, hắn không phải cái này ý tứ. tiểu phong chán bên trên mồ hôi lạnh lướt ra, khởi một thân da gàng gật đáp, ta tiểu tổ tông, nói mò gì lời nói thật, ngươi ngược lại là không sợ đắc tội người, áo lót thởi một cái, phủi mông một cái liền đi, nhưng láo tử còn phải tại cái này vòng tròn bên trong muốn đâu giống như đồng kỳ ngọc này loại thần tiên đại lao, là ta này loại tiểu nhân vật có thể đắc tội nổi sao? chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, liền tu đạo đều đối với người ta tất cung tất kính, làm tổ tông đồng dạng cung cấp. tiểu hải tử, tiểu phong còn chưa kịp nói câu nói tiếp theo, đồng kỳ ngọc đã mở khẩu, như vậy cao vóc dáng còn tiểu hải tử, hắn năm nay ba tuổi còn là năm tuổi, hắn đưa tay chỉ hứa chăn cái mũi mắng, hắn không phải cái này ý tứ là có ý gì? ngươi nói cho ta hắn cái gì ý tứ? hắn liền treo dây đều có thể ngã còn lý luận phải không? tiểu phong ngăn tại giữa hai người, bị nước bọt phun ra một mặt. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu đối hứa trăn nói, thất thần làm cái gì, mau cùng đồng chỉ đạo xin lỗi. Đừng, ngươi cũng đừng làm cho hắn cùng ta xin lỗi. Đồng Kỳ Ngọc cười lạnh nói, ta không chịu nổi. Mắt thấy bên này lâm vào thế bí, bên sân lập tức có nhân viên công tác chạy đi tìm Tô Văn Bân. Điện ảnh tới gần đó máy, cũng đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này lại nháo ra cái gì chuyện tới. Trung quanh người cũng đã nơm nớp lo sợ, cầm như hến, ở vào trung tâm phong bạo hứa trăn ngược lại dị thường bình tĩnh. Sợ cái gì? Chính mình lại không làm gì sai chuyện, không thẹn với lương tâm. Hắn ánh mắt vượt qua tiểu phòng thẳng tấp chiếu vào đồng kỳ ngọc mặt bên trên, nói, đồng chỉ đạo, vừa rồi cái kia động tác, không bằng ta không treo dây thử một lần, ngươi xem một chút hiệu quả, không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không tự ti, phản phất chính là tại bình thường giao lưu. a, đồng kỳ ngọc triệt để bị hắn trọc cười vui lên, hắn một tay chống nạnh, một tay vuốt vuốt chính mình thưa thất tóc dài, ngự khí bỗng nhiên bình tĩnh lại, nói, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, ngươi sẽ khinh công, sẽ vượt nóc băng tường, hứa chắn lắc đầu, nói, này trên đời nào có cái gì khinh công. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau sơn hồng pha tạp chất gỗ làm trụ, nói, bất quá là mượn lực đạp hai lần cây cột mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Đồng Ki Ngọc, bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện. Hắn nắm lấy chính mình đầu tóc, nhìn chung quanh một vòng. "Hảo, có thể." Hắn nặng nghề mà gật đầu một cái, nói, "Ta để ngươi thử." Nói xong, hắn đảo mắt một vòng, phủi tay, cất cao giọng nói, "Tất cả mọi người đều lui về sau, đưa ra chỗ ngồi đến, làm hắn thử." Hắn mắt bên trong đè nén lửa giận, gầm nhẹ nói, "Ngã, đừng phải coi như ta trách nhiệm ta gánh, tiền thuốc men ta trả." Liên làm hắn không treo dây thử xem, ta mẹ nó hôm nay còn liền không tin vào ma quỷ, chung quanh một mảnh lặng im, đám người liếc nhìn nhau, cũng có chút không biết làm sao. thật đằng chỗ ngồi sao? thật thử. sở tiêu đi ố trong lúc nhất thời lâm vào thế bị bốn. lúc này đạo diễn tô văn bân đã nghe hỏi hướng bên này chạy đến, hắn một bên chạy, một bên hướng bên cạnh đoàn kịch công việc hỏi chuyện gì xảy ra, bởi vì cái gì chuyện ở mỹ lên. đoàn kịch công việc cười khổ nói cái này ta cũng không nói được, hắn cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhọ giọng nói đồng chí đạo vừa rồi tại giáo một đoạn đi à hí diễn tuyết trúc kia vị có thể là có chút khẩn trương, động tác liên tiếp mấy lần đều không làm được vị. đồng chỉ đạo liền không cao hứng, mắng hắn hai câu. ai biết kia diễn viên cũng là tính tình nóng nảy, lập tức giận rồi nói, kia liền không treo dây, trực tiếp mình không thượng. tô văn bân nghe được đau cả đầu. đồng kỳ ngọc sắc thực là có tiếng tính tình nóng nảy, vừa sốt ruột liền yêu mắng chửi người. ngươi nếu là dám không phục, hắn có thể mắng ngươi thiên hoàng địa lão. lần này nhưng kết thúc như thế nào? bản đến lúc liền chặt, chẳng lẽ hôm nay không trụ? tuyết trúc cùng động tác chỉ đạo gian thượng, này còn thế nào quay? Tô Văn Bân càng nghĩ càng sốt ruột, vô ý thức bước nhanh hơn. Mắt nhìn thấy sắp dạo bước tiến lên Sở Tựu Diêu, hắn vừa định gọi một cú họng, khống chế một chút cục diện, ai ngờ, làm hắn khó có thể tin một màn đống nhiên xuất hiện tại trước mắt. Chỉ thấy, tại Sở Tựu Diêu chính giữa, một cái bụi thân ảnh màu trắng hai ba bước nhảy lên thượng lập trụ, mà chân sau nhọn đạp một cái, lăng không xoay người một cái, như đại bàng dương cánh nào về phía cách đó không xa một người trẻ tuổi. Keng! Một tiếng chói hai kim loại giao kích thanh truyền đến, lập tức, cái kia bụi thân ảnh màu trắng mượn lực hướng về phía sau nhảy ra, hai ba bước tháo bỏ xuống lực đạo. Cánh tay hất lên, Vương Vàng đứng ở cách đó không xa. Tô Văn Bân, Cũng họng như là bị người nhấn xuống chớ lên tiếng hóa, một câu cũng nói không nên lời. Hắn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vô ý thức dụi dụi con mắt, tưởng tại cái kia đạo đuổi thân ảnh màu trắng sau lưng tìm được một cái tinh tế dây cáp. Nhưng mà, không có. Không có dây cáp. Không có dây an toàn. Không có ẩn hình treo cánh tay. Cái gì cũng không có. Không đủ 10 mét khoảng cách bên ngoài, vừa mới cái kia thân ảnh, cứ như vậy như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong viết như vậy, vượt nóc băng tường, thần bình trên trời rơi xuống. Tô Văn Bân nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, như là nhìn thấy cái gì hy thế kỳ chân muốn. Mà lúc này, thân thử chàng bên trong Đồng Kỳ Ngọc đã triệt để cơn hỏa. Hắn ngơ ngác nhìn cách đó không xa đất trống, phảng phất muốn từ đó nhìn ra cái gì tàn đánh tới. Uy Á tổ người đều đứng ở bên cạnh xem kịch, Uy Á trống rông treo giữa không trung bên trong đọ gõ. Không có Uy Á. Không có Uy Á. Nay này cái này. Đồng Kỳ Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, cho tới nay kiêu ngạo, tự tin, tự phụ đều tại này một khắc bị đánh trúng vỡ nát. Nhân ra, là thật không cần Uy Á liền có thể làm ra như vậy độ khó cao động tác tới như thế mà còn không gọi là khinh công đồng chỉ đạo hắn đầu góc chính loạn thành một đoạn chợt nghe thấy có người tại triệu hắn chính mình hắn vô ý thức nghiêng đầu đi chỉ thấy đạo diễn tô văn bân gỡ ra đám người mặt bên trên hiện ra đỏ ửng hứng thú bừng bừng nói đồng chỉ đạo này một đoạn nếu như không treo dây ta tưởng chụp một đoạn dài ống kính ngài cảm thấy có thể đi sao đồng kim ngọc ngạc nhiên há to miệng dài ống kính đây là định cho tuyết trúc hí thêm dự toán xin lỗi tối hôm nay vẫn luôn tại bận vụ phòng dịch chuyện Hà Bắc cố lên o, o. Chương 13, sáng lập kinh điển, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 13, sáng lập kinh điển, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 13, sáng lập kinh điển. Dài ống kính, không phải chỉ máy quay phim ống kính dài, mà là chỉ cái này ống kính kéo dài thời gian dài. Dài ống kính đại nhập cảm rất mạnh, tự sự tính lại yếu. Nếu như dùng nhiều sẽ có vẻ chuyện xưa dây dưa dài dòng, dài dòng không thú vị. Nhưng những cái đó ưu tú dài ống kính thường thường có thể tạo được vẽ dòng điểm mắt hiệu quả, trở thành chỉnh bộ phim bên trong một trang nổi bật. Tô Văn Bân khi nhìn đến hứa Trăn Phi thân nhảy lên lương trụ nháy mắt bên trong, lập tức liền nghĩ đến dài ống kính. Như vậy cao chất lượng động tác hình ảnh, không chụp dài ống kính quả thực là phung phí của trời. Về phần thêm vào đầu nhập. Truy thôi, chính mình ra vẻ đáng thương trang hơn nửa năm, một người hầu hạ như vậy nhiều đại gia, không phải là vì bọn họ. Không, không phải, bọn họ ủng hộ. Dù sao tài chính còn có dự lưu số lượng, lúc này không cần, chờ đến khi nào. Thép Tốt liền muốn dùng tại lưỡi đao bên trên. Tô Văn Bân tại chàng một bên ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử còn bên cạnh đồng kỳ ngọc lại là một mặt hoài nghi nhân sinh. mặc dù cực không nguyện ý thừa nhận, nhưng nay tiểu tử vừa rồi kia đoạn động tác thật sự là xử lý đến thật xinh đẹp, nhẹ nhàng tiêu sái, gồm cả cảm giác lực lượng tiết tấu lại tóm đến gọn gàng, bạo phát lực mười phần, làm người thấy cảm xúc bành trướng, huyết mạch phun trương. so treo dây làm ra hiệu quả phải tốt hơn nhiều. xác thực, chính như này tiểu tử nói, lăng không quay người động tác nếu như dùng uy ác thực hiện một cái hướng lên lực, sẽ có vẻ mất tự nhiên, điểm rơi cũng cùng bình thường không giống nhau. vô luận như thế nào luyện tập, như thế nào rèn luyện đều không cách nào đem người này công vết tích hoàn toàn san bằng. Cái này đạo lý Đồng Kỳ Ngọc như thế nào lại không rõ? Nhưng, hắn chỗ nào có thể muốn lấy được, thế mà thật sự có người có thể không treo dây liền làm ra cái này động tác tới. Treo không treo dây cái gì thời điểm biến thành có thể chọn hạng. Đồng thời, cái này người không phải Mao Sơn đạo sĩ, cũng không phải Thiền Tông pháp sư, mà là một cái điện ảnh quay chụp sở tiêu đi ô bên trong tiểu diễn viên. Thật mẹ nó, sống thấy quỷ. Đồng Kỳ Ngọc khẽ miệng co giật, sắc mặt cứng ngắc, nửa ngày không nói một lời. Thằng đến Tô Văn Bân nhiều lần dò hỏi dài ông kính truyện. Hắn mới bất đắc dĩ mở miệng, nói: "Tôi đạo tưởng chụp dài ống kính." "Nào đoạn?" Tô Văn Bân con mắt bên trong tiềm quang, nói: "Cả đoạn." Đồng Kỳ Ngọc: "Cả đoạn là nào đoạn?" Tuyết Trúc cùng Dạ Vũ cả chàng đánh hí. "Đại ca, kia đến hơn 3 phút đồng hồ đi." Hoa Hạ Ảnh Sử Thượng có quá vượt qua 3 phút đồng hồ đánh võ ống kính sao? "Ngươi đây là tưởng sáng lập kinh điển tiết ấu. Đồng Kỳ Ngọc trầm mặc thật lâu, mới nói: "Này đoạn hí không riêng Tuyết Trúc muốn treo dây, Dạ Vũ cũng phải treo." Nói xong, hắn vô ý thức nhìn về phía đám người bên trong lâm gia. "Ai ngờ" Tiểu cô nương kia lại nửa điểm nhãn lực thấy cũng không có, lập tức giơ tay lên cánh tay đến, hưng phấn kêu lên, "Ta có thể." Đồng Kỳ Ngọc, "Ngươi có thể cái truy." Một đám đều tưởng lên trời đúng không? Tô Văn Bân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Hảo. Vậy chúng ta thử xem." Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là như thế nào điều hành ống kính, như thế nào điều chỉnh độ nét, cái nào lo lắng an nuôi người. Nay đoạn hí ta vốn là dự định dùng nhiều mấy cái dài ống kính, hiện tại không cần treo dây, rút khoát một kính đến cùng. Nói xong, Tô Văn Bân quay đầu nhìn một vòng, cất cao giọng nói, Chụp ảnh tổ chuẩn bị, ánh đèn tổ chuẩn bị, đạo cụ tổ tới thu thập một chút hiện trường, uy á đều triển hạ đi. Diễn viên vào chỗ, chúng ta mô phỏng quay trụ một lần, thử xem hiệu quả. Tiếng nói lạc, toàn bộ đoàn làm phim như là bị nhân xuống nút khởi động máy móc, lập tức vận chuyển. Đồng Kỳ Ngọc đứng ở một bên, chớ mắt nhìn trung quanh người đến người đi, bận rộn, cảm giác chính mình như là khối không có giá trị lợi dụng phá cửa bản, tại góc bên trong án đuổi. Hắn có chút không rõ, như thế nào, đều không người đến hỏi hỏi chính mình, cái nào động tác có thích hợp hay không sao? Lâm gia thì cũng thôi đi. Cái tia không treo dây tiểu tử, động tác ta mới chỉ dạy một lần, liền đều nhớ kỹ. Còn là nói hắn dự định không nghe ta chỉ đạo, tùy tiện tự do phát huy. Hắn cái này ý niệm mới vừa sinh ra không bao lâu, tô đạo liền tự mình nâng lên máy quay phim, bắt đầu lần đầu thử chụp. Sau đó, đồng kỳ ngọc trong mắt lại một lần nữa trường ra tới, hứa chân không có tự do phát huy, mà là đâu ra đấy, lấy gần như khắc nghiệt tiêu chuẩn trả lại nguyên trạng đồng kỳ ngọc vừa rồi giáo hắn động tác, đánh so với chính mình đồ đệ còn tiêu chuẩn. Tô Văn Bân khiên máy quay phim, đi theo hai vị diễn viên bước chân nhanh chóng di động hương phấn đến toàn thân run rẩy, này đoạn đánh hí quá đổ, vô luận là động tác thiết kế, còn là diễn viên hoàn thành độ, phối hợp độ, đều vượt xa chính mình tưởng tượng. Quay phim chụp hơn nửa năm, tô văn bân lúc trước kích tỉnh đã sớm bị đủ loại bực mình chuyện mài đến chút không dư thừa. Ai có thể nghĩ, hiện giờ như vậy một cái lâm thời khởi ý giải ông kính, lại một lần nữa tỉnh lại hắn chiến ý trong lòng. Ta liền nói, này bộ hí kém chút đồ vật, Liên kém như vậy một cái bắn nổ đánh võ ông kính. Đây là phim võ hiệp à, là dạ vũ giang hồ à, sao có thể không có điểm nguyên chất nguyên vị giang hồ khí? chỉ dựa vào dựng phim ghép lại như thế nào đúng nhạt nhẽo cấp thấp không đủ kính là nam nhân liền muốn chụp dài ống kính lao tử tô một kính biệt hiệu cũng không phải nói không tô văn bân chụp đến ý chí chiến đấu sục sôi không ngừng lấy các loại vặn vẹo tư thế tìm đến ống kính trên ngã dưới tránh như là viên hậu nhưng mà chung quanh im ắng một mảnh không ai chê cười hắn nào có thời gian nhìn hắn theo hai vị diễn viên biểu diễn ra các loại hoa lệ đánh võ động tác bên sân tiếng kinh hô nổi lên bốn phía một cái cái hưng phấn không hiểu nhất là kiều phong hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua hứa chăn thế nhưng có thể đánh ra cái này trình độ đánh khi tới. Dù là chính mình người ngoài người này đều nhìn ra được hắn quyền phong lăng lệ, bộ pháp linh động, tràn trọc xê dịch gian khí thế bước người, quả nhiên là một bộ đại gia phong phạm. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, hứa chăn cùng Lâm gia rõ ràng là lần đầu đắc hí, thế mà có thể đánh đến có qua có lại, phối hợp tương đương ăn ý. Quá lợi hại. Hứa chăn quá lợi hại. Vệ phần tại sao không đề cập tới Lâm gia? Ha ha, nhân gia là đường đường chính chính đánh sao được chứ? Không phải học võ đạo, luyện thể thao này loại đánh sao? mà là chân chân chính chính võ thuật người trong nghề. Cái này tiểu cô nương thậm chí cầm tới qua cấp quốc gia võ thuật giải thi đấu quán quân. Cho nên vừa rồi nàng nói mình có thể không treo dây, đồng kỳ ngọc một câu đều không có phản bác. Nhân gia yêu treo không treo, bất quá chỉ là động tác biên độ lớn nhỏ chuyện. Kết, rất nhanh hơn 3 phút đồng hồ đánh hi kết thúc. Tô Văn Bân thở hồng hộc hồ hô một tiếng kết. Kết thúc này đoạn quay trụ. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Trung quanh tiếng vỗ tay theo thưa thất đến nhiệt liệt, dần dần tụ hợp thành cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Vì đoạn này cực kỳ lóa mắt đánh hí mà từ đáy lòng kấp phục, cũng vì chính mình chờ người tham gia này đoạn biểu diễn mà hưng phấn không hiểu. Tô Văn Bân buông xuống camera, phát lại một bên vừa mới thử chụp ống kính, mắt bên trong dần dần sáng lên hào quang. Này tất nhiên sẽ là một đoạn kinh điển dài ống kính. Này một khắc, Tô Văn Bân thậm chí tin tưởng, này đoạn ống kính sẽ bị ghi vào võ hiệp điện ảnh sử sách, trải qua mấy chục năm, vẫn như cũ không ngừng được người xưng tụ. Chương 14: Giới thiệu công tác. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 14: Giới thiệu công tác. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 14 giới thiệu công tác. Nhất định phải chụp dài ống kính sau, toàn bộ đoàn làm phim đều tiến vào cao tốc vận chuyển trạng thái bên trong. Tô Văn Bân thêm vào mấy tổ quý đạo xe, lên xuống treo cánh tay, sở tan nghỉ cuộn các loại loại thiết bị, đồng thời ánh đèn, âm hưởng chờ cũng đều căn cứ dài ống kính nhu cầu tiến hành điều chỉnh. Riêng này chút đồ vật tiền thuê, liền tiêu xài hết mấy vạn khối tiền. Nói đến, cái này dài ống kính quay chụp độ khó kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì, tại này hơn 3 phút đồng hồ bên trong, tràng cảnh là từ đầu đến cuối không thay đổi, nhân vật cũng chỉ có hai cái. Toàn bộ độ khó đều tại chụp ảnh này thôi. Thợ quay phim cần phải thông qua xảo rượu điều hành tới phối hợp diễn viên đánh hí, không ngừng điều chỉnh ống kính tiêu điểm, phương vị cùng độ nét, dùng dài ống kính để đạt tới có thể so với biên tập cấp độ cảm giác tới. Cái này thực thấy công lực. Tại quay chụp quá trình bên trong, Đồng Kỳ Ngọc kìm nén không được chính mình, còn là lại xẻ tới làm việc. Mặc dù mặt bên trên nóng bừng đau, nhưng hắn còn là tận chức tận trách giúp đỡ hai vị diễn viên nhất điểm điểm móc động tác, dù sao, động tác chỉ đạo là chính mình công việc. Phi. Như thế nào bị kia tiểu tử cấp mang mương bên trong đi? Đồng Kỳ Ngọc bị theo bản năng mình dâng lên ý nghị khí đến giận sôi lên càng xem hứa chăn càng là không vừa mắt cái này trẻ tuổi người thật đáng ghét không nói võ đức cả buổi trưa dạ vũ giang hồ đoàn làm phim từ đầu đến cuối ở vào mang mang lục lục trạng thái bên trong 12 giờ trưa tới gần cơm trưa thời gian giang chế ngô khắc minh rảnh rỗi cũng chạy tới sở tdiu nhìn xem bọn họ quay chụp tiến độ thuận tiện mang đến một ít ta đuổi phẩm tô văn bân đám người nhìn thấy hắn vội vàng một tràng tiếng hướng hắn vân an ngô khắc minh cười vây vây tay nói các ngươi bận điệu các ngươi ta liền tùy tiện nhìn xem đám người nghe hắn như vậy nói cũng không khách khí Các tự đưa đầu hướng hắn lên tiếng chào hỏi sau, liền tiếp tục làm việc tay bên trong công việc. Đến, quý đạo tổ, chúng ta thử lại một lần. Tô Văn Bân thanh âm lúc này đã câm đến không được, nhưng vẫn cũ như vậy thích hợp hồ. lần này ta bóc một ít thời gian, toàn viên tập trung tinh thần, chú ý bảo trì thân thể độ cao. Bắt đầu. Tiếng nói lạc, chàng bên trong đoàn kịch công việc nhóm lập tức hốc lưng lại như mèo, nhanh tay lẹ mắt mở ra mặt đất bên trên quý đạo, chàng diện nhìn qua vô cùng buồn cười. Nô khắc minh kinh nghiệm phong phú biết bao. Hắn đơn nhìn thấy một màn này, lập tức rõ ràng Tô Văn Bân ý đồ. Cười nói, các ngươi đây là dự định chụp dài ống kính a. Một bên Đồng Kỳ Ngọc bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, tô đạo dự định chụp một cái siêu trường đánh voi ống kính, dự tính đến 3 phút 20 giây tả hữu. Hơn 3 phút." Lô Khắc Minh ngâm nào, nào, nói, "Như vậy dài, có thể làm sao? Ta nhớ rõ đây là một đoạn uy a hi a, giờ thép sẽ không cuốn lấy sao?" Nghe được hắn như vậy hỏi, Đồng Kỳ Ngọc sắc mặt cứng đờ. "Ách." Hắn do dự chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là thành thành thật thật lắc đầu, nói, "Này đoạn hí không treo dây." Nghe hắn như vậy nói, Lô Khắc Minh càng kinh ngạc, sửa động tác Ngươi phía trước không phải nói này, đoạn động tác ngươi đặc biệt vừa ý sao? Đồng Kỳ Ngọc, mẹ nó như vậy xảo trá vấn đề ngươi làm ta thế nào trả lời. Bất quá cũng may, đúng lúc này, một vòng mới thử đẩy ra mới. Không cần Đồng Kỳ Ngọc trả lời, Nô Khắc Minh rất nhanh liền tận mắt thấy vừa rồi vấn đề kia đã án. Động tác không sửa, uy á cũng không treo. liền trực tiếp dựa vào diễn viên tự thân công phu đòn đánh. Nô Khắc Minh ngưng thần nhìn chàng bên trong hai cái trẻ tuổi diễn viên quyền qua cứ lại, ánh mắt lộ ra một mặt kinh diễm chi sắc. Nhất là nhìn thấy Hứa Chân cái kia lưu loát lăng không quay người lúc, nhịn không được đôi lông mày nhíu lại. Hơi hơi mở to hai mắt. Cái này hậu sinh tử, có thể a? Hắn quay đầu nhìn hướng Đồng Kỳ Ngọc, tán dương, Đồng chỉ đạo động tác thiết kế đến cũng xinh đẹp, bổ sung lẫn nhau. Đồng Kỳ Ngọc cười đến vô cùng miễn cưỡng, ngượng ngùng nói, cùng ta không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu là nhân gia chính mình lợi hại. Ta cũng chỉ dạy một lần, còn lại đều là chính hắn tìm đòi. Nô Khắc Minh nhìn chàng bên trong hứa chan, vước cằm, như có điều suy nghĩ bốn. Một lát sau, vừa rồi kia đoạn thử chụp kết thúc, studio không khí căng trương cũng có một kết thúc. Lô Khắc Minh bắt được cơ hội, song hứa chan vây, vây tay đem hắn gọi đến chính mình người phía trước. Không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ đập hí a. Nô khắc Minh ngồi tại giám thị khí đằng sau ghế sofa bên trên, cười híp mắt đánh giá Hứa Trăn một phen, nói: đồng chỉ đạo mới vừa rồi còn cùng ta khen ngươi đâu? Nói ngươi ngộ tính thực cao, một chút liền rõ ràng, học động tác học được đặc biệt nhanh. Đồng Kỳ Ngọc biểu tình lập tức cứng ở trên mặt. Đại ca, ta mới vừa rồi lại như vậy nói sao? Ta như thế nào không biết? Hứa Trăn nghe vậy sững sở nhìn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Đồng Kỳ Ngọc, không nghĩ tới đồng chỉ đạo cũng không phải cái lòng dạ nhỏ mọi người a. Mặc dù giáp mặt thái độ vẫn luôn từ các liệt, nhưng là sau lưng thế mà lại khen người. Hứa Chân đương nhiên cũng sẽ không đúng lý không tha người, lập tức có qua có lại nói: "Cảm ơn đồng chỉ đạo, quá khen lên rồi, chủ yếu vẫn là ngài giáo đến nghiêm túc." Đồng Ki Ngọc khẽ miệng giật một cái. Này rõ ràng là câu lời hữu ích, nhưng vì cái gì ta cảm giác hắn là tại trâm trọc ta. Một bên Nô Khắc Minh cười cười, không có lại dây dưa cái này đề tài, ngược lại nói: "Tiểu Hứa à, ngươi kế tiếp có cái gì an bài?" Hứa Chân sử sở, hỏi: "Ngài chỉ chính là?" Nô Khắc Minh nói: "Sắp xếp hành trình." Cái này ý chú xong Ngươi mấy ngày kế tiếp còn vào đường tổ sao? Hứa Trân lắc đầu. Ngô Khắc Minh cười nói, kia vừa lúc, hai ngày trước mới vừa có cái bằng hữu hỏi ta, có biết hay không hình tượng lại hảo, đánh hí lại người trẻ tuổi đẹp đẽ. Hôm nay vừa nhìn, tiểu hứa ngươi không phải vừa vặn phù hợp sao? Nghe xong này lời, Hứa Trân khẽ nhếch miệng. Bi bì bì. Đây là dự định cho ta giới thiệu công tác. Quả nhiên, chỉ nghe Ngô Khắc Minh tiếp tục nói, tuyệt đại song tiêu đoàn làm phim người biết ta, hai ngày trước vừa tới Hoành Châu, sớm định ra diễn Ngọc Lang Giang phong cái kia diễn viên đương kỳ dụng. Trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp thay thế nhân tuyển, ngươi có hay không hứng thú thử xem? Hứa Chân, Ngọc Lang Giang Phong, ta xin lỗi, ta là thay ca, không phải bản nhân. Hắn vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ thấy Ngô đạo phía sau cách đó không xa, một cái hơi mập thân ảnh đang theo hắn liều mạng quắt tay. Hứa Chân tập trung nhìn vào, không phải Tiểu Phong là ai? Tiểu mập mạp thấy Hứa Chân bị Ngô khắc minh gọi đi, sợ hắn nói lộ ra miệng, thế là liền tránh ở bên cạnh nhìn. Giờ phút này nghe được Ngô đạo chủ động cấp Hứa Chân giới thiệu công tác, Tiểu Phong hưng phấn đến tâm đều phải độ tới. Đại lão chủ động giật dây giúp ngươi giới thiệu hí ai. Đây là nhân gia đối ngươi thả ra thiện ý a. Này loại chuyện làm sao có thể cự tuyệt? Hắn đệm lên chân, vây tay, liều mạng dùng miệng hình ra hiệu, "Đáp ứng, đáp ứng, nhanh nhanh nhanh." Hứa Chân lông mày cao lại, "Ta vì cái gì muốn đáp ứng? Đáp ứng ai đi diễn a, ngươi sao? Đã nói chỉ diễn này một màn hí, như thế nào còn muốn lại thêm vào?" Mắt thấy Hứa Chân không để ý tới mình, Tiêu Phong nhất thời tỉnh thế cấp bách, đưa tay liền từ trong sách tay lấy ra một bó phiếu đỏ phiếu tới. Sau đó, hắn tại ngôi đạo sau lưng dùng sức Quacker, dùng miệng mình nói, thêm tiền. Ta thêm tiền. Cảm ơn nô đạo, hứa chăn lông mày lập tức giãn ra, ra, một mặt hưng phấn nói, ta muốn thử xem. Nhìn qua giống như rất chờ mong dáng vẻ. Nô đạo hài lòng gật gật đầu. Bất quá, hắn hít mũi một cái, hơi nghi hoặc một chút. Có vẻ giống như người thấy một cỗ tiền mặt mùi vị. Chương 15, Bần tăng không muốn mang tóc giả, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 15, Bần tăng không muốn mang tóc giả, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 15, Bần tăng không muốn mang tác giả Này đoạn hơn 3 phút đồng hồ đánh hí cuối cùng trọn vẹn quay 14 cái giờ, theo buổi sáng 7 giờ vẫn luôn trộm tới hơn 9 giờ tối. Làm đạo diễn Tô Văn Bân dùng khàn khàn cuống họng hô lên kêu câu qua lúc, studio bên trong tiếng hoan hô như sấm động, hưng phấn đến như là tại ăn Tết. Rốt cuộc, Dùng chỉnh chỉnh một ngày thời gian, đám người rốt cuộc hoàn thành cái này, dài đến 3 phút rưỡi dài ống kính. Hơn nữa, hình ảnh cuối cùng hoàn thành độ phi thường cao. Này đó nghiệp nội nhân sĩ đều có thể đoán được, vô luận điện ảnh cuối cùng phòng bán vẽ như thế nào. Cái này dài ống kính đều tất nhiên sẽ là một đoạn có thể gây nên cự đại tiếng vọng kinh điển hình ảnh. Hứa Trân đứng tại giám thị khí phía trước, nhìn màn ảnh bên trong phát lại hình ảnh, thần sắc hơi hơi sợ run. Hắn là lần đầu tiên thông qua này loại hình thức nhìn thấy chính mình. Cát Bê ra bên trong, cái kia thân xuyên màu xám tăng bảo, cầm gỗ tử đàn chàng hạ phật môn cao thủ, cùng chính mình lại như thế tương tự, lại là xa lạ như thế. Cùng soi gương cảm giác lúc hoàn toàn khác biệt, phảng phất là tại nhìn một người khác, một cái thế giới khác bên trong hắn, cùng chính mình có cực kỳ tương tự khuôn mặt, cùng với cuộc đời hoàn toàn khác. Hứa chăn trong chấp đoán cảm nhận được một tia rung động, tựa hồ chính mình tại cái nào đó thời không bên trong thật từng có qua một đoạn như vậy trải qua, chỉ bất quá hiện giờ này đoạn ký ức đã bị xóa đi, chỉ lưu lại nhất điểm điểm bản năng phản ứng. này loại cảm giác rất là huyền diệu, làm người không hiểu thượng đầu. khi mọi người theo sở tiêu đi ô rời đi lúc bên ngoài đã là màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh. hôm qua trận mưa kia chẳng biết lúc nào đã ngừng, chỉ có mặt đường còn hơi có vẻ ẩm ướt, bất quá đã không lại ảnh hưởng loại cảnh khí quay chụp. vừa chăn chủ yếu phần diễn đều và hôm nay hoàn thành, tại này lúc sau cũng chỉ còn lại có Tuyết Trúc cùng Dạ Vũ lần đầu gặp một cái hình ảnh. Tan cuộc phía trước, Tô Văn Bân vừa mới cùng bọn hắn câu thông qua, kia trận hí trường cảnh còn không có đáp hảo, khả năng cần phải hai ngày nữa mới có thể quay trụ. Hứa chân cũng là không đổi, tạm thời trở về khách sạn đi nghỉ ngơi, chờ đợi đoàn làm phim triệu hoán. Trở về khách sạn đường bên trên, Tiểu Phong lần nữa nhắc lên giữa trưa lúc Ngô Khắc Minh nhắc tới kia sự kiện, đi thử hí tuyệt đại sông tiêu bên trong giang phòng. Ai chân a, ngươi nghe ca cùng ngươi nói. Tiểu Phong bãi làm ra một bộ lời nói thâm thía bộ dáng đến, hướng dẫn từng bước nói, người trong giang hồ phiêu Chủ yếu hôn chính là một cái vòng tròn. Nô đạo nhìn chúng ngươi, cho ngươi khởi mới nghệ danh, cho ngươi để cử mới hí, đây là hắn hướng ngươi phóng xuất ra thiện ý. Không quan tâm này bộ hí có thích hay không, ngươi đều đến trước đáp ứng, biểu thị chính mình trình hắn tỉnh. Ngươi chờ một chút, Hứa chăn nhịn không được ngắt lời nói, Tiểu Ca, đây là ngươi vòng tròn, không phải ta. Hắn nghiêm mặt nói, ta chỉ là ngươi thuê tới tạm thời làm việc, không có ý định hôn cái này vòng tròn. Tiểu Phong, nửa ngày, hắn miễn cưỡng vẻ mặt đau khổ nói, lời tuy như thế, nhưng là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Sa. Ngươi như là đã giúp ta, cũng không kém này một điểm nửa điểm. Tiêu Phong cười ha ha, nói: Ngươi xem, các ngươi người xuất ra không phải cũng giảng cứu sống ngày nào hay ngày ấy? Hứa Trân mặt không thay đổi nhìn hắn. Tiêu Phong bị hắn thấy một hồi chột dạ, nhịn không được rụt cổ một cái. Một lát sau, Hứa Trân mở miệng nói, vướng nắn một chút: Đầu tiên, ta còn không có xuất ra, không là hòa thượng. Tiếp theo, sống ngày nào hay ngày ấy là nghĩa xấu, ý tứ là qua loa cho xong, được trăng hay chớ. Tiêu Phong, Thảo bị hòa thượng cấp lên lớp, thật là mất mặt. Tiêu một bụng bao cỏ phong không còn dám rót canh gà, chỉ phải lấy ra chính mình đón sát thủ. Nói, ta vốn là muốn cùng ngươi nói tới. Hứa trí viễn ngoại trừ này bộ hí, gần đây còn có một ít thượng vàng hạ cám việc nhỏ phải xử lý. Nếu như thời gian ngắn bên trong tìm không thấy hắn, còn là phải mời ngươi tiếp tục hỗ trợ. Đương nhiên, không phải giúp không. Tiêu phong cười làm lành nói, ngoại trừ trước đó đáp ứng ngươi thủ lao, còn lại công tác có khác tạ ơn. Hứa trăn hỏi, thượng vàng hạ cám chỉ chính là cái gì? Tiêu phong nói, chính là một ít kết thúc việc. Nói ví dụ trước đó chuột qua phim truyền hình biên phát đã nói hảo một cái vong du video cùng loại này loại ngươi yên tâm hắn ngoại trừ dạ vũ giang hồ không có đường truyền hình điện ảnh kịch tất cả đều là việc vặt vãnh hứa chăn khẽ như mày hứa chí viễn còn không tìm được sao hắn hỏi ngươi buổi sáng hôm nay không phải nói hắn đi xem là sao tiểu phong cười khổ lắc đầu nói không tìm được ta một người bạn đi sân bay bắt hắn nhưng là cùng một thời gian xuống máy bay người quá nhiều căn bản không nhìn thấy bóng người hứa chăn trầm mặc nửa ngày nói nhưng là như vậy đi xuống không phải biện pháp a ta không có khả năng cả đời làm hắn thế thân Tiêu Phong vụng trộm liếc qua hắn sắc mặt, do dự chỉ chốc lát, thử dò xét nói, cũng không phải là không, có biện pháp, nói ví dụ, Ách! ngươi có suy nghĩ hay không qua làm diễn viên?" Hứa Chân nao nao, "Ta..." Hắn hơi nghi hoặc một chút nói, "Cái gì y tứ? Trường Kỳ Thế thân?" Tiêu Phong nói, "Không phải, không có quan hệ gì với Hứa Chí Viễn, chính là bản thân ngươi, có muốn làm diễn viên? Có hay không muốn, về sau đem diễn kịch xem như ngươi nghề nghiệp." Tiêu Phong thấy hắn không có lập tức cự tuyệt, vội vàng tiếp tục dụ dỗ nói, "Ta nói thật, cho dù là hoàn toàn không cần nhắc ngươi cùng Hứa Chí Viễn quan hệ, Ta cũng muốn đảo người xuất đạo. Ngươi hình tượng hảo, đánh ý hảo, lại như vậy am hiểu bắt trước. Đây là vừa mở cục liền cầm đầy đem bài tốt ta. Hắn nhìn chằm chằm hứa chân thần sắc, một mặt thành khẩn nói, "Ca cùng ngươi nói, ngươi là thật đặc biệt thích hợp làm diễn viên." Ngươi lời này, nhưng còn không phải là muốn tìm tới một đầu chính mình am hiểu đường. Trước mắt này con đường đã xuất hiện, ngươi vì cái gì không thử đi một chút? Hứa Chân bị hắn này phiên lời nói được sướng sốt sướng sốt. Bất quá, hắn cũng không phải là một cái ở vào mê mang trạng thái tiểu hai tử. Cứ việc Kiều Phong khẩu tài rất tốt, Hứa Chân vẫn lắc đầu một cái nói nhận được tiểu ca để mắt, bất quá rất xin lỗi, ta đối diễn kịch không có hứng thú. Hơn nữa, ta đối chính mình tương lai là có quy hoạch, sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Nghe hắn như vậy nói, tiểu phong yên lặng thở dài, phảng phất như là bỏ lỡ một chút. Nhưng mà hắn không biết là hứa chăn tại hắn không thấy được địa phương, cũng yên lặng thở dài một cái. Không biết vì cái gì, cự tuyệt tiểu phong ợi, hắn đấy lòng lại cảm nhận được một tia không bỏ. Giống như diễn kịch kỳ thật cũng rất có ý tứ. Ân, nếu như diễn kịch là một loại trò chơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Như vậy ngẫu nhiên đánh mấy cái giống như cũng rất có thú sáu. Vào lúc ban đêm, Hứa Trân đã khuya mới ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau, hắn còn là theo thường lệ 5 giờ rời giường, đầu tiên là tại gian phòng bên trong thấp giọng niệm tụng một đoạn kinh văn, sau đó mở cửa sổ ra, tại gian phòng bên trong chậm rãi đánh một chuyên quyền. Trải qua thời gian dài hình thành thói quen sinh hoạt, Hứa Trân không có ý định thay đổi. Buổi sáng 10 giờ, Tiêu Phong giúp hắn nước tuyệt đại xong tiêu nhà sản xuất gặp mặt. Bên kia đoàn làm phim đã vào sân, qua không được mấy ngày liền muốn khởi động máy, bởi vậy vô cùng sốt ruột. Dựa theo Kiều Phong phân tích, mặc dù ngọc lang giang phong cái này nhân vật là Ngô khắc minh giới thiệu với hắn nhưng là hứa chăn kỳ thật không nhất định có thể nắm bắt tới tay Ngô khắc minh mặt mũi cô nhân đại nhưng hứa chăn cùng người ta giao tình còn thấp nô đạo mặt mũi không phải là là hắn mặt mũi tiểu phong cố ý phái người đi hỏi thăm một chút hiểu rõ đến sớm định ra vai diễn giang phong chính là cái tam tuyến nam tình này người là cái rất nổi danh cổ trang mỹ nam danh tiếng rất cao nhưng giả vị lại không cao Làm toàn kịch trước hết lên sân khấu nhân vật hắn đã có thể sào nhiệt bãi cũng sẽ không đoạt nhân vật nam chính danh tiếng diễn giang phong này loại nhân vật thích hợp nhất nhưng mà hứa trăn lại cùng trở lên này đó điều kiện hoàn toàn trái ngược suy bụng ta ra bụng người nếu như tiểu phong là nhà sản xuất là tuyệt sẽ không chọn hứa trăn này loại diễn viên tới diễn giang phong bất quá à nói là như vậy nói tiểu phong lại sẽ không bởi vì phần thắng không lớn mà trước tiên vứt bỏ thi đấu làm hết sức mình nghe thiên mệnh đầu tiên là muốn làm hết sức mình điểm tâm qua đi hứa trăn mới vừa vọt vào tắm ra tới chỉ thấy tiểu phong ảo thuật tựa như lấy ra một đỉnh tóc giả như tên trùng nói á trăn à ngươi đem cái này đeo lên thử xem hứa trăn vì sao Tại sao phải mang này đồ chơi? Đầu chọc có cái gì không tốt? Xin lỗi chậm anh anh anh. Đại gia nhớ kỹ ta thiếu cảng, về sau tìm cơ hội bổ sung. Chương 16, nhan giá trị chính là chính nghĩa. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 16, nhan giá trị chính là chính nghĩa. Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 16, nhan giá trị chính là chính nghĩa. Hứa chân này đó năm tới đảo cũng không phải vẫn luôn đầu chọc. Chuẩn xác điểm nói, hắn tiệu tóc là tại đầu chọc cùng đầu đình chi gian qua lại bồi hồi. Về phần nguyên nhân a, rất đơn giản, đi cắt tóc quán còn phải dùng tiền mà nhà mình sư phụ sẽ không tạo đầu, sẽ chỉ quy ý để. Thế là hứa chân đành phải thường thường bị tạo cái độ. Đầu từ tiểu trần chuồn rồi như vậy nhiều năm, hắn cũng là vui được tự tại. Đầu trọc đương nhiên không cái gì kỳ quái. Tiểu phong cố gắng cân nhắc dùng từ, nói, rất nhiều nam diễn viên diễn rõ ràng trang kịch thời điểm đều sẽ tạo trọc. Nhưng là tiểu tóc đối người hình tượng thật ảnh hưởng rất lớn. Người lấy đầu trọc hình tượng đi gặp người, tóm lại vẫn có chút an thiệt thòi. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, dù sao cái này nhân vật là Ngọc Lang Giang Phong, Giang Phong cái gì đều có thể không có duy trì không thể không có nhan giá trị. Hứa Chân không phải cái cố chấp người. Hắn nghe Tiểu Phong như vậy nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý, thế là miễn cưỡng đồng ý mang tóc giả. chịu người vì thác, hết lòng vì việc người khác. Đã đáp ứng nhân ra đi thử hí, liền không thể cố ý đem sự tình hướng thất bại pha trộn. Kia không phù hợp tự mình làm người làm việc nguyên tắc. Rất nhanh, trợ lý Chu Hiểu Mạn chuyện ra chính mình trang điểm thủng, tay chân lênh lế bắt đầu cấp Hứa Chân trang điểm. Ngay từ đầu hoa để trang, mắt chắc lúc, Hứa Chân còn rất phối hợp. Nhưng khi nhìn đến Chu Hiểu Mạn lấy ra một chi son môi đỏ, Hắn lập tức khởi một thân da gà ngứa đạp, nhịn không được nói, cái này cũng không cần bôi đi. Đại nam nhân đổ cái gì son môi? Tuy nói hắn tại diễn tuyết trúc thời điểm cũng hóa trang, nhưng kia dù sao cũng là tại sở tiệu đi ô bên trong, cùng lên đài hát hí khúc cùng loại. Hôm nay nhưng là thường ngày à? Chu Hiểu mạn đầu lắc cùng chống lúc lắc tự như, nói, không được không được, cái này nhất định phải đổ. Người tin tưởng ta, cái này nhan sắc rất tự nhiên, liền hơi chút bổ điểm khí sắc, sẽ không thực khoa trương. Ai nha, mắt trang đều hòa, môi trang không vẽ rất kỳ quái. Hứa Chân nghe nàng cùng chính mình dạy vò khốn khổ nửa ngày, thực sự không lay chuyển được, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Được rồi, ta bây giờ không phải là Hứa Chân, mà là Hứa Trần, ném cũng không phải làm mất mặt chính mình. Ân, là Hứa Trần đồ son môi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hứa Chân lừa mình dối người nghĩ đến. Chu Hiểu mạn thấy hắn đồng ý, cười hắc hắc, lập tức xoát xoát xoát lấy ra ba cái khác biệt sắc hảo son môi, sáu thanh khác biệt loại hình môi xoát, hai bình che hả, một chì vành môi bút, chỉnh tề bại thành một hàng, cẩn thận từng ly từng tí vẽ lên môi chàng. Trên thực tế Chu Hiểu Mạn vừa rồi không không biết xấu hổ nói, kỳ thật hứa chăn môi hình không tốt lắm. Hắn ưu thế lớn nhất là xương tương, khuôn mặt cùng mặt mày cực kỳ ưu tú, nhưng môi lại hơi có chút hậu, cùng chỉnh thể không phải thực cân đối. Bất quá a, này không phải cái gì đại sự, mỹ nhân ở xương không tại ra. Trang điểm ý nghĩa liền ở chỗ dương trường tránh đoạn, sửa đổi tì vết, hết thảy bề ngoài thượng vấn đề đều có thể thông qua thỏa đáng thải trang đến giải quyết. Nếu như không giải quyết được, kia chính là trang điểm người tây nghề không được, tốn thời gian hơn mười phút. Chu Hiểu Mạn rốt cuộc đem môi trang vẽ xong, Đại Khái vừa nhìn đôi chính mình tay nghề có chút hài lòng. Sau đó nàng lấy ra tóc giả, giúp hứa chân mang hảo, tiếp tục lại dùng máy xấy đơn giản cho hắn làm cái tạo hình. Chọn bộ trang dung vẽ xong sau, Chu Hiểu Mạn theo ghế bên trên đứng lên, lui ra phía sau hai bước, dự định thưởng thức một chút chính mình tác phẩm. Nhưng mà một giây sau nàng đột nhiên há to miệng. Chu Hiểu Mạn ngơ ngác nhìn người tuổi trẻ trước mắt, đột nhiên ý thức được một việc: hứa chân không phải hứa chi viễn. Mặc dù hai người là song bào thai, tương tự độ cao đạt 95 trở lên, nhưng vẫn như cũ không là cùng một người bọn họ khác nhau khả năng rất nhỏ bé nói ví dụ hứa chí viễn lông mày vẫn là nhíu lại ánh mắt rất mệt mỏi thực bực bội như là toàn thế giới đều có lỗi với hắn nói ví dụ hứa chí viễn bởi vì từ tiểu sen lẫn tại các loại nát đoàn làm phim bên trong dùng quá nhiều giá rẻ đồ trang điểm dẫn đến tuổi còn trẻ liền xuất hiện nghiêm trọng làn da vấn đề nhưng đây hết thảy hết thảy đều bởi vì một việc mà bị chu hiểu mạn không để ý đến hứa chí viễn làm nghệ nhân là lâu dài mang trang mà hứa trăn không chỉ có không hóa trang thậm chí liền tóc đều không có nay một khắc làm hứa trăn rốt cuộc mang tốt tóc giả cũng nghiêm túc hỏa nguyên bộ trang dung sau Chu Hiểu Mạn hậu chi hậu giáp phát hiện hứa trăn nhan giá trị so với hắn huynh đệ sinh đôi muốn cao hơn nhiều đơn thuần khí chất cơ hồ là khác nhau một trời một vực đi qua trang hứa trăn như là sửa hứa trí viện hết thẹn thiếu hụt biến thành nàng trong mắt vô hạn mỹ hóa sau bộ dáng Chu Hiểu Mạn bình tĩnh mà nhìn trước mắt thiếu niên căn bản không rời mắt nổi cũng may hứa trăn chỉ coi Chu Hiểu Mạn là tại trang nghiệm vật phẩm cũng không quá chú ý bị nàng khoảng cách gần nhìn chăm chú dù sao chính mình này khuôn mặt không phải mặt chỉ là một bức mạc đắc cảm tình vẽ xấu một bên tiểu phong thấy nàng bên này xong việc đứng dậy cầm lên vừa rồi chọn tốt một bộ màu trắng áo len áo dệt kim hở cổ một đầu màu đen quần thường cùng một đôi giày cứng đôi hứa chăn nói đến đem bộ quần áo này thay đổi ta vừa rồi cùng bọn hắn bên kia liên lạc qua ước chính là chuyển hình điện ảnh thành bên kia một nhà quán cà phê chúng ta sớm tiểu phong nói được nửa câu đông nhiên ngừng nói hắn nhìn thấy hứa chăn theo ghế bên trên đứng lên quay đầu nhìn về chính mình ngoa tào tiểu phong chấn động trong lòng bị khoảng cách gần nhau giá trị bạo kích làm cho nói không ra lời Hứa Chân nhìn thấy tiểu phong như vậy phản ứng, hơi nghi hoặc một chút. Như thế nào chuyện? Trang hóa tàn phế, như thế nào đem người sợ đến như vậy? Hắn vội vàng bước nhanh đi hướng phòng 8, dựa vào nơi nào tấm gương nhìn một chút chính mình. Sau đó, đối mặt với kính bên trong cái bóng, Hứa Chân hoảng hốt một chút. Một cái có chút quỷ dị ý nghĩ đột nhiên theo trong lòng xông ra. Soái ca ngươi là ai? Buổi sáng 9 giờ 50 phân. Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành Đông Bắc phương hướng, một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi lái vào ven đường thu phí bãi đỗ xe. Đợi xe dừng hẳn sau, một cái hơn 30 tuổi, đeo mắt kính gọng đen, tóc ngắn nữ nhân theo chỗ ngồi phía sau xuống tới, tay bên trong ôm mấy phần văn kiện, bước chân vội vàng hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài. nàng dưới chân màu đen dày cao gót đạp ở mặt đất xi si măng bên trên, phát ra có tiết tấu cộc cộc tiếng vang. Lâm tỷ, ngươi đi chậm một chút. Trợ lý đem xe khóa kỹ sau, chạy chậm hai bước đuổi theo, hoán giận nói, hôm qua mới vừa vừa mới mưa, ngươi nhìn một chút đường bên trên nước. tóc ngắn nữ nhân bước chân không ngừng, càng chạy càng nhanh, không nhịn được nói, ta này Nhật Lý Vạn Kì, chậm sao có thể hành? Nam chặt gặp hắn một lần đi nhanh lên lưỡi. Ta một hồi còn có xem kính xe đâu." Nàng một bên nói, một bên mở ra chính mình hai đầu đôi chân dài, càng thêm đi được nhanh chóng. Này tóc ngắn nữ nhân tên là Lâm Huệ Mỹ, là Đông Nhạc Ảnh Thị công ty phó tổng, đồng thời cũng là tuyệt đại song tiêu đoàn làm phim nhà sản xuất. Nàng đêm qua theo nhà mình tổng giám đốc nơi nào nhận được tin tức, nói ngô Khắc Minh cho nàng để cử một cái vai diễn giang phong nhân tuyển, làm nàng nhìn một cái có thích hợp hay không. Lâm Huệ Mỹ tuy là đủ kiểu không tình nguyện, nhưng không có cách, còn là chịu không chạy tới. Trợ lý sau lưng nàng một đường dồn sức, thở hồng hộc nói, "Lâm tỷ, còn mở cái gì xem kính xe a?" Ngươi một hồi muốn gặp cái này, ngươi không phải liền là diễn giang phong sao? Đây là Ngô Khắc Minh đạo diễn đề cử nhân tuyển, chẳng lẽ ngươi còn dự định không cần? Với nhắc tới này cha, Lâm Huệ Mỹ tựa như là bị nhen lửa pháo đốt, đột nhiên liền nổ. Ngươi còn nói, ngươi còn đề cập với ta Ngô Khắc Minh. Nàng càng nghĩ càng giận, nhịn không được hung hăng đập mạnh hai xuống mặt đất, kêu lên, chính là hắn cho ta đề cử kia cái gì cầu thí quái tuy? Chính là hắn hô ta. Lâm Huệ Mỹ một mặt thống hận nói, Lâm khởi động máy còn lại một cái tu lễ, đột nhiên nói với ta không, rảnh, nào có làm như vậy chuyện một bên treo ta làm lốp xe dự phòng, một bên tìm kiếm bốn phương đường thịt, một chút khế ước tinh thần đều không có. Nhân phẩm bại hoại, đạo đức không có. Không phải người. Nói xong, nàng khí thế hung hăng chỉ chỉ dưới chân cầu vượn, hận hận nói, ta về sau nếu là lại cùng hắn có nửa chút hợp tác, ta liền từ chỗ này nhảy đi xuống, ta chính là cậu. Trợ lý nhìn tức sủi bọt mép Lâm Huệ Mỹ, bất đắc dĩ nói, lần trước Hạ Tuấn Ninh thả ngươi bổ câu, ngươi cũng là như vậy nói. Kết quả còn không phải ba ba mời nhân gia tới diễn hoa vô huyết. Lâm Huệ Mỹ, nàng hung dữ trừng mắt liếc phía sau trợ lý, kêu lên. Liền Ngươi nói nhiều. Trợ lý liếc mắt, không quan trọng nhún vai. Dương Tháo Đốt bị một chậu nước lạnh tưới tắt khí diễm, không lại lướt bước vàng, chỉ cúi đầu bạch bạch bạch đi lên phía trước, chính mình cùng chính mình phụ thịu. Trợ lý nhìn nàng vô cùng đáng thương bóng lưng, nhịn không được khuyên bảo nói, ai ra, cái này vòng tròn chính là như vậy. Lão nhân gia ngươi lăn lộn này như vậy nhiều năm, như vậy sự tình gặp được còn ít sao? Trợ lý thở dài, ôn nhu nói, nghĩ thoáng điểm, không cần phải vì đám người cặn bã này đới thí. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, ngươi xem, nô đạo này không lại cho ngươi để cử mới thí sinh sao? Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, nô đạo đoàn làm phim bên trong người, sẽ không sai. Nói đến chỗ này, Lâm Huệ Mỹ mới vừa đè xuống lửa giận nhịn không được lại đốt lên. Sẽ không sai. Chỗ nào sẽ không sai? Nàng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi xem một chút hắn cho ta để cử đều cái quái gì? Quá khí lao nhân cặn bã, quá khí lao đồng tinh. Thì ra bắt ta chỗ này làm cho hơi vào đứng. Lâm Huệ Mỹ cơ hồ đem tay bên trong văn kiện nhét thay đổi hình, nói, ta chụp mặc dù là tiểu màn ảnh, nhưng cũng là hảo mấy ngàn vạn đại chế tác, xem thường ai đây? Ta quả ngươi muốn người muốn chính là diễn viên chính, ngươi cho ta bỏ vào cái diễn viên quần chúng là có ý gì?" Lâm Huệ Mỹ cả giận nói, "Dựa vào cái gì chính ngươi ôm một đống hảo bạ bối không thả, một vòng đến ta chỗ này, tùy tiện ném cái thiếu bánh bao liền đả phát." Xuyt. Một bên trợ lý nghe thấy này lời, vội vàng hướng nàng vây vây tay, vội la lên, "Ngươi nhỏ giọng một chút. Hoành Châu liền như vậy đại điểm địa phương, ngươi nói này loại lời nói, làm người nghe thấy nhiều không tốt." Lâm Huệ Mỹ dừng một chút, yên lặng thong xuống tầm mắt. Nàng mới vừa rồi là chính tại nồi nóng, nhất thời khó thở mới nói ra này loại lời nói tới. Hiện giờ tỉnh táo một chút, cũng biết là chính mình lỡ lời. Lâm Huy Mỹ trầm mặt chỉ chốc lát, hơi chút thả chậm bước chân, không lại hướng vừa rồi như vậy hùng hùng hổ hổ. Trợ lý nhìn nàng này một mặt ủ rũ bộ dáng, nhịn không được thở dài, nói: Lâm tỷ, ngươi bất giận, ta một hồi cùng người ta gặp mặt, ngươi đừng như vậy khí thế hung hăng. Có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng dẹp đi, mua bán không xả thân nghĩa tại. Không được ta lại trở về tiếp tục cắt tinh liên phải, không có gì lớn. Lâm Huy Mỹ nghe nàng như vậy nói, nhếch miệng, nói: đạo lý đều hiểu, nhưng ta chính là khí bất quá. Ai? Nói xong, nàng thở dài, nói: "Ta tới một chuyến chỉ là cấp nô đạo cái mặt ngu căn bản không chống cậy vào này người có thể làm. Không phải ta nói, nô khắc minh thẩm mỹ thật là quá lạc hậu." Nói xong, Lâm Huệ Mỹ lấy điện thoại di động ra đến, lật ra một chương hình ảnh, nói: "Ngươi xem, đây là hắn hôm qua cho ta phát ảnh chụp. Hôm nay chúng ta ước chính là người này." Nghe nói như thế, trợ lý áp sát tới, nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Chỉ thấy, màn hình bên trên là một chương có chút dán ảnh chụp, ảnh chụp góc trên bên phải có một người mặc màu xám tăng bảo trẻ tuổi hòa thượng. Thông qua ảnh chụp Lơ mờ có thể nhìn ra cái này nhân thân tài cao gầy màu da rất trắng bộ mặt đường cong trôi chảy nhu hòa nhìn qua rất là thoải mái này người nhìn vẫn được à phụ tá nói đầu chọc còn có thể khiến người ta cảm thấy đẹp mắt rất tốt không tồi cái gì nha nói chuyện lúc hai người đã đi vào hẹn xong quán cà phê Lâm Huy Mỹ thấp giọng nói liên miên thì thầm đất đi à nha một chút quý công tử cảm giác cũng không có nàng hơi hơi hất cằm lên một mặt ướt mơ nói ta trong lòng ngọc lang giang phong hẳn là này loại ngọc thụ lâm phong chớp mắt vạn năm tuyệt thế mỹ nam. Hắn mặt chỉ cần vừa xuất hiện tại màn hình bên trong, liền phải xoáy đến làm cho người hai mắt phát sáng, xoáy đến làm cho người hít sâu một hơi. Trợ lý thầm nghĩ, ha ha. Như vậy người đừng nói có hay không, trước nói ngươi mời không nhờ được khởi A. Lâm Huệ Mỹ không biết được trợ lý nhà danh, phối hợp tiếp tục nói, ngươi xem bản cũ Giang Phong, một bộ bạch gì gì tiêu sái lối lạc, kia mới thật gọi là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Sách bên trên là nói như thế nào tới, trên đời tuyệt không có một cái thiếu nữ có thể ngăn cản Giang Phong hơi hơi một. Lâm Hệ Mỹ nói xong nói xong xong vệ mắt quét nhìn trong lúc vô tình liếc về tiệm bên trong một cái góc. Cười, một chữ cuối cùng thoát khẩu lúc, chỉnh câu nói như là bỗng nhiên đã mất đi linh hồn. "Ngươi hảo hai vị, xin hỏi có dự định sao?" Lúc này, quán cà phê nhân viên phục vụ hướng hai người đi tới, cười nhẹ nhàng hỏi thăm về dự định tin tức. Nhưng mà, Lâm vệ Mỹ lại giống như là hoàn toàn không có nghe thấy hắn dò hỏi, chỉ kinh ngạc nhìn nghiêng đầu, nhìn về vừa rồi thoáng nhìn kia nơi hẻo lánh. Nơi nào, ngồi một cái mặc đồ trắng áo len trẻ tuổi người. Nay người lặng yên ngồi tại bàn phía trước, một tay chống đỡ cái cằm một tay chậm rãi lật bản bên trên trang sách, hắn giữ lại xóa tung tóc ngắn, túi thấp xuống tầm mắt, thon dài nồng đậm lông mi che khuất hắn đôi mắt, chỉ để lại mũi rất cao cùng thanh tú khẽ môi. buổi sáng ánh nắng xuyên thấu qua màu trắng sữa dẻm cửa chiếu xéo vào cửa sổ bên trong, như là cấp hắn gò má độ một tầng vầng sáng. gió thổi xa động, quang ảnh pha tạp, thiện mục sắc mặt bàn bên trên lờ mờ chiếu dọi ra một cái mỹ lệ tốt đẹp gò má hình dáng. Lâm Huy Mỹ nháy mắt bên trong hoàng hốt. Lâm tỷ, chúng ta là tại mặt dưới chờ một lát còn đi bao xương. trợ lý vô vú nàng bà vai hỏi. Lâm Huệ Mỹ như ng mới tỉnh, lơ ngác nửa ngày mới nói, "Phòng." "Cái gì phòng?" Nàng đưa tay chỉ kia nơi hẻo lánh, nói, "Ta muốn ngồi bên kia." Lập tức, Lâm Huệ Mỹ không đợi trợ lý trả lời, liền khoanh tay bên trong văn kiện, cùng tay cùng chân hướng bên kia đi tới. "Trợ lý, thì ngươi ý gì? Có thể hay không nói với ta rõ ràng?" Chương 17, Ngẫu nhiên gặp Đại Minh Tinh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 17, Ngẫu nhiên gặp Đại Minh Tinh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 17, Ngẫu nhiên gặp Đại Minh Đình Lâm Vệ Mỹ bước chân chậm rãi hướng cái kia mặc đồ trắng áo len trẻ tuổi người đi tới, càng la đến gần, càng là chấn kinh. Không thể nào? Hẳn không phải là nhận lầm người đi. Nàng vững tin chính mình không phải mắt mù, bên cửa sổ ngồi này người, rõ ràng chính là tấm ảnh bên trong cái kia nhà quê hòa thượng. Nhưng, hắn bản nhân như thế nào là dài như vậy? Nay cùng tấm ảnh bên trong cũng không giống nhau a. Ảnh lừa gạt. có sát sai. Đồ vật không hợp. Lâm Vệ Mỹ đứng tại trước người đối phương ngoài hai thước, hơi cúi người, nói khẽ, "Ngươi hảo, này vị tiên sinh, xin hỏi ngươi là hứa chân sao?" chính tại an tĩnh đọc sách trẻ tuổi người ngẩng đầu lên ta là hứa chân hắn đứng lên thu về tay bên trên sách nói ngài là đông nhạc truyền hình điện ảnh lâm tổng người thiếu niên thanh âm ôn hòa trầm thấp mang theo một tia tự tính lâm huệ mỹ hô hấp không khỏi trì trệ huệ tỷ đúng lúc này vừa mới đi một chuyến toa lết tiểu phong chạy về nhìn thấy lâm huệ mỹ hắn vội vàng bước nhanh lên đón tiếp lấy cười chào hỏi rất lâu không gặp huệ tỷ ngươi chút điểm này biến hóa cũng không coi a còn là như vậy gầy lâm huệ mỹ lấy lại bình tĩnh khoát tay cười nói ai nha đừng nói nữa béo không ít Nói xong, nàng cùng Tiểu Phong đơn giản hàn huyên hai câu, thuận thế ngồi ở bàn đối diện sofa trên. Nói chuyện lúc, khoe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối liếc nhìn một bên cửa chăn. Lâm Huệ Mỹ trợ lý không cùng tới, chỉ là tùy tiện tìm cái xa hơn một chút chỗ ngồi xuống. Nàng nhìn tự ra lão đại này bức đức hạnh, liền biết Giang Phong cái này nhân vật khẳng định là không chạy. Lâm Huệ Mỹ tuyển diễn viên nguyên tắc, từ trước đến nay là nhan giá trị lớn hơn thiên. Không quan tâm là cái gì tám tuyến giáng cả, còn là không có chút nào kinh nghiệm tân nhân, chỉ cần nhan giá trị quá cứng, nàng liền dám dùng. Ha ha trợ lý dùng tay chống đỡ cái cảm nội tâm vô lực nhà ránh bất quá cũng may lâm Huệ mỹ tối thiểu còn có làm chút gì nhà sản xuất tự giác nàng trong lòng mặc dù đối hứa chân một vạn cái hài lòng nhưng mặt bên trên lại là một bộ mây trôi nước chảy ung dung không vội bộ dáng khí chất này khối đắn đo đến xít sao luận sự không chút nào vượt khuôn đối các hạng hợp đồng điều khoản cũng là dựa vào lý lẽ biện luận không may may làm nếu không phải cùng với nàng hết sức quen thuộc người hoàn toàn nhìn không ra nàng trong lòng đến cùng tại suy nghĩ cái gì đã như vậy kia cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nửa giờ sau Hai bên sơ bộ đạt thành tự hứa chăn vai diễn Giang Phong một góc mục đích, cũng ước hảo xế chiều hôm đó ký kết, ba ngày sau vào tổ. Lập tức, Lâm Huệ Mỹ đi đầu đứng dậy, Tiêu Tiêu xái xái xoay người rời đi, chỉ lưu cho Hứa Chăn bọn họ một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Thật muốn diễn sao? Hứa Chăn xem trong tay hiệp nghị bản dự thảo, có chút mê mang. Ta vốn dĩ chỉ tính toán kiếm bút khối tiền, như thế nào hiện tại giống như hãm tiến vào. Kiều Phong thì hơi có vẻ hứng phần nói, "Ai, diễn đi, không khó, Giang Phong phần diễn cũng không coi là nhiều, ngươi coi như là đánh ngày nghỉ công." Hứa Chăn giữ im lặng, Tiêu Phong thấy hắn này phó bộ dáng, chớ ăn nói, ngươi yên tâm, tuyệt đại song tiêu cũng không phải là cái gì mới vở, quan phim truyền hình liền chụp qua không hạ năm cái phiên bản. Chờ một lát trở về ta cho ngươi tìm mấy bộ, ngươi thủy tiện nhìn xem, cũng liền biết cái này nhân vật làm như thế nào diễn. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản, ngươi chỉ cần tại đoàn làm phim bên trong điệu thấp chút, đừng cùng người khác có quá nhiều giao lưu là được rồi. Hứa chân tối đầu, vẫn như cũ không nói một lời. Hắn cũng không phải là lo lắng diễn không tốt cái này nhân vật, thậm chí cũng không phải tại lo lắng chính mình thân phận lộ ra ánh sáng. Nói mơ hồ điểm hắn nhưng thật ra là tại hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình nâng lên chùa miếu truyền thừa thể như thế nào đong nhiên liền đổi góc, đến cùng là chỗ nào có vấn đề? vì cái gì ta giống như tại diễn viên này con đường bên trên càng chạy càng xa, rất nhanh tiểu phong lại dẫn hứa chân về tới hiệu đồn khách sạn. mặc dù bọn họ hôm qua mới vừa bởi vì trụ chỗ này bị đồng kỳ ngọc mang qua một lần, nhưng tiểu phong vẫn như cũ không có ý định đổi chỗ. bởi vì lấy hứa chân thân phận bây giờ thật sự là không thích hợp ở tại truyền hình điện ảnh thành bên kia, huỳnh châu quá nhỏ. Hứa Chí Viễn mặc dù chỉ là cái 18 tuyến tiểu diễn viên, nhưng không chịu nổi hắn khi còn nhỏ diễn qua phim truyền hình quá nhiều, vạn nhất gặp người quen làm sao bây giờ? Còn là cẩn thận thì tốt hơn, cẩn thận chạy được vạn năm quyền. Ai? Hứa Chí Viễn? Chí Viễn, là người sao? Tiêu Phong chính nghĩ như vậy, chợt nghe thấy có người đang gọi Hứa Chí Viễn tên. Hắn vô ý thức quay đầu lại, đối diện thượng một đôi sáng sủa như điện con mắt. Hắn sửng sốt một chút. Đó là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân. Dáng người cao gầy, miệng hơi cười, mọc ra một chương làm người xem qua khó quên mặt đẹp trai. Giang Duy đang hùng một tiếng phi ương hải đường hai lớp thị đế gia duy tiểu phong chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộ một tiếng vội vàng quay đầu nhìn về một bên hứa chăn. không xong. sợ điều gì sẽ gặp điều đó ngan tính bản tính cũng không tính tới lại lại ở chỗ này gặp phải người quen mà lúc này hứa chăn nhìn cái này triệu hoán hứa chí viễn tiên trung niên nam nhân cũng là không khỏi ngẩn ra hắn nhận biết này người đại minh tinh giang duy sao bất quá hắn cái này nhận biết cùng hứa chí viễn nhận biết cũng không phải một mã chuyện hứa trăn chỉ là làm một dân chúng bình thường nhìn qua này người đóng phim phim truyền hình mà thôi. Đúng vậy, miếu bên trong có tivi. Núi cơ kham khổ, nhưng cũng không phải ngăn cách. Liên Hứa Chân đều biết hắn, chỉ có thể nói rõ này người thật sự là quá có tiếng. Cơ hồ có danh đến thiên hạ người nào không biết quân tình trạng. Ai nha, thật là ngươi. Giang Duy tiến lên hai bước, một mặt ngạc nhiên vô vô hứa Chân bả vai, nói, mấy năm không thấy, trưởng thành à Càng ngày càng soái, vóc dáng cũng cao, ta vừa rồi đều không dám nhận. Hứa Chân nhìn đối phương như quen thuộc bộ dáng, chỉ cảm thấy cả người đều làm ngộm. Hứa Chí Viễn biết hắn. Thế nào nhận thức, cùng nhau hợp tác qua. Hai người bọn họ quan hệ thế nào, âm thầm bên trong là sương hồ như thế nào, cái gì cũng không biết. Chống rỗng. Cách đó không xa, Tiêu Phong chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng. Hắn thực muốn xông tới giúp Hứa Chân hòa giải, nhưng là, hắn không thể. Bởi vì hắn cùng Giang Duy không có quan hệ cá nhân. Tiêu Phong là theo một năm trước mới bắt đầu mang hứa chí viễn, đối hắn trước chụp qua cái gì hí, nhận biết cái gì người, chỉ có đại khái giải, không có thực tế tiếp xúc. Cho nên, lúc này xông đi lên không chỉ có không giúp được Hứa Chân, ngược lại sẽ chêu đến Giang Duy không cao hứng chỉ có thể tin tưởng đồng đội biểu hiện nhưng mà thật đáng tiếc đồng đội cũng không phải là một cái am hiểu xã giao người hứa trăn nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biết mình muốn cùng người ta lên tiếng kêu gọi vì vậy nói giang duy tiền bối ai nha kêu cái gì tiền bối giang duy vẫy vây tay cười nói quá xa lạ còn là giống như trước kia gọi ta duy ca đi hứa trăn cứng ngắc cười cười nói duy ca ai này mới đúng mà giang duy hài lòng gật gật đầu nói xong hắn kéo qua hứa trăn bả vai nói làm gì đến lúc rồi tới hoành châu quay phim ừ hứa chắn lên tiếng, theo hắn cước bộ đi tới thang máy, Tiểu Phong vội vã cuống cuồng cùng tại phía sau hai người, sợ xảy ra cái gì góc dạng, chụp chính là cái gì hí hia, ách, một bộ phim, gọi dạ vũ giang hồ, ai u, cái này ta biết ta, nô đạo giang chế, ngươi đều đã chụp đại bạc màn, cái gì nhân vật, hai người vừa đi vừa nói, một đường đi tới cửa thang máy, chờ thang máy khoảng cách, Giang Duy nhìn đồng hồ, nói, ngươi chờ ta trở về rồi cái nước, thay quần áo khác, một hồi cùng nhau ăn cơm trưa, nữ khí khẳng định, thái độ kiên quyết, không lưu nửa điểm cự tuyệt đường sống. Hứa chân chỉ cảm thấy chính mình giả cười đều muốn căng gần. Thằng đến mấy người vào thang máy, phân biệt đi hướng khác biệt tầng lầu, hắn này mới rốt cục trưởng trường nhẹ nhàng thở ra, cũng như chạy trốn về tới chính mình gian phòng. Không được, ta đến tìm kiếm ngươi cùng Giang Duy làm sao nhận biết? Vào cửa sau, Tiểu Phong lập tức mở ra phòng bên trong máy tính, cực nhanh lục soát khởi liên quan tới Giang Duy giao diện. Nhân tế quan hệ không làm rõ ràng được, thế mà muốn cầu trợ ở bài Đủ, ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ. Rất nhanh, lục soát giao diện bên trên liền xuất hiện bọn họ tin tức cần. Lệ người hơi kinh ngạc chính là Giang Duy cùng Hứa Chí Viễn thêm mà lần lượt có quá 5 lần hợp tác. Trong đó 3 lần là phân sức một vai tuổi thơ giai đoạn cùng trưởng thành giai đoạn, một lần là diễn sư đồ, còn có một lần là diễn phụ tử. Chẳng trách Giang Duy nhìn qua cùng hắn như vậy quen. Hóa ra là bạn nuôi khố. Tiểu Phong trước đó không phải không điều tra Hứa Chí Viễn lý lịch, nhưng là bởi vì ngôi sao nhỏ tuổi phần diễn ít, Hứa Chân theo năm tuổi đến 12 tuổi này trong đó, ít nói cũng tham gia diễn quá thượng 100 bộ phim truyền hình, này sao có thể từng cái phải nhớ rõ. Tiểu Phong liền chỉ nhớ rõ nổi danh nhất 7-8 bộ, cùng với đằng sau chờ chữ. Nhanh nhanh nhanh Ngươi trí nhớ hảo, nắm chặt nhớ kỹ. Tiểu Phong năm qua hứa chân cổ tay, cưỡng ép đem hắn đặt tại máy vi tính phía trước ghế bên trên, nói, một hồi muốn cùng Giang Duy ăn cơm, ngươi mau đem này đó đồ vật bồi bối. Lâm Thời ôm chân Phật, không nhanh cũng không phải, cái kia Lâm trận ma đạo. Tiểu Phong gấp đến độ nói năng lộn xộn. Hứa Chăn Chán bên trên cũng có chút đổ mồ hôi, không chỉ có là bởi vì khẩn trương, cũng bởi vì đầu bên trên biệt nữ bộ tóc giả. Đeo cho tới chưa tóc giả, da đầu đều nhanh ra dầu. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Từng đầu học bằng cách nhớ, như là tại ứng phó sắp bắt đầu kiểm tra. Thằng đến hơn 10 phút sau, Giang Duy tự mình tới cửa tới gọi hắn, Hứa Chân lúc này mới hồn hồn ngạc ngạc đứng lên, màn đầu góc đều là một bộ bộ phim truyền hình tên. Ta cùng ngươi nói, bọn họ lầu 2 nhà hàng Tây mới đổi cái chú biết, là cái không lãng cơ người, tay nghề đặc biệt tốt. Hai người đi thang máy thời điểm, Giang Duy quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, cười nói, một hồi dẫn ngươi đi nếm thử bọn họ nhà chiêu bài bò bít tết. Ai, đúng rồi, người trưởng thành không có, có thể uống rượu sao? Hứa Chân vô cùng miễn cưỡng ứng phó, tận lực ít nói chuyện để tránh nói ra cái gì không làm luôn lọt tới. Nhưng mà cái này thái độ phóng tại Giang Duy mắt bên trong lại cùng tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Giang Duy liếc qua Hứa Trân, rõ ràng cảm thấy đối phương tận lực xa cách. Bất quá hắn đảo cũng không phải là thực để ý. Lấy hắn hiện giờ tại cái này vòng tròn bên trong địa vị đi tới chỗ nào đều là cố ý định bợ định loạn, a du định loạn người. Ngược lại là trước mắt cái này có chút chất phác, bất thiện luôn từ trẻ tuổi người, làm hắn cảm thấy rất là thành khẩn. Hai người dựa vào ăn cơm công phu, đơn giản hàn huyên vài câu, trên cơ bản đều là Giang Du tại hỏi, Hứa Trân tại đáp đợi nghe nói hứa chân muốn đi tuyệt đại song tiêu đoàn làm phim vai diễn giang phong lúc giang duy mắt bên trong thế nhưng lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ ai ta cũng rất muốn diễn một lần giang phong a hắn xúc động nói ta tuổi trẻ thời điểm cũng từng diễn qua tuyệt đại song tiêu bất quá ta khi đó diễn chính là tiểu ngư nhi nhưng ngươi là không biết kỳ thật ta ngay từ đầu cắt tinh chính là giang phong kết quả nhân gia đạo diễn vừa nhìn ta liền nói ngươi này khuôn mặt ta vừa nhìn liền muốn cười diễn cái gì giang phong diễn tiểu ngư nhi đi thế là ta liền sai sót ngẫu nhiên bỏ qua cái này nhân vật nói xong hắn nhịn không được lắc đầu nói nhân sinh chính là như vậy một bước đạp lệch ra liền bước về phía phương hướng khác nhau nếu như năm đó không có tiểu ngư nhi cái này nhân vật ta có thể sẽ không đi cho tới hôm nay này một bước nhưng là thẳng đến hiện tại hồi tưởng lại đến ta còn vẫn như cũ đối giang phong cái này nhân vật canh cánh trong lòng ha ha người chính là như vậy giả mồm Giang duy nói xong liền nở nụ cười hứa trăn cũng theo đó cười nhưng nghe này câu nói lại như là đống nhiên liên tưởng đến chính mình như có điều suy nghĩ muốn một bữa cơm ăn xong hai người ai cũng không nói thêm gì dự đoán bên trong có thể sẽ phát sinh bại lộ Giải thích cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ là bởi vì hai người đã quá lâu không có gặp mặt, cũng có lẽ là bởi vì Giang Duyn này người vốn là cùng Hứa Chí Viễn không tính rất quen. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trân tiếp vào Dạ Vũ Giang Hồ đoàn làm phim thông báo, làm hắn tới chụp song song cùng một màn hí. Nay một màn, vừa lúc là Hứa Trân lần đầu tiên tại sở Tiêu Diêu nhìn thấy Lâm Gia lúc hai người đã từng diễn dịch qua đoạn ngắn. Tuyết Trúc chậm rãi đi đến cầu một bên, nhìn Dạ Vũ nhỏ máu mũi kiếm, nói, còn là tới chậm. Bất quá sống chưa hẳn vui, chết chưa hẳn khổ. Dứt lời, Tuyết Trúc xoay đầu lại nhìn thẳng Dạ Vũ con mắt, nói, ngươi chính là Dạ Vũ đi. Dạ Vũ cảnh giác cầm chặt tay bên trong trường kiếm, nói, ngươi là người phương nào? Tuyết Trúc đơn trưởng lập cùng ngực phía trước, vớt cầm nói, bần tăng Tuyết Trúc. Đạo diễn Tô Văn Bân kêu dừng này đoạn quay chủ, thông qua camera phát lại một lần, so một cái ố okay kêu thủ thế, nói, qua. Đến tận đây, Tuyết Trúc phần diễn chính thức đóng máy. Studio bên trong nhân viên công tác nhào nhào vỗ tay, chút xuống hứa chăn quay chủ hoàn tất. Cái này vốn là là diễn viên chính mới có đãi ngộ, hiện giờ Tuyết Trúc như vậy một tiểu vai phụ lại bởi vì lúc trước cái kia dài trong màn ảnh biểu hiện xuất sắc mà thắng được đám người tán thành cái này tiếng vỗ tay là thuộc về ngươi Hứa Trân đứng tại sở tiêu điêu xây dựng cầu đá bên trên nghe toàn trường tiếng vỗ tay cảm thấy có chút hơi say rượu hắn tựa hồ là có chút thích này loại cảm giác nhưng mà này đó đồ vật chú định không phải thuộc về chính mình chẳng qua là hắn theo Hứa Chí viễn nơi nào tạm thời một tới mượn đồ vật qua không được bao lâu liền muốn đổi về đi Hứa Trân ẩn ẩn có chút thất lạc nay nay Nô Khắc Minh cũng đến hiện trường hắn khi nhìn đến Hứa Trân tức sắp rời đi lúc Cô ý hướng hắn hỏi thăm một chút tuyệt đại song kêu đoàn làm phim bên kia tình huống. Hứa Chân hôm qua đã ký hợp đồng, bởi vậy cũng liền chi tiết đem tình huống báo cho hắn. Cách đó không xa, vai diễn giả Vũ Lâm già trong lúc vô tình nghe được hai người đối thoại, lộ hai không khỏi giật giật. Giang Phong, Hứa Chân muốn đi diễn Giang Phong. Kia, nàng do dự chỉ chốc lát, Dựa vào đi toilet công phu vội vã lấy điện thoại di động ra đến, bấm một cái mã số. Tút tút tút. Uy. Tiểu gia. Họ trưởng, Lâm gia che lại microphon, nhỏ giọng nói, người hai ngày trước không phải hỏi ta. Có hay không muốn diễn Hoa Nguyệt nô sao? Hiện tại còn cần ta sao? Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, giọng mang ngạc nhiên nói, "Ngươi đồng ý diễn Hoa Nguyệt nô?" "Được a." "Tới a." "Nhưng là, ngươi hai ngày trước không phải còn nói không nghĩ diễn bà bầu sao?" Lâm Gia ngửa đầu nhìn Tiên Hoa này bạn, khẩu thị tâm phi nói, "Ai nha, ta hai ngày nay nghĩ thông suốt. Làm diễn viên, chính là muốn hiểu được vì nhân vật hy sinh, không thể chọn ba lời bốn." Ngươi nhìn ta giác nộ rất cao. Chương 18, Hạ Bạch Nhãn, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 18, Hạ Bạch Nhãn Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 18, hạ Bạch nhãn. Dạ Vũ giang hồ bên này đóng máy sau, hứa chăn trở lại khách sạn, bắt đầu dựa theo kiểu Phong an bài vì tuyệt đại song tiêu quay chụp làm chuẩn bị. Bất quá, hắn chuẩn bị phương thức tương đối đặc biệt. Không phải là đọc nguyên tác, cũng không phải viết nhân vật tiểu truyện, mà là xem TV. Đúng vậy, xem bản cũ tuyệt đại song tiêu, cũng chính là Giang Duy vai diễn tiểu ngư nhi cái kia phiên bản. Theo kiểu Phong nói, người phải học được dương trường tránh đoạn. Đã hứa chăn có bắt chước phương diện tiên phú, cái kia dứt khoát liền trực tiếp xem tiền bối biểu diễn được đừng nói với ta cái gì thể nghiệm phái, phương pháp phái, biểu hiện phái, mở ra kịch tập chính là làm. thế là tại đoàn làm phim này người khác tại bộ phim thuộc kinh bản thời điểm, hứa trăn ngồi tại ghế sofa bên trên, uống nước trà, gặm hạt dưa, ưu thai du thai nhìn lên phim truyền hình. Tiểu nhật tử trôi qua cực kỳ sáng khoái. bất quá à hắn vốn dĩ đã nói chỉ nhìn phía trước hai tập, kết quả không để ý, khoan khoái khoan khoái đem toàn bộ kịch đều cấp xem hết. đối với này loại lấy việc công làm việc tư đi làm mỏ cá hành vi, hứa trăn rất là chỗ dạ. bảng cũ tuyệt đại song tiêu quay chụp tại hơn mười năm trước. Trang phác cùng họa chất đều tương đương thô ráp, nhưng kịch bản lại hết sức hấp dẫn người. Giang Phong chuyện xưa muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nói chung chính là cái phú gia công tử coi trọng cô bé lọ lem, hai người vì yêu bỏ trốn, kết quả lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết chuyện xưa. Bất quá là hai huynh đệ chuyện xưa bối cảnh bản mà thôi. Chân chính làm hứa chân cảm thấy hứng thú, còn là tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết, nhất là hoa vô khuyết. Nay vị tiểu ca tại kịch bên trong có thể nói là lên sân khấu tức đỉnh phong, một tay di hoa tiếp ngọc đánh nga mi sơn một đám võ lâm nhân sĩ quân lính tăng hanh Tuy tiện liền chiếm nhân gia trưởng môn nhân bội kiếm, theo này nhất chiến thành danh. Hoa vô khuyết có xuất chúng bề ngoài, kinh người võ công, thần bí xuất thân, làm rất nhiều người cực kỳ hâm mộ không thôi. Thậm chí tại toàn kịch hơn phân nửa bộ phận bên trong, hắn đều cơ hồ có thể nói là tiểu ngư nhi tâm ma. Nhưng mà nhìn chung toàn kịch, Hoa vô khuyết từ đầu đến cuối trôi qua thực biệt khuất, đối thiết tâm lan yêu mà không được, đối hai vị sư phụ không đúng, đối tiểu ngư nhi rõ ràng cảm thấy thân thiết lại không giết không được. Thậm chí đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, hết thảy người bao quát hắn người yêu thiết tâm lan đều hy vọng chết chính là hắn. Này loại không hiểu ra sao cường giả đáng chết luận thấy hứa Chân rất lo lắng, làm xem hoàn toàn bị lúc, hắn thậm chí có chút tiếc nuối, chính mình muốn diễn chính là Giang Phong mà không phải Hoa Vô Khuyết. Ai, rõ ràng đối cái này nhân vật càng có đại nhược cảm, đáng hận hứa trí Viễn con hàng này giả vị quá thấp, căn bản không có khả năng tiếp vào như vậy tốt nhân vật. Mà nói đến Hoa Vô Khuyết, Hứa Chân nhìn về phía tay bên trong một phần văn kiện, hơi hơi nhíu mày. Đoàn làm phim bên trong vai diễn Hoa Vô Khuyết diễn viên, tên là Hạ Tuân Linh. Này người là gần nhất vừa mới nhảy lên đỏ một vị lưu lượng tiểu sinh, phấn ti đông đảo. Cách một tuyến đại cả cách chỉ một bước. Nay bộ kịch là hắn cổ trang thủ tú, mục tiêu rất rõ ràng, chính là vương vấn. Bất quá này đó đối với hứa chân mà nói đều không quan trọng. Trọng yếu chính là Hạ Tuấn Ninh này người, Hứa Chí Viễn nhận biết. Không phải giống như Giang Duy nhiều năm như vậy không gặp nhận biết, mà là gần nhất mới vừa vận hợp tác qua. Ngay tại nửa năm trước tả Hữu, hai người mới cùng một chỗ chụp qua một bộ dân quốc chiến tranh tình báo kịch, ký ức còn tương đương mới mẻ. Bất quá cũng may, Giang Phong cùng Hoa Vô Khuyết tại kịch bên trong là không có đối thủ hi. Hai người nhiều nhất cũng chính là tại khởi động máy thời điểm có thể gặp được vài lần, lúc sau liền cơ bản không có gặp nhau. Hơn nữa, giống như Hạ Tuấn Ninh như vậy đang hồng lưu lượng, chỉ sợ cũng không thời gian cùng Hứa trí Viễn này loại tiểu nhân vật ôn chuyện. Chính mình không với cao nổi nhân ra. Nhìn xem, cái này người chính là Hạ Tuấn Ninh. Ăn cơm tối xong, trở lại thuê lại phòng xếp, Tiểu Phong cố ý tẩy ra mấy tấm hình tới đưa cho Hứa Chân, nói: "Ngươi ngày mai đi chụp định trang chiếu thời điểm hẳn là có thể gặp phải hắn, đến lúc đó cũng đừng nhận làm người." Hứa Chân tiếp nhận ảnh chụp đến, từng cái nhìn một chút. Đối với người này hình tượng có đại khái ấn tượng. Cái này người, hắn nghi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, cảm giác Bạch Nhãn có chút đại. Phúc. Nghe được cái này đánh giá, Tiêu Phong nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi thật đúng là nói đúng, hắn hạ giọng nói, này người là vòng tròn bên trong nổi danh Bạch Nhãn lang, chúng ta bí mật đồng dạng đều quản hắn gọi hạ Bạch Nhãn. Hứa Chân hỏi, cái gì ý tứ? Tiêu Phong ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đem cửa khóa kỹ, thấp giọng nói, chuyện này không phải cái gì bí mật, ngươi biết cũng không sao. Chính là đi, Hạ Tuấn Minh kỳ thật cùng Lâm Huệ Mỹ có thù. Hứa Chân nghe vậy sững sờ. Nói, diễn viên chính cùng nhà sản xuất có thủ. Tiểu Phong vô đuổi, nói, nếu không nói sao? Ngươi nói Lâm Huệ Mỹ này người đến cùng là khí lượng đại còn là am hiệu quất chính mình mặt. Mới vừa biết Hạ Tuấn Ninh muốn cùng với nàng hợp tác, ta mấy cái quần bên trong người đều cười điên rồi. Tiểu Phong đè ép cổ họng, tràn đầy phấn khởi nói một chút hai người ân đoán tình kỷ, hứa chân ở bên cạnh nghe được sướng sốt sướng sốt. Nguyên lai, like, Lâm Huệ Mỹ lại là Hạ Tuấn Ninh bá nhã. Đại khái 5 6 năm trước, lúc ấy Hạ Tuấn Ninh vẫn chỉ là cái không có cái gì danh tiếng tiểu người mẫu. Một lần tham dự hoạt động thời điểm, Lâm Huệ Mỹ ngẫu nhiên nhìn thấy hắn Kinh động như gặp thiên nhân, tại chỗ liền đưa ra cảnh ô lưu, trực tiếp cho hắn một cái nam hai hy ước. Về sau, kia bộ giá thành nhỏ đô thị kịch ngoài ý muốn phát hỏa, vừa mới hoàn thành màn hình thủ tú Hạ Tuấn Ninh cũng dựa vào này cô gió đông, trực tiếp một lần là nổi tiếng. Kết quả, Hạ Tuấn Ninh nhưng không có tiếp nhận Lâm Huệ Mỹ bên này cho gia hậu đãi đãi ngộ, mà là quay đầu ký nghiệp nội long đầu, hoa ảnh giải trí. Theo nhân sĩ biết chuyện nói, Lâm Huệ Mỹ lúc ấy khi đến liền môi đều run. Chính mình khư khư cố chấp bắt đầu dùng tân nhân, vì hắn tranh thủ các loại tài nguyên, thậm chí không tiếc đắc tội rất nhiều động sự cuối cùng đổi lấy chính là như vậy cái kết cục, chưa bắt giới soi gương, dặm ngoài không phải người. từ đó về sau, lâm huệ mỹ ngạnh sinh sinh đem xem mặt ma bệnh đi thay, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất mới thói quen phục nhiên. thật đúng là thương trường như chiến trường. hứa chân nghe xong đoạn chuyện xưa này, nhịn không được cảm khái nói, này bằng với là triệt để đem người cấp đắc tội thâu a, liền này, thế mà bây giờ còn có thể cùng nhau hợp tác. tiểu phong cảm khái nói, nói cho cùng cũng là vì lợi ích. cá nhân yêu thích như thế nào, tại mấy ngàn vạn đầu tư trước mặt không đáng giá nhắc tới. hứa chân không có lên tiếng. Chỉ là không hiểu đối Lâm Huệ Mỹ này loại người có chút bội phục bốn. Sáng sớm hôm sau, hứa Chân trước tiên 2 giờ xuất phát, trời chưa sáng liền chạy tới Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành. Hôm nay là tuyệt đại song tiêu đoàn làm phim quay chụp định trang chiếu nhật tử. Nay một lần nếu như phát hiện trang phát có chỗ nào không thích hợp, còn có thể có điều khiển tình vi cơ hội, bởi vậy người bình thường đều có khuynh hướng sớm một chút tới. Buổi sáng 7 giờ 30, hứa Chân đến sở TUDO Đi thời điểm, phát hiện đã có 3 cái diễn viên trước tiên đến. Bên trong một cái là một vị đại thúc tuổi trung niên, bắt chuyện qua sau biết được đại thúc vai diễn chính là 10 đại ác nhân bên trong Lý Miểu rộng. Mà một cái khác, Hứa Chân có chút ngoài ý muốn. Thế mà là người quen. Hắn làm Hứa Chí Viện thế thân không đến một cái tuần lễ, tổng cộng liền nhận biết như vậy mấy cái trong vòng nhân sĩ, không nghĩ tới hôm nay liền gặp một vị. Đinh Tuyết Tùng. Cũng chính là đã từng tại Dạ Vũ giang hồ bên trong cùng chính mình đoạt tuyết chức kia vị. Trước viết đến nơi này, sau đó đi mân mê một chút mỗi ngày tăng ca vật liệu, lúc sau lại tiếp tục. A tình hình bệnh dịch cái gì thời điểm mới có thể lắng lại a. Chương 19, Hứa Nhị Cẩu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 19, hứa nhị cậu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 19, hứa nhị cậu. Hứa Chân cùng Đinh Tuyết Tùng bốn mắt nhìn nhau, đều là sương sờ. Hắn như thế nào tại nơi này? Hai người các tự thầm nghĩ. Trên thực tế, Đinh Tuyết Tùng lần này tới Hoành Châu, vốn là buôn tuyệt đại song tiêu đoàn làm phim tới, đoạt Tuyết trúc cái này nhân vật bất quá là hắn người đại diện triệu ngộng hoa lâm thời khởi ý, tiện tay vì đó. Mà Hứa Chân thì là bởi vì tại Dạ Vũ giang hồ bên trong biểu hiện xuất sắc, bị Ngô Khắc Minh đề cử đến tuyệt đại song kiêu đoàn làm phim. Nói cho cùng, một là bởi vì hai cái đoàn làm phim lúc này đều tại Huỳnh Châu, hai là bởi vì hai bên Lão đại có chút quan hệ cá nhân, cho nên không cách mấy ngày, hai người lại gặp mặt, cũng là không riêng gì bởi vì hoàn gia ngõ hẹp. Một bên Lý Miệng Rộng nhìn thấy hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, hướng Đinh Tuyết Tùng hỏi, Tuyết Tùng, này vị ngươi biết ta? cấp giới thiệu một chút. Đinh Tuyết Tùng, không, ta không biết hắn, hai ta không quen, hứa chăn thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, mà Lý Miệng Rộng lại nhìn chằm chằm vào chính mình, chỉ phải chủ động đi tới, Lễ Phế Mỉm cười nói, Trần Lão sư ngài hảo ta gọi hứa chân tại kịch bên trong vai diễn giang phong này người nghe hắn biết chính mình họ trần hiếu kỳ nói ngươi biết ta hứa chân nói ta nhìn qua ngài mấy bộ tác phẩm hồng vũ đại đế thổ mục bảo chi biến đại tần phong vân còn có phong tuyết giả quy nhân này người không khỏi hai mắt tỏa sáng hứa chân mới vừa nói này mấy bộ tất cả đều là hắn đắc ý nhất tác phẩm tiêu biểu hắn thấy này trẻ tuổi người thái độ thông dong nho nhã lễ độ lại nói chính xác ra chính mình tác phẩm không khỏi hảo cảm tăng nhiều nhịn không được cùng hắn bắt chuyện hai người đơn giản hàn huyên một hồi sau liền đều tự tìm địa phương ngồi xuống cầm kịch bản cong lên lời kịch, còn lại diễn viên cũng lục tục bắt đầu trình diện, nhưng ngoại trừ Đinh Tuyết Tùng, hứa chân ai cũng không biết, bởi vậy từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi tại góc bên trong. Hắn thỉnh thoảng liếc tuần trước vây hai mắt, nhịn không được hơi xúc động. Quả nhiên không hổ là Lâm Nhan cậu đoàn làm phim. Trước mắt tới này đó người, ngoại trừ số ít đặc biệt hình diễn viên, nhan giá trị cơ bản đều tại 80 điểm trở lên. Thậm chí liền yến nam Thiên, Giang biệt hạ, Đỗ sát chờ trưởng ngôi, cũng tất cả đều là cái đỉnh, cái trung niên xoay thúc. Nay đám người hướng chỗ này một trạm, cơ hồ không cần bất luận cái gì cái bạn, liền có thể chói mù người mắt thật tình không biết, hứa chăn lúc này an tĩnh ngồi ở đằng kia, cũng đưa tới chúng quanh không ít người thảo luận. người kia là ai a? cách đó không xa, một cái tuổi trẻ nữ diễn viên dùng ánh mắt còn lại liếc trộm hứa chăn, hướng một bên đồng bạn hỏi, như thế nào trước đó chưa thấy qua hắn? hắn diễn cái nào cái nhân vật? đồng bạn nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng nói, hẳn là diễn Giang Phong a, trước đó không phải nghe nói Quách Vi bệnh loét mũi sao? ngoại trừ Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô, cũng không từng nhân vật thay người. nha, cái tên nữ diễn viên nhịn không được lại nhìn lén hứa chăn hai mắt, tràn đầy phấn khởi nói, nay người nhìn không tệ a, muốn ta nói. So quét uy lớn lên hảo. Đồng bạn mím môi một cái, tựa hồ là nghiêm túc so sánh một chút, lắc đầu nói, khó mà nói, còn phải coi trọng trang hiệu quả. Quét uy kỳ thật bình thường nhìn bình thường, chủ yếu là cổ trang hóa trang hảo. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhìn hắn có phải hay không khá quen. Ta luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua, hẳn không phải là tân nhân. Ngươi còn lại nói, ngươi như vậy nói chuyện, ta cũng cảm thấy khá quen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Này đó thảo luận cách quá xa, hứa chân bản nhân không có nghe không đến. Hán tại này bên trong không có người quen chỉ có thể buồn bực ngắn ngẩm lật xem kịch bản. Giang Phong lời kịch không có nhiều, hắn rất nhanh liền ghi nhớ. nhăn đến phát chán, lại bắt đầu lưng hoa vô khuyết. không biết qua bao lâu, sở tiêu đi ố bên trong đống nhiên khởi rối loạn tưng bừng. hứa trăn ngẩng đầu nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện rối loạn đầu nguồn Hạ Tuấn Ninh đến rồi. nay bộ kịch kịch bản cùng nguyên tắc khác biệt, nhân vật nam chính là hoa vô khuyết, mà không phải tiểu ngư nhi. bởi vậy, Hạ Tuấn Ninh là cái này đoàn làm phim tuyệt đối một fan. hắn lướt qua đám người khé hở, đại khái quan sát một chút này người. thật vóc người cùng tấm ảnh bên trong không sai biệt lắm. Mày kiếm mắt sáng, coi như lớn lên đẹp trai, là này loại đi tại đường cái bên trên quay đầu xuất siêu cao hình nam. Hạ thân trên ngực rộng mặc một bộ bằng da xe máy phục, áo lót áo ba lỗ màu đen, hạ thân một đầu than màu xám quần jean, chân đạp Martin giày. 185 tạ hữu thân cao cùng ngạo nhân dáng người tỷ lệ làm hắn tại đám người bên trong hạc giữa bầy gà, hai đầu đôi chân dài thẳng tắp tắp dài, lệ người cực kỳ hâm mộ không thôi. Không thể không nói, chỉ nhìn bên ngoài, tiểu tử này là thật sói. Hạ Tuấn Minh tại studio bên trong đảo mắt một vòng, cùng mấy vị diễn viên chính từng cái khách khí chào hỏi mặt ngoài công phu làm được rất đủ. Hứa Trân vốn tưởng rằng chính mình cái này tiểu trong suốt có thể tơ lụa lửa gạt qua, ai ngờ làm Hạ Tuấn Ninh ánh mắt rơi xuống hắn khu vực kia lúc, đột nhiên dừng lại. Một lát sau, Hạ Tuấn Ninh nét miệng cười một tiếng, thẳng tắp hướng hắn đi tới, nói, ai u, ta lúc ấy ai, này không phải nhà ta nhị cậu sao? Hứa Trân, không khí chung quanh đông dương trì trệ. Nhị cậu là Hứa Chí Viễn tại phim truyền hình Long Đảm bên trong nhân vật danh, cũng chính là hắn cùng Hạ Tuấn Linh hợp tác qua kia bộ dân quốc chiến tranh tình báo kịch, kịch bên trong. Hạ Tuấn Ninh vai diễn chính là một vị tiềm phục tại địch hậu ngầm làm việc người, mà nhị cầu còn lại là hắn tiểu tùy tùng. Hứa Chân không ngờ ra này, người đến cùng là cái cái gì thái độ. Trước mắt bao người hô lên nhị cầu cái này mang theo nói xấu tính xưng hô đến, hoặc là hai người quan hệ cá nhân vô cùng tốt, hoặc là chính là tại cố ý nhục nhã. Nhưng hai người bọn họ nếu là có quan hệ cá nhân, Tiểu Phong lại há lại không biết. Tuấn Ninh, hai người các ngươi trước đó hợp tác qua a? Một vị tương đối lớn tuổi diễn viên thấy không khí có chút xấu hổ, hòa giải nói, giới thiệu cho chúng ta một chút. Hạ Tuấn Minh liếc mắt nhìn Hứa Chân một chút nói là có quá hợp tác hắn kêu cái gì tên tới có chút không nhớ rõ ta liền nhớ rõ hắn tại kịch bên trong gọi nhị cầu nói xong hắn trên dưới đánh giá hứa trăn một phen nói nửa năm không thấy ngươi đây là đi chỗ nào chỉnh dung đi Hạ Tuấn Ninh vô vỗ chính mình cằm cười nói ma sướng đi cái cảm so trước kia hẹp không ít ta liếc mắt một cái liền nhìn ra hứa trăn có thể xác định này người chính là tại đục nhã chính mình hứa chí viễn cùng hắn có thù sao như thế nào lệ khí như vậy lớn nói đến Hạ Tuấn Ninh cười như không cười nhìn hắn hỏi Ngươi tại tuyệt đại song tiêu bên trong diễn ai vậy? Lần trước chúng ta tổ chức phong bế học tập thời điểm như thế nào không thấy ngươi. Nói đến chỗ này, hắn như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay nói, "À, ta nhớ ra rồi, kịch bên trong là không phải có mấy cái phản phái, gọi người hai cầm tình còn là 12 trộm sao tới." Lần trước giống như liền bọn họ không đến toàn. Ngươi diễn cái nào a?" Hạ Tuấn Minh nháy mắt ra hiệu nói, "Sẽ không còn là cậu đi." Ha ha ha ha. Nay vừa nói, nguyên bản ồn ào sở tiêu đi ô lập tức yên tĩnh trở lại. Người chung quanh liếc nhìn nhau còn rõ ràng Hạ Tuấn Linh này phiên lời nói bên trong ý tứ, ta cùng này tiểu tử có thủ, các ngươi nếu ai dám phản ứng hắn, chính là cùng ta đối nghịch. như vậy làm mặc dù có lấy thế để người hiếu nghi, nhưng mặt khác người ai biết bọn họ chi gian có cái gì khập khiễng. diễn viên chính đều lên tiếng, chính mình đám người chiếu làm liền là, không cần phải chuyến này bãi ấy vung nước đủ. hứa chân ngồi tại góc bên trong, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Tuấn Linh. nửa ngày, hắn đem tay bên trên kịch bản để qua một bên, đứng lên nói, ta diễn ngươi trà, ra phòng. Hạ Tuấn Linh, phúc. Trung Quyên không biết là cái nào không có mắt. Thế nhưng không cẩn thận gây ra tiếng. Tang ca kết thúc, vui vui vẻ vẻ ta tiếp tục gõ chữ. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tới tự sa điêu môn sư huynh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tới tự sa điêu môn sư huynh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tới tự xa điêu môn sư huynh. Muốn chết. Hậu trường Hạ Tuấn Ninh một bên loạn xạ cởi chính mình áo khoác, một bên cắn răng nói, "Ta xem tiểu tử này là chán sống rồi." Một bên trợ lý nhanh nhẹn tiếp nhận quần áo, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn sắc mặt, không dám lên tiếng. Hạ Tuấn Ninh rất tức giận, hứa chăn khinh phiêu phiêu một câu ta diễn ngươi cha, cho hắn tạo thành thành tấn tổn thương. "Nay tiểu tử, lại dám hướng ta khiêu khích, ai cho ngươi là gan?" Hạ Tuấn Ninh càng nghĩ càng là tức giận, nhịn không được đem Martin dày hùng hăng ra bên ngoài hất lên, đem đứng hầu ở bên ngoài tiểu trợ lý tạm cái lao đạo. Chính như hứa chân phỏng đoán như vậy, Hạ Tuấn Ninh cùng hứa chí viễn có thù. Hai người hợp phép kia bộ chiến tranh tình báo kịch long Đàm mặc dù đã đóng máy nửa năm, nhưng thủ này loại đồ vật không phải nhất thời nửa khắc có thể vứt lên. Hạ Tuấn Ninh hận tấu hứa chí viễn. Giữa hai người ân đoán là hứa chí viễn chọn trước lên tới, bởi vậy, Hạ Tuấn Ninh từ đầu đến cuối cho rằng chính mình là người bị hại. Hắn năm nay 27 tuổi, xuất đạo 5 năm, chính đứng ở sự nghiệp phát triển thời kỳ vàng son. Quay trụ long Đàm thời điểm hành trình tự đổi, bởi vậy, hắn chỉ có không phải lộ mặt không thể thời điểm mới tiến đến quay chụp, còn lại hình ảnh đều tự thế thân để hoàn thành. Hạ Tuấn Ninh cảm thấy như vậy làm không gì đáng trách. Dù sao, này đó công tác đều là công ty an bài, đã thỏa mãn nghiệp vụ lượng nhu cầu, lại tiết kiệm đoàn làm phim giờ công, còn đề cao sản lượng, làm vấn ti có càng nhiều kịch có thể xem. Một công ba việc, có gì không ổn? Nhưng mà, Hứa Chí Viễn chuyện này tinh lại vẫn cứ cảm thấy không ổn. Hiện tại kịch bên trong vai diễn Hạ Tuấn Ninh tiểu tùy tùng, hai người đối thủ hí rất nhiều, cơ hội có thể nói là như hình với bóng. Nhưng, bởi vì Hạ Tuấn Ninh này loại thao tác, dẫn đến Hứa Chí Viễn 90% thời gian đều tại cùng thế thân quay phim. Hơn nữa còn không phải cùng một cái thế thân. Long Đàm quay chụp đến trung kỳ thời điểm, hứa Trí Viễn bắt được cơ hội, chụp lén một tấm hình. Hình ảnh bên trong khoảng chừng 11 cái người xuyên giống nhau như lúc đổi hóa trang, tất cả đều là Hạ Tuấn Ninh thế thân. Chợt vừa thấy, quả thực như là án nhầm bên trong ảnh phân thân thuật. Đồng thời, hảo chết không chết, con hàng này thế mà dùng Tiểu Hào đem tấm hình này phát đến mạng bên trên. Hạ Tuấn Ninh lúc ấy kém chút không có bị tức nổ tung. Ngươi cho là chính mình không biết là ai liền không quan trọng sao? Chờ đến lúc đó phim truyền hình truyền ra, ai mẹ nó mù nhìn không ra kia là ta. Cũng chính là hắn đoàn đội nguy cơ quan hệ xã hội làm cho kịp thời triệt hình ảnh, lại tuyên bố phê hình ảnh tới nghe nhìn lẫn lộn, cái này mới miễn cưỡng lắng lại việc này. Nhưng hai người cũng theo đó kết thủ. Tại kế tiếp quay chụp quá trình bên trong, Hạ Tuấn Ninh bắt được cơ hội liền cấp hứa trí Viễn Hạ ngang chân, làm khó dễ. giữa hai người thủ như là quả cầu tuyết tựa như càng lăn càng lớn. Huyên não hung nhất thời điểm, Hạ Tuấn Ninh thậm chí vụng trộm tại đối phương ly nước bên trong hạ kích thích tố, dẫn đến quay chụp hậu kỳ, hứa trí Viễn giống như thổi hơi cầu đồng dạng cấp tốc béo, cơ hồ đến ảnh hưởng quay chụp trình độ. Về sâu đạo diễn vái người đi tra, phát hiện là Hạ Tuấn Linh ra tay. Hắn không có nói cho Hứa Chi Viễn, mà là siêu tập hảo chứng cứ âm thầm bên trong tìm Hạ Tuấn Ninh, cảnh cáo nếu là hắn không thu tay lại liền thông qua pháp luật chương trình giải quyết Hạ Tuấn Ninh hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ phải như vậy coi như thôi nhưng trong lòng đối Hứa Chi Viễn hận ý lại là càng thêm sâu cũng là bởi vì hắn chính mình đắc tội Long Đàm đạo diễn Hạ Tuấn Ninh càng nghĩ càng là tức giận liền mặc quần áo động tác đều thô bạo rất nhiều hắn hận hận nhìn về phòng thử áo bên ngoài ai mẹ nó đem cái này người chết cho ta tìm đến rồi khẳng định là Lâm Huy Mỹ cái kia lão nữ nhân. Nàng nhất định là thông qua cái gì đường tắt biết ta cùng hứa chí viễn chuyện, cố ý tìm hắn đến cho ta nói xấu. Nhất lệnh người tức giận chính là hứa chí viễn lại gầy trở về. Hơn nữa so với ban đầu còn gầy, thậm chí liền thân tài, khí chất đều thay đổi tốt hơn. Lúc trước kích thích tốt như thế nào không bắt hắn cho ăn chết, không không thể ăn chết, tốt nhất là ăn thành cái đại mập mạp, làm hắn về sau rốt cuộc không có cách nào quay phim. Thảo đều quái lúc trước chính mình tâm không đủ hung ác, sao có thể làm hắn như vậy tùy tiện liền hoan quá mức tới. Hạ Tuấn Linh chính mình đem chính mình tức gần chết. Mà tại phòng thử giáo bên ngoài, kẻ đầu têu Hứa Chân lại không hề hay biết, ta nói cái gì? Ta nói ta diễn ngươi trà, có vấn đề gì sao? Một không đánh ngươi, hai không mắng ngươi, không phóng khoáng. Huynh đệ ngươi đỉnh manh a. Hứa Chân chính tính toán tiếp tục lưng lời kịch, phía sau đột nhiên có người chụp hắn một chút. Quay đầu nhìn lại, đối diện thượng một trương trẻ tuổi xoáy khí mặt. Nay khuôn mặt lớn lên tương đương có nhận ra độ, lông mày rậm, hai mắt sáng ngời có thần, khí chất khó mà nói là ngốc manh còn là du côn sói, trên đại thể rất có loại anh tư bừng bừng phấn chấn thiếu niên khí. Hứa Chân trước tiên đã làm công khóa. Liếc mắt một cái liền nhận ra này người thân phận. Hắn vừa muốn mở miệng, đối phương cũng đã giành trước hướng hắn vươn tay ra, cười nói: "Ta gọi Tống Úc, diễn tiểu ngư nhi." Kẻ bên trong song nam chính một trong. Nghe được này câu giới thiệu, Hứa Chân Đầu bên trong tiệm quá ý niệm đầu tiên là, nguyên lai like cái chữ kia niệm muốn a. Ta còn tưởng rằng hắn gọi Tống Hoặc. "Ân, Tống Úc, Tống Ngọc, Phan An Tống Ngọc, hóa ra là cái này ý tứ." Hứa Chân cầm chặt hắn đưa qua tới tay, nói: "Ngươi hảo, ta gọi Hứa Chân." "Ta biết ngươi, Tống Úc nói, ta sư muội đề cập với ta." Sư muội nghe được cái này vô cùng phục cổ xương hô, hứa trăn sững sốt một chút. Tống úc nói, ẩn, lâm gia, ta sư muội, chúng ta hai đều là bên trong hí, một cái đạo sư, đường đường chính chính đồng môn sư muội. Hứa trăn nghe vậy giật mình. Tống úc nét miệng cười nói, ta nghe ta sư muội nói, ngươi đánh hí đặc biệt đồng, có cơ hội ta đến hướng ngươi thỉnh giáo một chút ta. Hứa trăn vội vàng nói, không dám nói thỉnh giáo, có cơ hội chúng ta nhiều giao lưu. Hai người liền cái này để tài đơn giản hàn huyên vài câu. mắt thấy chung quanh không có người nào, Tống úc hạ giọng nói, ta bắt quái một chút ta, ngươi cùng Hạ Tuấn Linh kết tân đoán hứa trăn nao nao, hàm hồ nói, không tính là đi, chính là đã từng hợp tác qua mà thôi. hắn nghe tiểu phong nói qua, hứa trí viễn cùng hạ tuấn ninh quan hệ không tốt, tại sở tiêu đi ô thường xuyên sang lên tới. nhưng cụ thể có cái gì thù hắn lại không rõ ràng, chỉ có thể lừa dối đi qua. hứa trăn quay đầu nhìn một vòng, thấy chung quanh người đều cố ý tránh ra hắn, chỉ có tống Úc chủ động xông tới, nhịn không được nói, ngươi cùng ta đáp lời, sẽ không hối. này, tống Úc kiêu ngạo mà dơ lên cái cằm, hai tay chống nhạnh, nói, ta tống quốc cả đời làm việc, không cần nhìn hắn người sát mặt. hứa trăn, huynh này. Mau tỉnh lại. Hắn nhìn thấy này một màn, chợt nhớ tới một bên luyện kiếm, một bên cho chính mình phối âm lâm ra. Này hai hàng sư xuất đồng môn, cái gì môn? Sẽ không là Sa Diêu môn đi. Hứa Trân nội tâm nhả rãnh, khẹt miệng lại nhịn không được hơi hơi nít lên, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Hứa Tiên Sinh, hai người chính cho chuyện, một nữ tính nhân viên công tác hướng Hứa Trân đi tới, nói, ta là ngài thợ trang điểm tiểu cao, phiền phức ngài theo ta đi hậu trường thử trang. Hứa Trân nhìn bên cạnh Tống Úc một chút, nói, ta trước sao? Tống Uốc cười ha ha nói, đi thôi đi thôi, ta cùng ngươi không phải một tổ. Chúng ta tổ thợ trang điểm còn chưa tới đâu. Hứa Chân nghe vậy hiểu rõ, thế là liền đi theo Tiểu Cao đi hậu trường. Nhưng mà mới vừa vào cửa, còn chưa tới phòng thử áo, chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét, đây là ta đã thấy xấu nhất đồ hóa trang. Từng ngày đều làm cái gì ăn? Có thể làm liền làm, không thể làm thay người. Hứa Chân nhíu mày. Nghe thanh âm, tựa hồ là Hạ Tuấn Ninh. Chương 21, sai không phải ta. Chương 21, sai không phải ta. Chương 21, sai không phải ta. Ta lần trước nói gì với ngươi tới? Muốn hiện đấy. Quần áo không muốn cao cổ không muốn cao phát đuôi tóc, muốn tóc mái. Ngươi xem một chút ngươi làm đây là cái quái gì? Lâm Thời xây dựng phòng thay đồ cách âm không tốt lắm. Hứa Chân ngồi tại phòng thử áo bên trong đổi đồ hóa trang lúc, vẫn luôn có thể nghe thấy mặt ngoài Hạ Tuấn Ninh đang gầm thét, màn nhĩ bị chấn động đến đau nhức. Nửa ngày, một cái trung niên nữ nhân thanh âm nói, "Hạ tiên sinh, ta rõ ràng ngài ý tứ, nhưng là tóc mái thật không thích hợp, nhìn không ngay ngắn quyết. Ngài xem, ta cố ý cho ngài làm hai sợi rủ xuống sợi tóc, cái này cũng có thể tạo được tân trang khuôn mặt tác dụng." Hạ Tuấn Ninh tức giận ngắt lời nói, Ta mẹ nó là tới nghe ngươi cho ta giảm đạo lý sao? Ta không phải muốn tân trang khuôn mặt, ta là muốn tân trang cái chán, tỏ ra mặt ngắn một chút. Ngươi mẹ nó cho ta chỉnh hai cây tôn hồn sợi râu, tỏ ra mặt dài hơn. Phục. Nghe nói như thế, chính tại cấp hứa chăn trang điểm tiểu cao nhịn không được cười ra tiếng. Hứa chăn khẽ miệng giật một cái, cũng có chút dở khóc dở cười. Này ngươi hỏa khí cũng quá lớn, lần đầu tiên thử trang, khó tránh khỏi sẽ có không nơi thích hợp. Nói ví dụ Hứa chăn vừa mới thử khăn chườm đầu thời điểm, liền phát hiện chính mình khuôn mặt không quá thích hợp mỹ nhân nhỏ cũng chính là mép tóc tuyến trung gian xông ra tới cái kia tiểu nhọn. hắn mặt tương đối gầy, cằm xương thực hẹp, phóng cái mỹ nhân nhọn không hiểu có chút không hài hòa. Không đợi hắn đưa ra dị nghị, thợ trang điểm tiểu cao cũng rất nhanh liền phát hiện vấn đề, thế là lập tức cho hắn đổi cái vòng tròn hình mép tóc tuyến khăn trung đầu. nay loại chuyện không cần phải tức giận, không thích hợp liền điều thôi, lại không nói nhất định để ngươi mặc ngày thân. nhưng mà bên ngoài Hạ Tuấn Ninh hiển nhiên không cho là như vậy. kế tiếp mười mấy phút, hắn cùng thợ trang điểm tựa hồ là như thế nào đều không thể đồng ý, càng ầm mỹ hỏa khí càng lớn. ta cùng ngươi nói không muốn cao cổ không muốn cao cổ, ngươi như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Trung niên nữ nhân nói, Hạ Tiên Sinh, này không gọi cao cổ, này gọi giao lĩnh. Chúng ta đoàn làm phim đa số đều là này loại cổ áo. Ta mặc kệ nó kêu cái gì, dù sao ta chính là không muốn này loại. Hạ Tuấn Ninh kêu lên, đi cho ta thay cái thấp điểm, có thể đem xương quai xanh lộ ra này loại. Trung niên nữ nhân khó xử nói, cái này thật lộ không được. Ai? Nàng tựa hồ là cực kỳ bất đắc dĩ, do dự đường này, rốt cục vẫn là nâng lên âm điệu nói, tiểu cao, tiểu cao ngươi ở đâu? chính tại cấp hứa chăn chỉnh lý và táo tiểu cao đứng thẳng người lên đáp lại nói lão sư ta tại trung niên nữ nhân nói ngươi đi ta xe bên trên cái kia màu đỏ cái dương bên trong tìm xem có hay không mặt khác tiểu dáng áo lót tiểu cao nói được ta ngay lập tức đi dứt lời nàng đây mặt tay náy nhìn hướng hứa chăn, thấp giọng nói thật xin lỗi hứa tiên sinh ta đi lấy cái đồ vật phiền phức ngài trước chính mình mặc một chút trở về ta cho ngài chỉnh lý hứa chăn vô cùng lý giải gật đầu nói hành ngươi đi đi quay đầu ta tìm ngươi tiểu cao liên tục hướng hứa trăn túi người tạ lôi liên tục không ngừng theo phòng thử áo bên trong chạy ra ngoài bốn, mà lúc này tại phòng thử áo bên ngoài không ít làm tốt trang phát, thay xong quần áo diễn viên vây tại một chỗ, dự định làm tạo hình chỉ đạo hỗ trợ nhìn xem, kết quả lại bởi vì Hạ Tuấn Ninh cuồng loạn mà không dám tới gần. Sau đó, này đó người lại vừa nhìn Hạ Tuấn Ninh hóa trang, ai cũng không lên tiếng. Ân, xác thực là có chút không như ý muốn. Hạ Tuấn Ninh là vòng bên trong công nhận đại soái ca, mắt khác người mặc dù nhà danh hắn song thương rất tuyến, bất học vô thuật, nhưng lại không thể che giấu lương tâm nói hắn dung mạo không đẹp. Nhưng mà. Cổ trang cùng hiện đại trang là hai chuyện khác nhau. Hạ Tuấn Linh trước đây cho tới bây giờ đều không có diễn qua cổ trang kịch, hắn mới xuất đạo lúc chủ công phương hướng là sân trường nam thần. Mấy năm gần đây thì biến thành bá đạo tổng giám đốc. Vì nhu cầu truyền hình, hắn còn diễn qua một lần niên đại kịch, một lần chiến tranh tình báo kịch. Trên cơ bản cũng cứ như vậy mấy cái đề tài. Hóa trang, nhân thiết độ cao trùng hợp. Nếu không phải Hạ Tuấn Linh thâm niên vấn thị, chỉ nhìn ảnh sân khấu thậm chí cũng đoán không ra là cái nào bộ kịch. Khí đường quá chật, đây là mấy năm gần đây hạn chế hắn phát triển vấn đề quan trọng một trong. Nửa năm trước. Hạ Tuấn Minh trong lúc vô tình tại một cái game show bên trong mặc vào một thân triển giáp quần áo. Lúc ấy hắn vừa ra trận, vô luận là hiện trường khách quý còn là người xem, đều bị kinh diễm, hô to xoáy nổ, xoáy ra chân trời, màn hình bên trên phô thiên cái địa soát tất cả đều là rất đẹp, khóc hô hào muốn hắn tiếp một bộ cổ trang kịch. Buột ba bên trong, phấn thi nhóm quỷ cầu Hạ Tuấn Minh tiếp cổ trang bài bột thậm chí vẫn luôn đóng đến hơn vạn lâu. Công ty nhìn thấy cái này tình thế, cũng cảm thấy cổ trang là cái không tồi phương hướng, thế là thuận thế mà làm, dự định thay hắn chọn một bộ kịch đi thử một chút nước. Cuối cùng ưu chúng tiền ưu Tổng hợp cân nhắc các phương diện nhân tố, chọn chúng này bộ tuyệt đại song tiêu. Trên lý luận tới nói, này bộ kịch kỳ thật rất không tệ. Cùng tên nguyên tắc là hùng tiên sinh tác phẩm tiêu biểu một trong, tự mang sách phân chú ý độ, chưa chụp trước hỏa. Xuất phẩm phương Đông nhạc truyền hình điện ảnh cùng nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ đều tại nghiệp nội tiếng lành đồn xa, phẩm chất rất có bảo hộ. Mặt khác, Hoa Vô Khuyết nhân thiết cũng phi thường thảo hỉ, cao phú soái, đẹp cương thảm, đã khiến người tâm động lại khiến người ta đau lòng. Như vậy nhân vật bình thường tới nói hẳn là cao mợ thấp đi, động đậy hắc hóa. Nhưng Hoa Vô Khuyết không có. Hắn kiêm kiêm quân tử Ôn nhuận Như Ngọc Nhân tiếp theo mở đầu vẫn luôn bảo trì đến cuối cùng, thậm chí càng đi về phía sau càng tươi sống, càng có máu có thịt. Hơn nữa, cực kỳ mấu chốt chính là, cái này nhân vật diễn dịch độ khó rất thấp. Người nếu là diễn kỹ rất tốt, đương nhiên cũng có thể xuất sắc, nhưng nếu như hoàn toàn không có diễn kỹ, cũng sẽ không kém đến không mắt thấy. Toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười là được rồi. Còn lại, đại khái có thể giao cho phối âm đi bù đắp. Vô luận là Hạ Tuấn Ninh bản nhân còn là hắn đoàn đội, đều cho rằng, đối với hắn này loại thuần dự vào mặt ăn cơm người tới nói, hoa vô khuyết có thể nói là phi thường ổn thỏa lựa chọn. Tháng trước, quan phương công bố Hạ Tuấn Linh sắp tại bản mới tuyệt đại sòng tiêu bên trong biểu diễn hoa vô khuyết tin tức, phấn thi nhóm hưng phấn đến đều sắp điên rồi. Vào lúc ban đêm, Hạ Tuấn Linh hoa vô khuyết cái này từ điều ngay tại cơ hồ không có nâng lên tình huống hạ, trực tiếp đăng đỉnh các đại nhật lục xuất bảng đứng đầu bảng, có thể thấy được cái này chuyện ảnh hưởng lực chi đại. Nhưng mà vạn không nghĩ tới chính là vấn đề vậy mà lại xuất hiện ở hắn đáng tự hào nhất ngoại hình tượng. Hạ Tuấn Linh chống nạnh nhìn kính bên trong bóng người, cơ hồ là khí đến giận sôi lên. Quá xấu, lại xấu xí, lại béo, lại thô hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua chính mình thế nhưng có thể xấu xí thành như vậy trước đó thành công triển chiêu hóa trang làm Hạ Tuấn Ninh bánh trứng cảm thấy chính mình khống chế cổ trang hoàn toàn không có vấn đề nhưng hắn không có cân nhắc đến chính là triển chiêu cùng hoa vô khuyết hóa trang là có khác nhau rất lớn triển chiêu quần áo chủ thể màu đỏ sậm bên hông không phải dây thắt lưng mà là cực rộng màu đen bằng da eo phòng, cuốn lên sau tỏ ra người lại gầy lại thẳng tắp đầu bên trên cũng không phải bùi tóc mà là màu đen mũ rất tốt che đậy Hạ Tuấn Ninh đại não môn đồng thời làm ra tân trang khuôn mặt tất dụng nhưng mà lại nhìn nảy thân trắng, trắng, trắng, tất cả đều là trắng, một thân trắng, quần áo màu trắng, màu chân quần, màu trắng đai lưng, thậm chí liền đầu bên trên vật trang sức đều là màu trắng bạc. Nay thân quần áo đối với không tính quá gầy hạ Tuấn Ninh tới nói, quả thực chính là ác ngậu. Hắn là người mẫu xuất thân, tính thân cao 186, thể trọng 75 kg, cái này dáng người tại bình thường người bên trong xem như tương đương gầy. Nhưng, đối với Hoa Vô Quyết mà nói, còn thiếu rất nhiều. Bả vai hắn rất rộng, cơ ngực phát đạt, lâu dài tập thể dục luyện thành tám khối cơ bụng hai cánh tay khỏe đẹp cân đối hữu lực danh sưng là đi lại hormone như vậy dáng người chồng lên một thân nhiều tầng lửa trắng phiêu phiêu rục tiên bạch lý sau dày đặc trắng kiện đầu lớn cổ thô cùng loại như vậy hình dung từ phốc phốc phốc bắt đầu ra bên ngoài bút lên cao cao đuôi tóc tỏ ra hắn mặt cùng hắn chân đồng dạng toả dài quả thực chính là con lửa mặt táo dài Hạ Tuấn Ninh nhìn trong gương chính mình bị tức đến toàn thân phát run cái này thợ trang điểm quả thực chính là một nhân tài như chính mình này loại vạn người không được một đại soái ca thế mà cũng có thể lật xe trở thành như vậy. Hạ Tuấn Ninh kiên định tin tưởng, nay tuyệt bích là thợ trang điểm vấn đề, không phải chính mình vấn đề. Nếu không, vì cái gì chính mình mặc khác quần áo đều đẹp trai đến không được, hết lần này tới lần khác liền này thân quần áo xấu xí bạo. "U, ta nhìn xem, đây là có chuyện gì?" Không bao lâu, một cái đầu tóc ngắn, nữ nhân mang mắt kính đi vào hậu trường. "Nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ đến rồi." Nàng liếc nhìn đám người một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Hạ Tuấn Ninh người phía trước kia cái trung niên nữ nhân trên người, nói: "Mao tỷ, như thế nào, có vấn đề gì sao?" Trung niên nữ nhân tên là Mao Phụ Bình là đoàn làm phim thiết kế thời trang kiêm tạo hình chỉ đạo. Nàng cùng Lâm Huệ Mỹ có quá nhiều lần hợp tác, hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc này vừa thấy được Lâm Huệ Mỹ, Ma Phượng Bình lập tức vẻ mặt đau khổ nói, "Cái này, mặt khác người ta còn chưa kịp xem." Nói xong, nàng liếc qua bên cạnh Hạ Tuấn Linh, nói, "Hạ tiên sinh đối này bộ tạo hình không hài lòng lắm, ta chính đang điều chỉnh." Lúc nói lời này, Ma Phượng Bình rất là ủy khuất. Hoa vô khuyết này thân quần áo là nàng một tay thiết kế, hao tốn vô số tâm huyết. Vì trả nguyên tiểu thuyết bên trong giao tiêu xa giả thiết, Ma Phượng Bình đầu nhập vào cự đại thời gian cùng tinh lực lần lượt thí nghiệm mấy chục loại khác biệt chất liệu mới cuối cùng tuyển định hài lòng nhất một cái, mỏng như cánh ve mà mềm mại cứng cỏi, đồng thời có rất tốt rủ xuống cảm giác đã phiêu giật mê người lại trang trọng trang nhã, vừa nhìn liền cùng mặt khác đoàn làm phim này loại giá rẻ hàng không giống nhau, quần áo cắt xén cũng từ nàng tự mình thiết kế, phi thường hợp thể tu thân, nhất định phải nói khuyết điểm lời nói, kia chính là không phải người nào đều có thể khống chế được rồi này thân quần áo, nhất định phải đặc biệt đấy, đặc biệt thẳng tắp mới được, hơi chút có một chút thịt thừa đều sẽ lộ ra nguyên hình, nhưng ma phượng bình cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề. Béo ngươi còn nghĩ diễn hoa vô khuyết? Làm cái gì mộng đâu? Hoa hạ như vậy nhiều diễn viên ta làm gì thế nào cũng phải chọn cái mập mạp. Còn nữa nói, tưởng diễn ngươi sẽ không giảm béo sao? Chẳng lẽ ta còn phải vì thay ngươi che thịt tới hy sinh quần áo Mỹ quá tính? Lâm Huệ Mỹ nghe được Mao Phượng bình ngữ khí bên trong bất mãn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Tuấn Linh. Sau đó, nàng không khỏi nhíu mắt, "Ta dọn cái nương. Xấu quá." Đại mặt dài, Đại Thô eo, kỳ lân cánh tay. Đây là năm đó cái kia để cho chính mình kinh động như gặp thiên nhân Hạ Tuấn Linh sao? Nay một khắc Nàng thậm chí có chút hối hận, chính mình liều mạng mặt già không mớn, nhất định để Hạ Tuấn Ninh này cái bạch nhãn lang tới diễn hoa vô khuyết, đến cùng là đổ cái gì. Hạ Tuấn Ninh đương nhiên cũng chú ý tới Lâm Huệ Mỹ ánh mắt, hắn khẽ miệng giật một cái, dứt khoát đặt mông ngồi xuống bên cạnh gấp ghế bên trên, bắt chéo hai chân nói, dù sao, yêu cầu ta vừa rồi đều đã nói, này thân tạo hình ta không hài lòng, theo ta yêu cầu làm lại. Ma Phượng Bình vô cùng đau lòng nhìn kia thân quần áo, nói, "Ai, ngươi đừng ngồi chỗ ấy, cẩn thận quần áo khởi nếp mai." Hạ Tuấn Ninh trừng mắt nàng nói, "Mẹ nó này phá quần áo cũng không cần." Thì sợ gì khởi nếp may." Ma Phượng Bình nói, "Ngươi chỗ nào không hài lòng ta có thể cho ngươi sửa." Hạ Tuấn Ninh nói, "Ta chỗ nào đều không thỏa mãn, liền không có hài lòng địa phương." Lúc này, đi xe bên trong tìm áo lót tiểu cao trở về. Nàng ngực bên trong ôm một đống các loại chất liệu áo lót, đối Ma Phượng Bình nói, "Lão sư, ta tìm được này đó, ngài nhìn xem có cần sao." Ma Phượng Bình đụng lên đi xem xem, từ đó xách ra một cái chất liệu cực mỏng áo lót, đối Hạ Tuấn Ninh nói, "Hạ tiên sinh, cái này áo lót cổ áo là tương đối thấp, cơ bản sẽ không ngăn trở cổ. Hoặc là ngài trước thay đổi thử xem." một hồi ta lại cho người tìm ẻo phòng Hạ Tuấn Ninh nhìn nàng tay bên trong áo lót vô cùng miễn cưỡng nhận lấy nói được thôi ta đây thử trước một chút nói xong quay đầu rời đi hiên mở một gian phòng thử áo rèm liền đi vào nhưng mà hắn mới vừa bước vào một bước liền phát hiện cái này phòng thử áo bên trong có người một người mặc cùng hắn cùng loại chất liệu quần áo trải lấy cùng loại kiểu tóc trẻ tuổi người nhìn hắn một cái nói ngươi muốn thay quần áo Hạ Tuấn Ninh sửng sốt một chút nhưng mà hắn còn chưa kịp trả lời cái kia trẻ tuổi người đã thản nhiên run lên quần áo thực hảo tính tình nói chờ một lát ta cái này đi ra ngoài. Nói xong, liền từ Hạ Tuấn Ninh hiên mở cửa màn nơi đi ra ngoài, Thần thái thông dong tự nhiên. Hạ Tuấn Ninh ngơ ngác nhìn kia người bóng lưng, nhất thời tắt tiếng. Này người, ai? Hắn tại sao mặc hoa vô khuyết quần áo? Phong thử áo bên trong kia người tự nhiên chính là Hứa Trân. Hắn lúc này đã đem chính mình quần áo mặc xong, chỉ bất quá không biết mặc được đúng hay không, chính tại đợi Tiểu Cao trở về giúp chính mình chỉnh lý. Vừa rồi nhìn thấy có người muốn dùng phòng thử áo, hắn không nghĩ quá nhiều, xoay người rời đi. Mà lúc này, bên ngoài bao bình lâm huệ mỹ đám người nhìn thấy hạ tuấn ninh đi mà quay lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút ma phượng bình hỏi là quên cầm thứ gì sao người còn cần gì nàng nên đón tiếp lấy vừa định hỏi có phải hay không muốn áo lót dây thắt lưng nhưng mà lời nói chưa mở miệng người đã trải qua ngây ngẩn cả người này người không phải hạ tuấn ninh hắn trên người mặc này bộ quần áo trên đại thể cùng hoa vô khuyết cái này rất giống đồng dạng là một thân bạch cũng đồng dạng là dao tiêu xá chất liệu kiểu tóc cũng cùng hoa vô khuyết cơ bản giống nhau mềm mại tóc dài đâm nửa cái búi tóc chán phía trước rủ xuống hai sợi tóc rất là tuấn giật tiêu xái Nhưng mà, cái này người thân trên hiệu quả lại cùng Hạ Tuấn Ninh hoàn toàn khác biệt. Vai rộng hay eo, thẳng tắp như tùng, lúc hành tẩu áo trắng như tuyết, tay áo đồng bền, phảng phất giống như trên trời trích tiên. Ma Phượng Bình một trái tim cơ hồ nhắc tới cổ họng, ta liền nói, ta quần áo tuyệt đối không có vấn đề, đây mới là hoa vô khuyết, đây mới là này thân quần áo chính xác mở ra phương thức. T. Bên sân, vô số thanh hít vào khí lạnh thanh âm đồng thời vang lên, cơ hồ hội tụ thành một đạo tiếng ngầm. Hứa Chân bước chân bỗng dưng dừng lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía xung quanh trực diện từng đôi thiểm tình quang con mắt. Làm sao vậy? Ta mặc sai quần áo. Chương 22, lão thiên gia thưởng cơm ăn. Chương 22, lão thiên gia thưởng cơm ăn. Chương 22, lão thiên gia thưởng, thưởng cơm ăn. Hứa Chân bước chân bản năng ngừng lại. Hắn phát hiện hậu trường tất cả mọi người tại nhìn hắn, nhà sản xuất, thợ trang điểm, trợ lý, mặt khác diễn viên. Từng đôi thần sắc khác nhau con mắt thấy hắn có chút run rẩy. Vừa rồi tại phòng thử áo thời điểm, Hứa Chân nghe được đầu đôi sự tình, biết Hạ Tuấn Ninh bởi vì tạo hình sự tình cùng đoàn làm phim khởi xung đột. Nhưng, kia là hắn chuyện cùng ta có cái gì quan hệ? ta lại không nói đối chính mình quần áo không hài lòng. hứa chân tại đám người trông được một vòng, rất nhanh phát hiện chính mình thợ trang điểm tiểu cao. hắn vội vàng hướng tiểu cao đi tới, nói, cao tỷ, làm phiền ngươi giúp ta sửa sang một chút quần áo. nửa ngày, thấy tiểu cao hoàn toàn không có phản ứng, hắn nhịn không được lại nói, cao tỷ. cho đến lúc này, tiểu cao mới như ngọng mới tỉnh, một mặt hoảng hốt nói, a a, a a a. nói chuyện lúc, ánh mắt vẫn như cũ có chút không cách nào tập trung, mà cùng lúc đó, nhà sản xuất lâm huệ mị con mắt thì đã bắt đầu phóng lục quang này, này hắn lệnh, cũng quá đẹp rồi đi. Tuấn tú, thon gợi, tiên khí bồng bềnh, nhất là tại hạ tuấn linh mặt trái tài liệu giảng dạy phụ trợ chi hạ, quả thực là lập tức phân cao thấp. Giang phong này thân quần áo, cùng hoa vô khuyết kia khoản cực kỳ tương tự, cả hai dùng tài liệu, bản hình cơ bản nhất trí, chỉ có cổ áo, ống tay áo, đai lưng trở chi tiết nơi hơi có sự khác biệt. Lâm Huệ Mỹ ánh mắt sao mà xào trá, nàng liếc mắt một cái, rất nhanh phát hiện hứa chân ưu thế chỗ. Đầu tiên đương nhiên là gợi. Hứa chân năm nay vẫn chưa tới hai tuổi, thân thể còn có chút không trưởng thành. Không xương đơn bạc, không có chút nào thỉ thừa, này loại thiếu niên thon gầy cảm giác là người trưởng thành vô luận như thế nào cũng không cách nào có. Mặt khác, hắn không giống Hạ Tuấn Ninh như vậy lâu dài tập thể dục, trên người không có này loại từng khối lồi ra tới cơ bắp, dáng người cân xứng, cơ bắp đường còn vô cùng trôi chảy. Bên ngoài cháo một tầng cực kỳ hợp thể bạch đi diề, nhìn qua vừa đúng. Ngay tại Tiểu Cao giúp hắn chỉnh lý quần áo đồng thời tạo hình chỉ đạo Ma Phượng Bình cũng đi ra phía trước, vòng quanh hứa chăn đi tầm vài vòng, như nhặt được trí bảo nói, ai nha, thật tốt, hiệu quả quá tốt rồi. Nàng dùng tay khoa tay một chút, nói. Thân eo nơi này hơi có chút mập, ta có thể cho ngươi lại thu vừa thu lại, địa phương khác vấn đề không lớn. Ân, ngươi cùng sớm định ra kia vị diễn viên dáng người không sai biệt lắm, cơ bản không cần như thế nào sửa. Chờ chờ một lúc ta cho ngươi đo đạc vàng eo, một hồi liền có thể thay đổi hảo. Nói xong, nàng cười nhẹ nhàng ngẩng đầu đến, hướng hứa chân hỏi, ngươi đối này quần áo có ý kiến gì không? Hứa chăn nhẹ nhàng sờ sờ quần áo chất liệu, yêu thích không buông tay nói, không có ý kiến. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt thành khẩn nói, này quần áo quá tốt rồi, ta đặc biệt yêu thích. Hứa chân không phải tại lấy lòng hắn vừa rồi mới vừa cầm tới quần áo thời điểm cơ hội bị cái này đồ hóa trang cấp kiếp sợ đến đây là cái gì thần tiên vải vóc lại chịu mài mòn lại không dậy nổi cầu còn không dính bụi không dậy nổi tinh điện hơn nữa như vậy mỏng khẳng định hảo rửa sẽ làm buổi tối rửa sáng sớm hôm sau liền có thể tiếp tục mặc tăng bảo nếu như đều là cái này chất liệu đây chẳng phải là một cái có thể mặc nhiều năm đúng vậy hứa chân trong lòng hảo chính là chất lượng tốt kháng tạo thượng có thể lên cây hái đào hạ có thể xuống đất cấy mặn nếu như ma vượng bình biết hắn tưởng xuyên dao tiêu xa đi trồng khẳng định sẽ bị khí đến huyết áp tiêu thăng, cũng may nàng không biết. Mao Phượng Bình nghe cái này trẻ tuổi người một mặt chân thành nói quần áo quá tốt rồi, mừng dỡ, trong lòng như là ăn mật bình thường, càng xem hắn càng là thuận mắt. Ha ha ha, người đã trung niên Mao A Di cười đến không ngậm miệng được, Vô hắn cánh tay nói, ai nha, người này hài tử, quá biết nói chuyện. A Di cùng người nói, không phải quần áo hảo, là người người hảo, người lớn lên tuấn, mặc quần áo gì cũng đẹp, ha ha ha ha. Nghe hứa chăn cùng Mao Phượng Bình tại này bên trong thương nghiệp lẫn nhau thổi. Những người còn lại một cái cái lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Nay trang diện, thật đúng là thích ngay nóng. Hôm nay Hạ Tuấn Ninh tạo hình là xe, nếu như đơn hắn một người, còn có thể đẩy nói là nhà thiết kế không có thẩm mỹ. Kết quả, một cái thường thường không có gì lạ 18 tuyến tiểu nghệ người lại đem cùng một khoản quần áo mặc ra kinh diễm cảm giác, này mẹ nó liền lúng túng. Đồ áo không đáng sợ, ai béo ai xấu hổ. Ngươi xem một chút, ngươi nói quần áo không dễ nhìn, nhưng vì cái gì nhân ra xuyên liền để mắt? Ngươi còn nói không phải ngươi vấn đề. Kỳ thật, cái này suy luận là có logic lỗ thủng nhưng người nào để ý đâu, chúng ta cũng chỉ là muốn nhìn người ăn mệt mà thôi. nghĩ như vậy, đám người một cái cái đưa ánh mắt về phía phòng thử áo phương hướng, chờ mong Hạ Tuấn Linh đi tới kia một khắc. tới đi, chúng ta ánh mắt chào phúng đều đã chuẩn bị xong. không bao lâu, vừa rồi kia gian phòng thử áo màn cửa run bóng đúc đít. một lát sau, Hạ Tuấn Linh vén rèm lên, đại cất bước từ bên trong đi ra. nhưng mà làm đám người vô cùng thất vọng chính là, hắn thế nhưng không có mặc đồ hóa trang. Hạ Tuấn Linh lúc này đã cưỡng ép đem đầu bộ hai xuống, tóc ngắn lộn xộn không trường, lại có chút giả tính mỹ cảm. Hắn trên người phủ lấy một cái mét màu trắng dài khoảng áo lông, một tay đút túi, một tay nâng điện thoại di động, không coi ai ra gì hướng hậu trường bên ngoài đi ra ngoài. Ân, Hảo, ta đã biết. Ngươi chờ một chút, người ở đây hơi nhiều, ta đi ra ngoài cùng ngươi nói. Hắn vừa đi vừa nói điện thoại, đôi chân dài bước đến nhanh chóng. Lâm Huy Mỹ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, đông nhiên cảm giác có chút không ổn. Hắn muốn đi đâu nhi? Sẽ không, cứ đi như thế đi. Nghĩ như vậy, nàng hơi trăn trở, lập tức liền đuổi theo. Ai ngờ vừa đi hai bước, liền phát hiện Hứa Trân cũng theo nàng cùng nhau đuổi tới. Người ra ngoài làm gì?" Lâm Huệ Mỹ nói, "Mau trở về, bên ngoài lạnh léo "A, cái kia." Hứa Chân vội la lên, "Hắn mặc chính là ta áo lông." "Lâm Huệ Mỹ." Sở Studio bên ngoài, Hạ Tuấn Ninh nâng điện thoại di động, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp đi xuống bãi đậu xe dưới đất. Hắn kéo ra chính mình bảo mẫu sau xe cửa, đặt mông ngồi lên, đối tài xế nói, "Trở về khách sạn." Tài xế nghe vậy sửng sở, quay đầu nói, "Hiện tại liền đi sao? Tiểu Mạnh còn chưa có trở lại a, muốn hay không chờ nàng một chút?" Tiểu Mạnh là Hạ Tuấn Ninh sinh hoạt trợ lý. Hạ Tuấn Ninh chừng mắt liếc hắn một cái, không nhịn được nói: Ta để ngươi trở về khách sạn, ngươi muốn ta nói mấy lần. Tài xế sắc mặt cứng đờ, nửa ngày, hắn nhíu môi, thợ ơ phát động động cơ, không bao lâu, bảo mẫu xe chạy rời bãi đậu xe dưới đất. Hạ Tuấn Ninh cấp tốc gọi một cái ma số, đợi điện thoại kết nối sau, cả giận nói: Kiếm ca, này khí không có cách nào trụ, ta chịu không nổi cái này khí. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới một người trung niên nam nhân thanh âm, nói: Lại làm sao vậy? Ta Tiểu Tổ Tông. Hạ Tuấn Ninh cao mày, đầy mặt ủy khuất nói: Lâm Huy mị cái kia lão nữ nhân nàng cố ý chỉnh ta. Nói xong, hắn thêm mắm thêm muối đem sự tình vừa rồi nói một lần. Chủ quan chính là Lâm Huệ Mỹ cùng Tạ Trang điểm thông đồng hảo, cố ý làm một thân kỳ gầy vô cùng trang phục trẻ em tới nhục nhà hắn. Sau đó còn vắt óc tìm nhiêu kế tìm kiểu da của mình nhị cậu tới làm so sánh, cố ý làm hắn xấu mặt. Nói tới nói lui, tất cả đều là âm mưu. Hôm nay lần này thử trang sẽ chính là cái vì hắn chế tạo riêng cả bấy. Nghe xong này phiên giảng thuật đối diện kia người bất đắc dĩ nói, Tuấn Ninh, ngươi nghe ta nói, chuyện ngày hôm nay hẳn là ngươi hiểu lầm. Lâm Huy Mỹ không tất muốn làm như thế. Người kia nói, nàng kế hoạch quay này bộ kịch rất lâu, là thật yêu thích. Hơn nữa nàng chính mình cũng vào không ít cổ, là trông cậy vào dựa vào này bộ kịch kiếm tiền. Nào có người sẽ tiêu hơn mấy trăm vạn, liền vì nhục nhã ngươi. Lâm Huệ Mỹ không phải là người như thế. Nghe xong này lời, Hạ Tuấn Ninh nhất thời nổi giận phừng phừng, nói, nàng không phải là người như thế. Kia nàng là ai? Sự tình đều đã phát sinh, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Điện thoại đối diện người kia nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Vượt bỏ diễn, hợp đồng đều ký, tin tức đều công bố ra ngoài. Ngươi hiện tại vứt bỏ diễn dự định kết thúc như thế nào? Ngươi như thế nào cùng công ty giao phó? Như thế nào cùng phấn ti giao phó? Nay phiên lời nói càng nói càng là nghiêm khắc, doa đến Hạ Tuấn Ninh vội vàng rụt cổ một cái. Ta, ta không nói muốn vứt bỏ diễn a. Hắn trột dạ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Kia trung niên nam nhân nói, làm Lâm huệ Mỹ xin lỗi ngươi. Ta rõ ràng nói cho ngươi, không, nhưng có thể. Hạ Tuấn Ninh hiểu như, như mày, nói, nàng có thể không nói xin lỗi ta, nhưng là làm gì cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Người kia nói, cái gì giao phó? Hạ Tuấn Ninh sắc mặt u ám nói, "Nhị cậu, chính là cái kia diễn ra phòng, nhất định phải lăn ra đoàn làm phim. Cái này đoàn làm phim bên trong có hắn không ta, có ta không hắn. Ta yêu cầu này không quá phận đi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. "Ai." Nửa ngày, trung niên nam nhân bất đắc dĩ thở dài, nói, "Ngươi trận này cũng mệt mỏi, trước nghỉ hai ngày đi, chờ ta tin tức." Dứt lời cúp điện thoại. Tài xế xuyên qua kinh chiếu hậu nhìn mặt giận dữ Hạ Tuấn Ninh. Hai đạo nồng đậm kiếm mi tả phi nhập tấn, con mắt nếu lãng sao, sáng tỏ đại khí, cả khuôn mặt lại khí khái hào hùng lại mị phách tài xế nhịn không được nét miệng. Cái gì gọi là lão thiên gia thưởng cơm ăn, mà ngươi lại bưng chén lên khét lão thiên gia một mặt. Đây chính là bốn. Ban đêm hôm ấy, Lâm Huệ Mỹ ngồi tại khách sạn gian phòng bên trong, nhìn trên bàn ảnh chụp ngơ ngác xuất thần. Đây là sáng hôm nay Hạ Tuấn Minh đi sau, mặt khác diễn viên quay chụp thử trang chiếu. Trong đó đặt tại cao nhất chính là từ hứa chân vai diễn Ngọc Lang Giang Phong. Lâm Huệ Mỹ xưa nay cho rằng chính mình là cái sát phạt quả đoán, dám đánh dám liều người. Nàng muốn làm cái gì, liền sẽ đi làm, cho tới bây giờ đều không ngại người khác ánh mắt. Hôm nay như thế nào đột nhiên không quả quyết đi lên. Có một việc, theo buổi sáng bắt đầu đến hiện tại, làm nàng xoắn xuýt đến không được. Liên quan tới Hạ Tuấn Ninh kia thân hóa trang, nói thật, chủ yếu trách nhiệm tại Mao Phượng Bình. Mao tỷ cùng với nàng là lão giao tình, cái này người thực có ý tưởng, cũng rất có tay nghề, duy nhất Mao bệnh chính là rất cố chấp, nàng thiết kế quần áo, luôn luôn chỉ để ý quần áo đẹp mắt, xưa nay không để ý mặc quần áo người. Đến mức khi thì làm ra tác phẩm nghệ thuật đến, khi thì làm ra một đống gân gà, điện hình thần kinh đau. Hôm nay cái này trường hợp, nếu như đặt tại bình thường Lâm Vệ Mỹ khẳng định sẽ làm cho Mao Phượng Bình đẩy ngã làm lại. Nhưng mà xấu chính là ở chỗ Hứa Chân trên người. Cơ hội hoàn toàn giống nhau một cái quần áo, trên người của hắn hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Hào đến, Lâm Vệ Mỹ cảm thấy, vô luận đồ hóa trang như thế nào sửa, chỉ cần Bạch Di thiếu hiệp cái này chủ đề không thay đổi, Hạ Tuấn Ninh liền không khả năng siêu việt hứa chân hôm nay hóa trang. Bình tĩnh mà xem xét, hứa chân tướng mạo là không kịp Hạ Tuấn Ninh. Tối thiểu hiện tại không kịp. Hạ Tuấn Ninh mỹ là nồng đậm, thành tục, hắn như là liu ly li chung bên trong một ly màu hổ phách rượu đỏ, nhìn đến lóe mắt, uống say mê. Mà Hứa Chân Như là một trạm trà xanh, thịnh phong tại tinh ánh dịch tấu sứ trắng chén trà bên trong, lấy ngọn núi bên trong cam tuyển đun nấu, hơi nghi ngờ ngây ngô, lại cả phòng lưu hương. Hoa vô khuyết vừa vận chính là cái sau. Nhân vật cùng diễn viên độ phù hợp, có đôi khi thậm chí so ngang giá trị bản thân càng trọng yếu. Lúc trước Lâm Huệ mỹ mời đến Hạ Tuân Linh, đồ chính là hắn lớn lên hảo. Mà hiện giờ, như lộ gì? Đồ hắn tử quý bản thân giá trị, mặt đơ diễn kỹ, lại suần lại hư tính cách, còn là 10 cái thế thân thay nhau ra trận tập thể cách suy diễn. Nhưng là, ta đều đã không muốn mặt đem người mời tới chẳng lẽ còn có thể lại không muốn mặt một lần, đem hắn đưa trở về, kia rơi vào tình huống khó xử nhưng chính là ta. Gen gen gen, chính tại nàng vô cùng xoắn xuy lúc điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lâm Huệ Mỹ cầm lên vừa nhìn, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh một cái kiếm chữ, nàng nhíu mày, Hạ Tuấn Ninh người đại diện từ kiếm, uy kiếm ca, tiểu huệ như vậy muộn quấy giày ngươi nghỉ ngơi đi. Đầu bên kia điện thoại, một người trung niên nam nhân thanh âm nói, chuyện ngày hôm nay, ta nghe Tuấn Linh nói, ngươi biết, hắn tính tình cấp, ta thay hắn cùng ngươi bội cái không phải. Còn xin ngươi cái này làm tỷ tỷ nhiều bỏ quá cho hắn một chút." Lâm Huệ Mỹ trừng mắt nhìn, khách khí cùng Từ Kiếm Chu toàn lên tới. Hai người không lời nói tìm nói Hàn huyên nửa ngày, Từ Kiếm rốt cuộc tìm cơ hội cắt vào chính đề, nói: "Tiểu Huệ, ca ca có cái yêu cầu quá đáng." Lâm Huệ Mỹ thái độ khiêm hòa nói: "Xin mời ngài nói." Từ Kiếm do do dự dự nói: "Chính là đi, chúng ta đều là trong vòng người, có một cái quy định bất thành văn ngươi cũng hẳn là rõ ràng." Bình thường tình huống hạ, một phen đều là toàn kịch đẹp trai nhất cái kia, còn lại nhân vật tốt nhất vẫn là hẳn là cấp nhân vật chính đường đường, không muốn Huyên Tân đoạt chủ. Lâm Huệ Mỹ nói: "Ân, ta hiểu. Ta khẳng định sẽ tại Tuấn Ninh tạo hình thượng đầu nhập nhiều nhất tinh lực, cái này ngài yên tâm." Từ Kiếm nói: "Cái này đi, ngoại trừ tại tạo hình thượng, tuyển diễn viên phương diện kỳ thật cũng hẳn là có cân nhắc." Nghe xong này lời Lâm Huệ Mỹ không khỏi hơi hơi nhíu mày, nói: "Kiếm ca, ngài ý tứ là?" Khục. Từ Kiếm háng giọng một cái, mặt dày nói: "Tiểu Huệ, theo ta hiểu rõ, chúng ta đoàn làm phim bên trong diễn trang phòng kia vị trẻ tuổi người tuổi hồ rất không tệ." Lâm Huệ Mỹ: "Ngài ý tứ là làm ta đem cái này diễn viên thiệt?" Từ Kiếm nói: "Cái này Nói triệt liền quá phận, ta chỉ là tưởng hơi hơi điều chỉnh một chút." Lâm Huệ Mỹ từ kiếm nghe nàng nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được lại nói: "Tiểu Huệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ thương tổn hắn. Ngươi xem, hắn tại cái này đoàn làm phim bên trong đại khái là cái gì phiên vị? Ta lấy hoa ảnh truyền thông nghệ nhân bộ tổng thanh tra thân phận cam đoan với ngươi, ta có thể đền bù một bộ kịch cho hắn. Nhất định so với hắn tại tuyệt đại song tiêu bên trong phiên vị càng cao, phần diễn càng nhiều." Lâm Huệ Mỹ hít một hơi thật sâu, nói: "Kiếm ca, Hạ Tuấn Ninh là cái gì dạ người? Hai chúng ta đều rõ ràng." Ta liền không cùng ngươi vòng quanh. Ta biết ngươi cũng rất khó làm, ta cũng không dễ dàng, ta thực hiểu ngươi. Nói đến đây, nàng đung nhiên hạ thấp âm điệu, ôn nhu nói, tiểu muội trước cùng ngài bồi cái không phải, còn xin ngươi cái này làm ca ca nhiều bỏ qua cho ta. Bên đầu điện thoại kia từ kiếm bị này thành đột nhiên xuất hiện ôn nhu nhuễn ngữ kích động ra cả người nổi da gà. Hắn dùng mình một cái, hỏi tiểu huệ, ngươi đây là ý gì nha? Vì cái gì muốn xin lỗi? Ai? Lâm huệ mỹ thở dài một tiếng, nói, kiếm ca, ta kế tiếp này câu nói không phải nhằm vào ngươi. Làm phiền ngươi giúp ta nguyên thoại chuyển cáo hạ Tuấn linh. Nói chuyện lúc, nàng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, lư khí cũng theo vừa rồi ôn nhu hòa khí trở nên lạnh lẽo như lao. Nàng nói, yêu diễn không diễn, không diễn cút. Lao nương mẹ nó không hầu hạ. 3. Tiếng nói lạc, Lâm Huệ Mỹ trực tiếp cút điện thoại. Liên một lát thời gian phản ứng cũng không cho đối phương lưu. Tút tút tút. Nghe đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh bận, từ kiếm một mặt ngộp bức. Nàng, nàng mới vừa nói cái gì? Không yêu diễn, cút. Mà lúc này Vừa mới nói lời kinh người Lâm Huệ Mỹ đã đứng dậy, bước nhanh đi tới bên cửa sổ. A, ba. Một tiếng ngũ âm không được đầy đủ gào thét phá vỡ đêm đen như mờ không. Vài giây đồng hồ sau, nàng cấp tốc thu thập xong gây án hiện trường, đóng kỹ cửa sổ, kéo màn cửa, một lần nữa ngồi về tới chính mình giường bên trên. Thích làm gì thì làm. Lão nương mẹ nó không vui vẻ, chính là muốn xào ngươi. Chương 23, ngàn năm một thở cơ hội. Chương 23, ngàn năm một thở cơ hội. Chương 23, ngàn năm một thở cơ hội. Thứ trang lúc sau ngày thứ 2 hứa chăn cùng tiều phong lần nữa cùng lâm huệ mỹ ước tại lần đầu tiên gặp mặt lúc kia quán cà phê chỉ bất quá lần trước ước chính là buổi sáng trà mà lần này ước chính là cơm trưa ta mang cho ngươi một phần mới kịch bản tới chờ bữa ăn cơ phù lâm huệ mỹ xách qua tay một bên một cái giấy ra châu túi đem bên trong thật giấy ba bản văn kiện đưa tới hứa chăn trước đó cũng sớm đã nhận qua kịch bản lúc này thấy được nàng lại lấy ra một phần không hiểu nói kịch bản có điều chỉnh lâm huệ mỹ nghi nghĩ gật đầu nói xem như thế đi hứa chăn tiếp nhận kịch bản tới mở ra cảm thấy hơi cảm thấy nghi hoặc Đoàn làm phim còn lại 2 ngày liền muốn mở máy, cho dù là kịch bản có điều chỉnh, cũng nên là triệu tập hết thể diễn viên chính cùng nhau họp thảo luận a. Vì cái gì muốn đơn độc góc thấy chính mình? Lâm Vệ Mỹ xem hiểu hắn mắt bên trong nghi hoặc, cười cười, nói, "Này phần kịch bản cùng ta lúc trước cho ngươi kia phiên bản không giống nhau." Chuẩn sắc điểm nói, "Đây là bản cũ, mà trước đó ngươi thấy cái kia là bản mới." Nàng đẩy sống mũi bên trên kính mắt, chỉ vào giấy da châu túi bên trong kịch bản nói, "Này bộ bản cũ kịch bản lấy Tiểu Ngư Nhi vì tuyệt đối nhân vật chính sáng tác, mà trước đó bộ kia" thì là vì phối hợp Hạ Tuấn Linh tham gia diễn, cố ý đem nhân vật chính điều chỉnh làm Hoa vô khuyết. Lâm Huệ Mỹ cười khổ nói, nói thật, theo chuyện xưa trên kết cấu tới nói, ta kỳ thật cảm thấy Tiểu Ngư Nhi bản so Hoa vô khuyết bản còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì nguyên tắc chính là lấy Tiểu Ngư Nhi làm nhân vật chính. Hết thề chuyện xưa cũng đều là vì hắn mà thiết kế, như vậy cải biên mới càng tôn trọng nguyên tắc, lò dìp cũng càng thông suốt. Hứa Trân đồng ý gật gật đầu. Hắn hai ngày nay vừa mới đem tuyệt đại song tiêu nguyên tắc phiên một lần, nguyên tắc thông thiên lấy Tiểu Ngư Nhi vì thị giác toàn bộ chuyện xưa đều vây quanh hắn trưởng thành cùng trải qua triển khai. Mã Hoa Vô Khuyết cái này nhân vật, không nói là cái bối cảnh bản cũng cơ bản kém không nhiều lắm. Nhưng trước đó kịch bản vì xông ra Hạ Tuấn Linh một phen vị trí, lại cố ý đem manh mối đặt ở Hoa Vô Khuyết trên người. Vì đề cao cái này nhân vật phân diễn, kịch bản bên trong thậm chí còn rót vào rất nhiều nguyên tắc bên trong không có tinh tiết, như là tại rời Hoa Cung luyện công, sau khi xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, cùng Giang Hồ các đạo nhân Mã Hoa giải từ từ cực kỳ nhảm chán kiều đoạn, nhìn thấy người mơ màng sắp ngủ, Hứa Trân Cơ hồ không cần xem nguyên tắc, chỉ nhìn kịch bản liền có thể một chút phân biệt ra được nào đoạn chuyện xưa là nguyên tắc bên trong có, nào đoạn chuyện xưa là biên kịch bản gốc, không dễ nhìn chính là bản gốc. Chính là như vậy vừa xem hiểu ngay. Nhưng là hứa chân không rõ, Lâm Huệ Mỹ vì cái gì muốn nói với tự mình này đó. Nàng định đem Hạ Tuấn Ninh xuống làm Nam Hai Hảo, nhưng này lại theo ta có cái gì quan hệ? Ta cùng bọn hắn này đó vãn bối nhóm lại không có đối thủ hí. Ta so ngươi si giải mười mấy tuổi, khinh thường bảo ngươi một tiếng tiểu hứa. Lúc này Lâm Huệ Mỹ lên tiếng nói, tỷ muốn hỏi ngươi một câu, cái này phiên bản hoa vô khuyết. Ngươi nguyện ý diễn sao? Hứa Chân hắn kinh ngạc nhìn Lâm Huệ Mỹ, có chút mê mang. "Ta, diễn hoa vô khuyết." Hắn vội ý thức quay đầu nhìn về phía một bên Kiều Phong. Mà lúc này, Kiều Phong lại cũng là đầy mặt trấn kinh, chỉ bất quá, cùng Hứa Chân khác biệt chính là, hắn đôi mắt đã lượng đến phát sáng. "Huệ tỷ." Tiểu phòng cố gắng ổn định lại tâm tình hưng phấn, hỏi, "Đây là hí ước sao?" Lâm Huệ Mỹ ngồi ngay ngắn, chỉnh trọng việc gật gật đầu, nói, "Là hí ước." Hạ Tuấn Ninh người đại diện hôm qua liên hệ đến ta, nói hắn không muốn cùng Hứa Chân tại một cái đoàn làm phim quay phim. Cho nên ta trực tiếp làm hắn cuốn gói lăn. Tiểu Phong, Hứa Chân, đại tỷ, như vậy mới vừa. Tiểu Phong mặc dù không tin nàng nguyên thoại chính là như vậy nói, nhưng đã Lâm Huệ Mỹ đã đại biểu đoàn làm phim hướng hứa Chân phát ra hi ước, đã nói lên Hạ Tuấn Ninh là thật thôi diễn. Nay một khắc, Tiểu Phong nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hắn rõ ràng ý thức được, đó là cái ngàn năm một nở cơ hội. Hứa Chân có thể hay không thoát khỏi biên duyên nghệ nhân thân phận, chính thức bước vào chủ lưu diễn viên vòng tròn, tại này nhất cử. Nếu không phải sai sót lâu niên, Hạ Tuấn Ninh cái này ngốc hàng chính mình tìm đường chết. Lấy hứa chân hiện tại giả vị, làm sao có thể có này loại cơ hội cầm tới như vậy tốt nhân vật. Đây chính là Đông nhạc truyền hình điện ảnh hàng năm vựa kịch nam 2A. Hắn đột nhiên nghiêng đầu đi, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía một bên hứa chân. Xem ra, là thời điểm tế ra chính mình lão bà vốn. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, đều phải làm cái này nhóc con đón lấy này bộ hí. Này nếu là không tiếp, kia tương lai tổn thất rất có thể chính là một đứt. Mà lúc này, một bên hứa chân ngược lại là có chút không biết làm sao. Hắn tâm tình thực phức tạp. Hoa vô khuyết cùng Giang Phong khác biệt. Giang Phong chẳng qua là cái phần diễn rất ít vai phụ, đại khái mấy ngày liền có thể chụp xong. Cùng trước đó Tuyết Trúc không có gì khác biệt, chính là đánh cái việc vật mà thôi. Mà Hoa vô khuyết lại là muốn cùng đầy toàn trường, ít nhất phải quay chụp hảo thời gian mấy tháng. Đây là một phần đường đường chính chính công tác. Hứa Trân nội tâm thực kháng cự. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn kháng cự nguyên nhân cũng không phải không nguyện ý diễn, mà là sợ chính mình diễn không tốt. Kể một ngàn nói một vạn. Hiện giờ Hứa Trân kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có qua một lần điện ảnh khách mời trải qua mà thôi trên cơ bản chính là cái thuần người mới. tuy nói hắn có võ thuật, bắt trước chờ đủ loại ưu thế, nhưng vẫn như cũ không có nghĩa là hắn có được một cái diễn viên nên có thực lực, khiếm khuyết địa phương thực sự nhiều lắm. hứa chân chính mình bí mật cũng thử qua, tại không có bất kỳ cái gì bản mẫu tình huống hạ, hắn thậm chí liền cơ bản nhất lời kịch đều niệm không đúng vị. như vậy trình độ, làm sao có thể khống chế được rồi một bước bay chụp chu kỳ dài đến 4 tháng cổ trang vợ kịch. không cái kia khoan kim cương, nào dám ôm đồ sứ này sống. ban ăn đối diện, lâm huệ mỹ nhấp một miếng cà phê trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi hứa chân hồi đáp. Nói thật, nàng tại trước khi đến, liền không cân nhắc qua đối phương sẽ cự tuyệt. Tuyệt đại Song tiêu Nam hai a, lấy hứa chân thân phận bây giờ, làm sao có thể không tâm động. Lâm Huệ Mỹ chờ giây lát, thấy hắn tựa hồ là có chút mặt khát suy tính, thế là lại lấy ra một phần văn kiện đến, về phía trước một đường, nói, "Tiểu Hứa, đây là ta đem qua làm người mô phòng hợp đồng, ngươi xem một chút. Rất xin lỗi, ta nhất định phải tuân thủ nghiệp nội luật lệ, không thể cố ý nâng lên người thân thể giá. Nhưng là, ta đã ta tận hết khả năng, đem tràn giá mang lên cao nhất." Nói xong, nàng đem hợp đồng lật ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng về phía một vị trí, nói, làm phiền ngươi nhìn một chút, cái giá tiền này, đại biểu chúng ta đoàn làm phim thành ý. Hứa Trân theo nàng ngón tay nhìn qua, sau một khắc, hắn nhịn không được rụi rụi con mắt. Cắt C C, hai vạn. rõ ràng từng chữ đều thấy như vậy rõ ràng, nhưng là liền cùng một chỗ. Hứa Trân chính là đột nhiên cảm giác chính mình không biết chữ. trước đó hết thảy hoài nghi, mâu thuẫn, ra mồm đều tại này một khắc hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hứa Trân cơ hồ vô ý thức liền muốn hỏi, cái này ký tên nên ký chỗ nào? quá độ trương, ta tiếp tục. Chương 24, ăn bài đến rõ ràng. Chương 24, ăn bài đến rõ ràng. Chương 24, ăn bài đến rõ ràng. Hứa Chân đương nhiên không có ngay tại chỗ ký tên. Hắn đối cái này hợp đồng lại hài lòng, cũng tổng muốn chờ đoàn đội thay hắn giữ cửa ải mới được. Bất quá, lần này trao đổi không như lần trước nói Giang Phong hợp đồng như vậy, tiểu Phong cơ hồ cái gì yêu cầu đều không nhắc tới. Hắn thậm chí còn không sợ Lâm Huệ Mị xem ra bản thân vội vã không nhịn nổi tới. Nói đùa, lấy Hứa Chân giả vị, có thể diễn hoa vô khuyết quả thực chính là chúng số, ngươi lại bừng Đây chẳng phải là được tiện nghi còn vẻ mẽ. Lúc này chính là muốn đem tư thái bày càng thấp càng tốt. Nói đến, Tiểu Phong một bên liếc nhìn hợp đồng điều khoản, một bên thuận miệng hỏi, "Giang Phong, kia phần hợp đồng có phải hay không muốn hiệp nghị hết hiệu lực? Thân nhân chọn đã tìm được chưa?" Hắn hỏi cái này vấn đề, nhưng thật ra là chờ mong hứa chắn có thể một người phân sức hai sừng. Cho dù Giang Phong phần diễn không nhiều, nhưng đó cũng là phần diễn không phải. Thịt mỗi cũng là thịt ta. Bất quá thật đáng tiếc, Lâm Huệ Mỹ hiển nhiên không có ý định như vậy loạn. Nàng cười khổ lắc đầu, nói, "Giang Phong có chút không dễ tìm." Ta này lời nhưng có thể nói tới có chút thẳng, ngươi chớ để ý, nếu để cho Hạ Tuấn Ninh diễn hoa vô khuyết, ai diễn giang phong cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, đến có một cái đầy đủ phân lượng nhân vật tới thay này bộ kịch tấm trận mới được. Nghe nàng như vậy nói, Tiêu Phong hơi cảm thấy tiếc đuối, nhưng vẫn là thực lý giải gật gật đầu. Lâm Huệ Mỹ nói không sai. Hạ Tuấn Ninh cái này người mặc dù không có diễn kỹ, nhưng lại thực có thể gánh thu xem. Một mặt là hắn phấn ti nhiều, danh tiếng cao, có thể thuận tiện mang hỏa này bộ kịch. Một phương diện khác, bình thường người xem bình thường sẽ vô ý thức cảm thấy Có đang hùng minh tinh đoàn làm phim sẽ đối lập nhau đáng tin cậy một ít. Ngươi cho rằng ngươi đưa cho diễn viên cắt xê chỉ là đơn thuần tiền công sao? Không phải, ở trong đó còn bao gồm đoàn làm phim hướng nhân gia thuê lưu lượng tiền thuê. Hai người nói đến đây, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói hứa chắn đột nhiên mở miệng, nói, đầy đủ phân lượng, chỉ chính là thai to mặt lớn như sao. Lâm Huệ Mỹ không rõ ràng cho lắm gật gật đầu. Hứa chắn nói, ngài cảm thấy Giang Duy được không? Lâm Huệ Mỹ nghe vậy mở ra. Giang Duy? Ngươi nói thị đế đại nhân, hiện giờ hương Giang ảnh nghiệp lão đại. Được a, quá được rồi cổ tay đúng là cũng đủ lớn, hình tượng cũng phi thường thích hợp, nhưng là Lâm Huy Mỹ Sầu Mi khổ kiểm nói, ta tòa miếu nhỏ này chỉ sợ không mời được này tôn đại phật ta. Hơn nữa cũng không biết nhân gia hiện tại ở đâu Nhi, có hay không đương kỳ, có nguyện ý hay không diễn. Nói thật, nàng khi nghe đến Giang Duy cái tên này thời điểm trong lòng là có chút ý đậu. Giang Duy là thật đặc biệt thích hợp, hắn tuổi trẻ thời điểm diễn qua không ít cổ trang kịch, hơn nữa còn đã từng tại bản cũ tuyệt đại song tiêu bên trong vai diễn qua Tiểu Ngư Nhi, thực có chủ đề độ. Nhưng là mấy năm gần đây Giang Duy đã bắt đầu chuyển hình hắn hiện tại hoặc là chụp lịch sử chính kịch, hoặc là đóng phim, cái nào còn nguyện ý ăn phim võ hiệp này khẩu hồi đầu thảo. Hứa chăn nghĩ nghĩ, nói, hắn đương kỳ tình huống ta không rõ lắm, nhưng người khác bây giờ đang ở Hải Châu. Hơn nữa ta cảm giác, hắn hẳn là đối giang phong cái này nhân vật hứng thú, Huệ tỷ không ngại thử xem. Lâm Huệ Mỹ sướng sở, ngạc nhiên nói, Giang Duy bây giờ tại Hải Châu. Nếu như người tại nơi này, vậy liền dễ làm. Mấy ngày hí mà thôi, tập tiền cũng phải đem hắn đập phải sở tiêu đi ô tới. Nói xong, nàng lập tức đứng lên nói, xin lỗi, xin lỗi không tiếp được chỉ trong lát ta đi gọi điện thoại, dứt lời vội vàng rời tiệc. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Huệ Mỹ lại đẩy mặt xuân quang đi trở về. "Xong rồi." Nàng hướng hứa chăn rơ ngón tay cái, vui vẻ ra mặt nói, "Giang Duy nói hắn phi thường nguyện ý biểu diễn Giang phòng, ta đều không như thế nào phí miệng lưỡi." Hơn nữa, Lâm Huệ Mỹ không không biết xấu hổ nói, Giang Duy còn chủ động đưa ra lệ cắt xê biểu diễn, sợ chính mình giá trị cấp đoàn làm phim tạo thành gánh vác. Quả thực, tay không bắt sói, bạch kiếm một cái sự thượng lớn nhất cả Giang phòng. Lâm Huệ Mỹ miệng đều phải ngoắc đến mang thai đi lên. Nghe được nàng như vậy nói, hứa chân đảo không cảm thấy cái gì hắn bất quá là kia thiên tính nói giang duy thật đáng tiếp chính mình không diễn qua ra phòng cho nên thuận tiện nói ra một câu mà thôi nhưng mà một bên tiểu phong lại đã bắt đầu hưng phấn đến thẳng dậm chân ngươi nhìn một cái này têu cái gì nhân phẩm sợ ngươi giả vị không đủ thì đế thay ngươi ấm trận đang hùng lưu lượng lâm trận vứt bỏ diễn thì đế chuyển tay tiếp bản, lấy hiện ở đây để tài độ mà nói này bộ kịch tưởng không hỏa cũng khó khăn sáng sớm hôm sau đoàn làm phim toàn thể diễn viên chính lần nữa tụ tập đến sở studio chính thức quay chủ định trang chiếu trước đó Hạ Tuấn Linh thôi diễn chuyện truyền đi xôn xao, cái gì phiên bản đều có, làm cho toàn bộ đoàn làm phim lòng là người bàng hoàng. thật thôi diễn sao, đoàn làm phim định xử lý như thế nào, la âm thầm bên trong tiến hành một ít trao đổi ích lợi, hơi hận bỏ qua đi, còn là thật sẽ biến động diễn viên chính đội hình. rất nhiều người nhao nhao suy đoán, thợ trang điểm có thể hay không bị đổi đi, cái kia diễn giang phong tân nhân có thể hay không bị đổi đi, hết thảy đều không được biết. nay kịch còn không có khai mạc đâu, liền áo ra được nhiều chuyện như vậy, kế tiếp nhật tử chỉ sợ có chút không tốt làm a đoàn làm phim không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi nặng nghề. Nay ngày buổi sáng, Hứa Trân tới không tính sớm, bởi vì hắn vừa ra khỏi cửa liền bị Giang Duy cấp ấn xuống, đại ca một hai phải cùng hắn cùng đi ăn điểm tâm. Giang Duy đồ hóa trang còn chưa làm hảo, bởi vậy không cần chủ định trang chiếu, nhưng Hứa Trân lại ngạnh sinh sinh bị hắn ngăn trở hơn nửa giờ, cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Làm Hứa Trân đến sở studio đi thời điểm, bên trong đã tới không ít người. Này đó người trông thấy hắn, một cái cái lộ ra ánh mắt kinh ngạc, phảng phất là tại nói, ngươi còn còn sống. Hứa Trân bình tĩnh tự nhiên hướng đám người mỉm cười thăm hỏi biểu thị ta nhảy nhót tương bừng cực kỳ. Hắc, huynh đệ, bên này. Hắn chính tại tìm địa phương ngồi, đột nhiên có người vỗ một cái hắn bả vai. Hứa Chân nhìn lại, đối diện thượng một khuôn mặt quen thuộc, Tiểu Ngư Nhi diễn viên Tống Úc. "Như thế nào, không ai làm khó dễ ngươi đi?" Tống Úc miệng bên trên nói xong quan tâm, mặt bên trên lại là một bộ nháy mắt ra hiệu ăn dưa bộ dáng. Hứa Chân cười khan hai tiếng, thầm nghĩ, không ai khó xử ta, bất quá Hạ Tuấn Ninh đồng học đại khái là bị ta làm khó. Hắn thuận thế ngồi xuống Tống Úc bên cạnh, nói, "Ngươi thu được mới kịch bạn sao?" Tống Úc sững sờ, "A, cái gì mới kịch bản, sửa kịch bản, chỗ nào sửa lại liên quan đến ta sao? Hứa Trân nhìn hắn bộ dáng không giống giả mạo, không khỏi nhíu mày. như thế nào, Lâm Huệ Mỹ còn không có nói với hắn, chẳng lẽ là dự định hôm nay một khối nói? Tống Úc chính tính toán lại truy vấn hai câu, chợt thấy một đạo tinh tế thân ảnh đang theo bên này đi tới, nhịn không được biết miệng cười một tiếng, nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không còn không biết hai diễn hoa người nô? Hứa Trân lắc đầu, Tống Úc cười hắc hắc, nắm chặt lấy hắn bả vai hướng phía sau nhất chuyển, nói, ken ken ken ken, ngươi xem một chút đây là ai? Hứa Chân thuận thế nhìn qua, đúng lúc đối mặt một đôi xinh đẹp mắt đào hoa. Lâm gia, hắn thoáng cái ngây ngẩn cả người, kinh hỉ nói, ngươi cũng tại cái này đoàn làm phim. Chính mình số lượng không nhiều lắm quen người chí nhất, dạ vũ giang hồ bên trong dạ vũ diễn viên. Mặc dù hai người chỉ cùng một chỗ chụp hai trận hí, nhưng giờ phút này tha hương nộ cố chi, Hứa Chân không hiểu liền cảm nhận được thân thiết. Lâm gia nhìn hắn mang theo tóc dạ bộ dáng, nhịn không được môi son gánh nết, hảo hồi lâu mới nói, "Nhà, ngươi cái này, Tân, kiểu tóc rất tốt." Một bên Tống Úc cười hắc hắc, nói, "Giới thiệu một chút a, Lâm gia." Ta sư muội, Hoa Nguyệt Nô diễn viên, ngươi tại kịch biển trong hải nhi hắn mụ. Như thế nào, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ. Hứa Trân, ngoại ý muốn đúng là có chút ngoại ý muốn, nhưng là hắn do dự một chút, còn làm mở miệng nói, kỳ thật là như vậy, ta. Hứa Trân chính tính toán đơn giản giải thích hai câu, nói rõ chính mình không diễn ra phòng, chỉ thấy nhà sản xuất Lâm Huệ Mỹ đi vào sở tiêu studio, nàng bước chân vội vàng, bạch, bạch bạch bạch bước nhanh đi lên đài cao, đảo mắt đám người một vòng, nói, đại gia hơi chút an tĩnh một chút ta. Tại quay định trang chiếu trước đó. Ta muốn trước hướng đại gia công bố một việc. Nói xong, nàng dừng một chút, cất cao giọng nói, sớm định ra vai diễn hoa vô khuyết nam diễn viên Hạ Tuấn Linh bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào tiếp tục hoàn thành nại bộ kịch quay chủ. đã tại hôm qua hướng đoàn làm phim đưa ra từ diễn. Hoa, này vừa nói, ngồi đây phải sợ hãi. Từ diễn, ngày mai sẽ phải mở máy, ngươi hôm nay từ diễn, ai không biết, ngươi kia cái gì cầu thí thân thể nguyên nhân nhưng thật ra là thân thể quá trắng. Lâm Vệ Mỹ đưa tay hướng phía dưới để ép áp, quay đầu nhìn về dưới đài hứa trăn, nói, vì bảo đảm quái chủ tiến độ. Đoàn làm phim trải qua nghiên cứu quyết định từ sớm định ra vai diễn Giang Phong diễn viên Hứa Trần để thay thế hắn, vai diễn hoa vô khuyết một góc. Này vừa nói, chàng bên trong vô số đạo ánh mắt nháy mắt bên trong bắn về phía Hứa Trần. Hắn, diễn hoa vô khuyết. Một bên, nguyên bản bởi vì bắt được Hoa Nguyệt nô cái này nhân vật mà mừng thầm lâm gia nháy mắt bên trong hoa đá. Hắn, hắn hắn hắn. Lâm gia ngẩng đầu nhìn Hứa Trần cái góc, trong đầu vô hạn lộn xộn nghĩ đến, ta như vậy ba ba chạy tới, chính là vì diễn hắn ngủ. Chương 25, vẹn đỏ dạ ổ cứng. Chương 25, vẹn đỏ dạ ổ cứng. Trưng 25, vẹn đỏ dạ ổ cứng. Lâm Huệ Mỹ này một phen lời nói, không khác là bình một tiếng sét đem tại chàng vô số người đều chấn động phải thất điên bắt đảo. Lâm khởi động máy còn có không đến một ngày thời gian, đoàn làm phim đột nhiên tuyên bố thay đổi vai Nam Chính. Hơn nữa, mới đổi này vị Nam Chính, còn là một cái hảo vô danh khí tân nhân. Nên nói như thế nào đâu. Thật không hổ là Lâm Huệ Mỹ. Tại chàng đám người đã cảm thấy chấn động vô cùng, lại không giải thích được gần ẩn có thể tiếp nhận. Dù sao, là Lâm Huệ Mỹ sao? Lâm Nhăn Cẩ chúng ta đoàn làm phim này vị nữ nhà sản xuất thế nhưng là nghiệp nội nổi tiếng quy tắc kẻ phá hoại lâm vệ mỹ xưa nay lấy dám dùng tân nhân sưng không riêng hạ tuấn ninh là nàng khai quật gia thiên lý mã trên thực tế bên trong tiểu ngư nhi diễn viên tống úc cũng là từ nàng một tay phùng đỏ tống úc tại năm 2 năm đó ký hợp đồng đông nhạc truyền hình điện ảnh lần đầu tiên biểu diễn phim truyền hình liền trực tiếp diễn năm 1. tuy nói kia là một bộ tiểu thành bản sân trường phim tình cảm nhưng dù sao cũng là tân nhân gánh cương diễn viên chính tại lúc ấy cũng là đưa tới không nhỏ hành động như vậy vừa so sánh trên thực tế làm hứa chân biểu diễn hoa vô khuyết cũng không như vậy không thể nào hiểu được dù sao nhân gia tốt xấu là cái phía trước nổi danh ngôi sao nhỏ tuổi cho dù không được người yêu mến tóm lại vẫn có chút diễn kịch kinh nghiệm nhưng là đại gia chính là cảm thấy khí a nay loại đột nhiên bị nhà sản xuất ưu ái chuyện tốt như thế nào xuống dốc đến chính mình đầu bên trên nhất là giống như Giang Ngọc Lang vai diễn người Đinh Tuyết Tùng này loại rõ ràng ta chỗ nào đều mạnh hơn hắn a ta diễn kỹ tốt hơn hắn lớn lên so hắn soái tự cho là già vị so hắn cao dựa vào cái gì chọn hắn không chọn ta nhân gian không công bằng. Nhất định là con hàng này bí mật làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Nhất định là. Đinh Tuyết Tùng ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Ghen ghét khiến cho ta sự phân bảo nhiễm sắc thể. Bất quá a, giống như Đinh Tuyết Tùng này loại không hiểu nhẫn nhị đầy bụng tức giận dù sao chỉ là số ít. Theo kết quả đến xem, đoàn làm phim lần này nhân viên điều chỉnh cơ hồ có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Hạ Tuấn Linh đi sau, Hoa Vô Khuyết không còn là vai nam chính, kịch bản logic làm theo. Tống Ngọc theo Nam Hai biến trở về Nam Một, Hứa Trân theo diễn viên quần chúng biến thành Nam Hai. Giang Duy đã được như nguyện diễn một cái Giang Phong. Thiết Tâm Lan diễn viên thoát khỏi những cái đó vì phụ trợ Hoa Vô khuyết vĩ đại mà cố gắng nhét cho nàng ngốc bạch ngọt tiểu đoạn. Thậm chí, tiết kiệm tới cắt xê còn có thể thêm vào cấp càng có địa phương cần, nói ví dụ mỗi ngày khóc than đặc hiệu tổ, đạo cụ tổ. Đoàn làm phim chủ yếu thành viên mở tiểu hội thời điểm, hứa chân nhìn đám người hỉ khí dương dương khuôn mặt, nhịn không được hơi xúc động. Hạ Tuấn Ninh a Hạ Tuấn Ninh, hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn nhà, ngươi thật đúng là công đức vô lượng. Đoàn làm phim quả thực hẳn là cho ngươi lập một cái sinh tử, ngày đêm vì ngươi tụng kinh siêu độ, chúc ngươi sinh ra sớm cực. A, không, sớm sinh quý tử. Hát gì? Lúc này, chính tại khách sạn bên trong bế môn hối lôi Hạ Tuấn Ninh không hiểu hát hơi một cái. Dế anh, ai tại chú Lão Tử? Xế chiều hôm đó, Hứa Trân trở lại hắn trước ở tạm hữu đần khách sạn, thu thập song tư nhân vật phẩm, đem đến tuyệt đại song tiêu đoàn làm phim an bài khách sạn. Phim truyền hình quay chụp nhiệm vụ vô cùng gấp gáp, cơ hồ mỗi ngày đều muốn quay chụp hơn 10 giờ. Bởi vậy, còn là tập thể dừng chân tương đối tốt, đường xe gần, hơn nữa mỗi ngày còn có đoàn làm phim xe bớt đưa đón, phi thường thuận tiện. Hứa Trân tại đoàn làm phim bên trong phiên vị không thấp bởi vậy đoàn làm phim an bài cho hắn gian phòng quy cách thực cao mặt trời mới mọc giường lớn phòng hơn 30 mươi mét vuông đại phiêu cửa sổ có hươu nhàn ghế sofa có bàn làm việc so với hiệu đần tới cũng không kém nhiều lắm trợ lý chu hiểu mạn tại cho hắn thu dọn đồ đạc thời điểm vẫn luôn tại đánh áp đáy mắt còn thâm mắt cũng hết sức rõ ràng hứa chắn nhịn không được hỏi này mấy ngày không nghỉ ngơi tốt ta chính mình thu thập đi ngươi trước đi ngủ chu hiểu mạn rủi rủi con mắt nói ách trước không thể ngủ ta có một vật đến giao cho ngươi nói xong Nàng theo một cái hai vai túi bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp đen đến, nói, "Vật này là ta hai ngày nay chỉnh lý tốt, ngươi hôm nay sắp ngủ phía trước phải nắm chắc nhìn xem." Hứa Chân nhận lấy, Tạ Hữu vừa nhìn, phát hiện đó là cái ổ cứng di động. Hai ngày nay vẫn luôn không nhìn thấy nàng, hóa ra là tại chuẩn bị vật này sao? "Nơi này là cái gì?" Hứa Chân hỏi. Chu Hiểu mạn lấy ra một cái laptop đến, vừa chờ đợi khởi động máy vừa nói, "Nơi này là ta cho ngươi chỉnh lý một ít video tư liệu, có chừng hơn 200 cái dê. Trong đó có chút là theo mạng bên trên hạ." Còn có một ít là thông qua tư nhân con đường làm đến, phi thường chân quý. Ngươi nhớ rõ làm tốt bảo mật biện pháp, máy vi tính sách tay này tuyệt đối đừng mạng lưới liên lạc. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, cấp hứa chăn đưa tới một cái ánh mắt thâm thúy, nói, ngươi hiểu? Hứa Chăn, ta hiểu được cái gì? Nay ổ cứng bên trong đến cùng là cái gì hồng thủy manh thú? Rất nhanh, máy tính thành công khởi động máy. Chu Hiểu mạn cắm lên cái kia ổ cứng, tránh ra vị trí, nói, đến, ngươi ngồi chỗ này, ta vừa nhìn vừa nói. Hứa Chăn một mặt ngậm bước ngồi xuống, ấn mở cái kia ổ cứng vừa nhìn phát hiện bên trong có hai cái tập tin, một cái đề mục gọi là Nga Ngami hậu sơn, một cái khác gọi là Địa linh trang. Hứa Trăn đôi lông mày nhíu lại, hắn hai ngày nay đã đem tuyệt đại song tiêu kịch bản cùng nguyên tắc đều đọc thuộc lầu lầu, bởi vậy, liếc thấy ra tới, hai địa phương này đều là tuyệt đại song tiêu bên trong chẳng cảnh, hơn nữa tất cả đều là có hoa vô khuyết lên sân khấu chẳng cảnh. đây là ý gì? chẳng lẽ nói, chưa kịp nghĩ lại, Hứa Trăn đã cực nhanh nhấn mở tên là Ngami hậu sơn văn kiện, sau đó hắn lại tại bên trong thấy được thứ sáu trận, thứ tám trận, thứ mười lăm Thứ 16 trận 4, cái văn kiện. Lại mở ra thứ 6 trận, phía dưới không còn cặp văn kiện, mà là 10 cái video văn kiện. Cái này chính là người hôm nay học tập nhiệm vụ, Chu Hiểu Mạn nói, vào ngày mai khai mạc phía trước, đêm nay 14 cái văn kiện xem hết, trọng điểm xem phía trước 5 cái. Hứa Chân ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Chu Hiểu Mạn nói, đây là tham khảo đáp án. Nói xong, nàng theo Hứa Chân tay bên trong tiếp nhận con chuột, tối người, ấn mở cái thứ nhất video văn kiện. Đây là một đoạn rõ ràng độ không quá cao Phim mảnh cũ, hình ảnh bên trong Một cái hiệp khách trang điểm nam tử tay không vào giao sắc, nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lấy một cái lao đạo sĩ bội kiếm, sau đó mỉm cười, nói: "Đã tội." Hứa Chân bỗng dưng mở to hai mắt. "Này một màn, như thế nào? Cùng tuyệt đại Song tiêu bên trong một cái tình tiết giống nhau như lúc." Hứa Chân rõ ràng nhớ rõ, Hoa Vô khuyết lần đầu tiên đăng chương lúc, chính là tại Nga Mi hậu sơn, lấy sức một mình thất bại tại tràng hơn 10 vị cao thủ, sau đó lại chiếm Nga Mi trưởng môn thần tích đạo trưởng bội kiếm, chấn kinh toàn trường. Như thế nào, này đoạn video bên trong thế mà lại có cái này tình tiết? Hứa Chân nhịn không được hỏi: Đây là cái nào đó phiên bản tuyệt đại song tiêu sao? Vì cái gì ta không có nhìn qua." Chu Hiểu Mạn cười hắc hắc, nói, "Không phải a, cái này không phải tuyệt đại song tiêu. Bộ phim này gọi cô tinh kiếm, chiếu lên tại 25 năm trước." Nói xong, nàng Dương Dương đắc ý chỉ chỉ màn hình, nói, "Ngươi bây giờ thấy được này 14 đoạn video, tất cả đều là cảnh tượng tương tự. Kỳ thật vốn dĩ có 33 đoạn, nhưng là còn lại những cái đó diễn kỹ kém một chút, ta liền không chuẩn bị cho ngươi. Ngươi đem này đó tất cả xem một chút, sau đó tìm mấy cái chính mình yêu thích phong cách tới bắt chước đi." đa cá nhân tương đối đề cử thứ nhất, thứ hai, cùng cái thứ năm. Nghe xong này phiên lời nói, Hứa chăn nhìn hướng nàng ánh mắt đã có chút không đúng. Hắn trầm mặc nửa ngày, nói, "Ngươi là làm sao tìm được như vậy nhiều tương tự kiều đoạn? Có số liệu kho?" Kia thật không có, nhưng là Chu Hiểu Mạn háng rộng một cái, ngẩng lên cái cằm nói, "Xin gọi ta hình người cổ trang kịch công cụ tìm kiếm." Ta tiếp tục viết. Chương 26, khởi động máy lại cát, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 26, khởi động máy lại cát, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 26, khởi động máy lại cát Hứa Chân ngơ ngác nhìn cái này không đến một M6 người lùn nữ hài đã chấn kinh lại cảm động. Chấn kinh tại, nàng đến cùng đến xem qua bao nhiêu cổ trang kịch, mới có thể đối cái nào bộ kịch bên trong có cảnh tượng như thế nào thuộc như lòng bàn tay. Cảm động tại, đi qua này đoạn thời gian ở chung, Hứa Chân rõ ràng cảm thụ đến, vô luận là Kiều Phong còn là Chu Hiểu Mạ đều là chân chính đem công tác làm thành sự nghiệp tới đua người. Hứa Chân biết, nghệ nhân trợ lý bản chức công tác rất có hạn, đại khái là là chiếu cố một chút nghệ nhân áo cơm sinh hoạt thường ngày, giúp đỡ xử lý một ít sinh hoạt việc vặt mà thôi. Nhưng mà Chu Hiểu Mạn này mấy ngày này đều đã làm những gì đâu? Kiêm chức tài xế, kiêm chức thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, kiêm chức bí thư. Có một số việc là Tiểu Phong làm nàng làm, nhưng càng nhiều chuyện là nàng chính mình chủ động yêu cầu. Nàng là thật hy vọng chính mình hảo, tối thiểu là hy vọng hứa chân cái này nghệ nhân hảo. Toàn thân tâm đầu nhập công tác người, đều là vô cùng khiến người khâm phục. Cảm ơn, Phi Tông Tư. Hứa chân không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể thực tình thành ý hướng nàng nói tạ. Chu Hiểu Mạn nghe hắn nói như thế, mặt đỏ lên, liền vội vàng cười khoát tay nói, ai, không khách khí có thể đến giúp ngươi liền hảo hứa trăn nghiêm túc nói giúp đại ân hắn âm thầm suy nghĩ chờ chính mình cầm tới tiếp theo bút tiền công sau có phải hay không hẳn là thích hợp ra một chút máu cấp trợ lý mua chút đồ vật hoặc là bao cái hùm bao ân ngươi hỏi ta dạ vũ giang hồ kia 10 vạn khối đi nơi nào đã sớm cấp sư phụ đã chuyển qua A. hiện tại kia số tiền đại khái đã biến thành hạt cát xi măng loại sơn lót cao cùng vật liệu gỗ nếu như xây xong nóc phòng còn có thừa đại khái còn có thể cấp phật tổ cả sa bồi bộ sơn thiên hai sáng sớm hôm sau Tuyệt đại song kiêu kịch tổ chính thức tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành khởi động máy. Bởi vì Hứa Trăn tại dạ vũ giang hồ bên trong chỉ là cái tiểu vai phụ, bởi vậy đây là hắn lần đầu tiên tham gia kịch tổ khởi động máy nghi thức. Nghi thức giảng cứu rất nhiều ngày, canh giờ, phương vị đều là cố ý tính tốt. Hứa Trăn tò mò về phía trước quan sát, chỉ thấy chẳng bên trong bày biện một cái đại lư hương, một cái trưng bày heo sữa quay cùng mới mẻ hoa quả bằng dài, cùng với một cái che kín vải đỏ máy quay phim. Kịch tổ chủ diễn viên theo thứ tự tiến lên kính hương sau, từ đạo diễn dốc lên máy quay phim bên trên vải đỏ bộ kịch tổ liền coi như là chính thức khởi động máy. giai đoạn trước chuẩn bị rất nhiều, nghi thức bản thân ngược lại là rất đơn giản. vốn dĩ lâm huệ mỹ còn dự định an bài một trận buổi họp báo, dùng cho này bộ kịch giai đoạn trước tuyên truyền. nhưng, bởi vì hai ngày nay đổi rác phóng ba, chiêu đại hội bị thủ tiêu, để tránh quá nhanh đối ngoại để lộ đổi rác tiếng gió. đối với cái này, hứa trăn đương nhiên là vui thấy kỳ thành. tuyệt đại song tiêu đạo diễn họ sở, tên là Sở Kiêu hùng. nghe tên tuổi hồ thực ba khí, nhưng trên thực tế, này vị sở đạo diễn lại là cái khuôn mặt hiền lành lớn mập mút. Các diễn viên bí mật đều gọi hắn tiểu hùng đạo diễn. Hứa Chân nhìn hắn mặt bên trên nồng đậm ý cười, cùng với chói mắt song cái cằm cùng mục lớn, cảm thấy vô cùng thân thiết. Ân, có điểm giống Phật Di Lặc. Phim truyền hình quay chụp theo cùng ngày buổi sáng lại bắt đầu, cái thứ nhất tràng cảnh chính là Nga My hậu sơn. Làm Hứa Chân hơi kinh ngạc chính là, này loại rõ ràng hẳn là bên ngoài cảnh sân bãi quay chụp bộ phận thế mà dùng nội cảnh. Kịch tổ tại một cái to như vậy sở tiêu đi bên trong xây dựng nhân tạo giả sơn, sơn động, cùng với vách núi chờ chẳng cảnh, bối cảnh tất cả đều là lụa màn. V phân núi thì đem giao cho hậu kỳ móc đồ đi xử lý. Nghe nói là bởi vì hiện tại là mùa đông, ngoại cảnh núi không đủ lục. Hứa Chân sắc mặt cổ quái nhìn một chút xung quanh lũ màn. Ân, xác thực, không có khả năng có cái này lục. Nay đoạn hí là toàn kịch cái thứ nhất đại tràng diện, một đám võ lâm nhân sĩ bị một chương giả tàng bảo đồ hấp dẫn đến Nga Mi hậu sơn, kết quả đi qua một phen thảm liệt vật lộn, cuối cùng tới người tới chỗ này lại phát hiện, động bên trong giống tuyết, chỉ có mười mấy khẩu gỗ mục còn tại. Có người cho rằng, bảo tàng liền giấu tại quan tài bên trong, nghĩ muốn cạy mở quan tài. Nhưng mà lúc này Ngammi trưởng môn thần tích đạo trưởng lại đem người chạy đến, râu tóc đều dựng nói, đây là ta Ngammi lịch đại trưởng môn Mai Cốt chi địa. Thế là, một bên giết đỏ cả mắt, một hai phải mở quan tài không thể, bên kia thì thả chết chứ không chịu khuất phục, thề cùng tổ địa cùng tồn vong. Trang diện lâm vào tử cục. Tiểu Ngư Nhi lập tức xem thấu đây là có người mượn đao giết người độc kế, nhưng nể hà thấp cổ bé họng, không người nể khuyên. Lúc này, Hoa vô khuyết đang tràng, hắn vừa ra tay, trực tiếp đem tại chàng hơn 10 người toàn bộ đánh té xuống đất. Thần tích đạo trưởng nghĩ lầm hắn là một cái khách chống mộ, tùy tiện hướng hắn ra tay lại bị Hoa Vô Khuyết dễ dàng tháo bỏ xuống tay bên trong bội kiếm, làm cho thần tích đạo trưởng trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Đây chính là Hoa Vô Khuyết tại kịch bên trong lần đầu đăng tràng, không thể bảo là không kinh diễm. Kịch tổ sở dĩ lựa chọn Nga Mi Hậu Sơn làm cái thứ nhất chẳng cảnh, một là bởi vì đây là toàn kịch cái thứ nhất đại cao trào, này đoạn hí chất lượng trực tiếp quyết định toàn bộ kịch trình độ. Hai là bởi vì, này màn hí bên trong nhân vật tuy nhiều, nhưng cơ bản tất cả đều là diễn viên của chúng. Chủ yếu diễn viên cũng chỉ liên quan đến 3 người, Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết, cùng với Tiết Tông Lan. Đây cũng là tam đại diễn viên chính tại kịch bên trong lần đầu tiên tụ họp. Hứa chăn hí vào hôm nay thứ 6 trận, phía trước mấy trận hí quay chụp thời điểm, hắn liền đi theo kịch tổ động tác chỉ đạo học đánh hí. Nhưng mà học học, hắn lại phát hiện, phim truyền hình quay chụp cùng điện ảnh tựa hồ có rất lớn khác biệt. Lúc trước đồng kỳ Ngọc Chỉ đạo chính mình động tác thời điểm, yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Không chỉ có động tác bản thân khó, hơn nữa một kia một hào sai lầm cũng không thể có. Mà tuyệt đại song tiêu này vị động tác chỉ đạo. Nó như thế nào đây? Liên cảm giác thực quá loa. Động tác thực quá loa, giáo đến cũng thực quá loa đương nhiên, cái này cái gọi là qua loa là so với đồng kỳ ngọc mà nói cũng không phải là nói nhân gia công tác không chăm chú. Nay vị động tác chỉ đạo làm việc nhi rất nhanh, hắn đem hoa vô khuyết động tác hoa tay một bên, xem hứa chân học xong, liền gật gật đầu, lập tức lại đi giáo những người khác. Diễn kỹ chỉ đạo cũng thế, liên đại khái đem hắn cần phải ống kính cấp hứa chân nói một bên, sau đó liền rất nhanh đi bận rộn người kế tiếp. Toàn bộ kịch tổ như là một đạo sản xuất công nghiệp phẩm dây chuyển sản xuất. Hứa chân từng nghe tiểu phong nói qua, chụp phim truyền hình kỳ thật so đóng phim càng thử thách diễn viên diễn kỹ. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, phim ảnh bên trong mỗi cái ống kính đều là đi qua tinh điều tế chắc, sẽ lặp đi lặp lại chụp rất nhiều lần, sẽ có đủ loại đại sư làm thành một vòng tới chỉ đạo ngươi. Mà phim truyền hình, quay chụp tiến độ cực nhanh, hơn nữa không có người nào quả ngươi, trên cơ bản đều xem diễn viên bản thân tố chất. Hứa Chân nhìn chung quanh mang mang lục lục đám người, có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đêm qua nghiêm túc nghiên cứu Chu Hiểu mạng cho hắn những cái đó video, đi qua rèn luyện, luyện tập, tìm được thích hợp chính mình diễn dịch phương pháp, nhưng không ra chiến trường, cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Hắn quay đầu nhìn một vòng. Thấy vai diễn thần tích đạo trưởng kia vị trung niên diễn viên lúc này chính tại nghỉ ngơi, thế là áp sát tới, hỏi: "Ngài hảo, tiền bối, quấy rầy một chút. Xin hỏi có thể hay không chậm trễ ngài một chút thời gian, theo giúp ta đối một chút hí?" Cái kia trung niên diễn viên liếc mắt liếc nhìn hắn, nói: "Diễn hoa vô khuyết. Ta xưa nay không cùng người đối hí, đến bảo đảm chính thức diễn thời điểm cảm xúc no đủ." Nói xong cầm lấy một bên ly nước, dù bận vận đung dung nhấp một miếng. Hứa chăn sắc mặt cứng đờ, xin lỗi cười với hắn một cái, tự hành tìm địa phương luyện tập đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng Trung quanh không ít người đều lộ ra thận trọng ánh mắt. Đây chính là cái kia mới đổi hoa vô khuyết, ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Chương 27, tay không vào dao sắc, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 27, tay không vào dao sắc, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 27, tay không vào dao sắc. Bị thần tích đạo trưởng cự tuyệt sau, hứa chân đành phải tìm nơi hẻo lánh đi tự hành luyện tập. Một bên luyện, vừa cảm thụ tới từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua chung quanh một cái cái xem náo nhiệt người rảnh rỗi, hít sâu một hơi, như không có việc gì tiếp tục luyện tập hứa chân rõ ràng kịch tổ bên trong mặt khác người đối với chính mình là có cái nhìn lâm trận đổi chủ tướng hơn nữa mới tiếp nhận này vị chủ tướng lại là cái không có cái gì danh tiếng tiểu nhân vật cho dù ai đều sẽ cảm thấy khó có thể tiếp nhận nhưng hắn đã tiếp nhân vật liền làm xong gánh chịu hết thể chuẩn bị bao quát người khác chất vấn cũng bao quát tùy theo mà tới áp lực thật lớn ta cầm cái này tiền liền gánh chịu cái này trách chỉ có so với người bình thường nhiều ra mấy lần cố gắng mới có thể xứng đáng kịch tổ tín nhiệm xứng đáng cái này ngàn năm một kỳ ngộ mà cũng lúc đó Thân tích đạo trưởng diễn viên thì ngồi tại cách đó không xa gấp ghế bên trên, bắt chéo hai chân, uống vào trà nóng, sắc mặt khinh bị nhìn cách đó không xa hứa chăn. Nói thật ra, hắn phi thường xem thường này loại dựa vào mặt ăn cơm trẻ tuổi tiểu diễn viên. Thân tích đạo trưởng năm nay hơn 60 tuổi, diễn qua mấy chục bộ phim truyền hình, làm hơn nửa đời người diễn viên, nhưng thủy trung không có danh khí gì. Một năm bận đến đuôi, thu vào không sai biệt lắm cũng chính là cái bình thường bạch lĩnh trình độ. Mà những cái đó quang sẽ nháy mắt ra hiệu, cái dám diễn kỹ đều không có người trẻ tuổi, lại động một tí thu vào hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn sinh hoạt ngăn nắp xinh đẹp, chịu ngàn vạn người truy phùng, thần tích đạo trưởng không phục, nhất là này vị, nghe đều chưa nghe nói qua một tên tiểu quỷ, 20 tuổi không đến, vừa lên tới ngay tại đại chế tác bên trong diễn nam số 2, ngươi nhắc tới trong đó không có cái gì ngầm thao tác, ai mà tin, lừa gạt quỷ đâu, có mang đồng dạng ý nghĩ đương nhiên không chỉ thần tích đạo trưởng một người, nay trận diễn dính đến diễn viên rất nhiều, trong đó tuyệt đại đa số đều là diễn viên của chúng, trôi ngang, này đó người trà trộn tại cái này kinh doanh bên trong, cái nào không phải ôm trong lòng mình tinh ngỗng, bọn họ ngược lại muốn xem xem cái này bị may mắn nữ thần ưu gái tiểu diễn viên đến cùng là cái gì chất lượng ba ba ba đúng lúc này sở tiêu đi ố bên trong bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay đám người theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy bố cảnh bên trong vai diễn tiểu ngư nhi tống Úc vừa mới chụp xong một tuần kịch đạo diễn sở kiêu hùng theo camera đằng sau đi ra dẫn đầu vì hắn vỗ tay lên phi thường hảo vừa rồi kia điều quá sở kiêu hùng tán thưởng xong tống Úc nhẹ gật đầu nói buổi sáng năm trận hí chỉ có trận thứ hai lại bảo một đầu còn lại tất cả đều là một đầu qua buổi sáng hiệu suất thực cao a Tiểu Tống cấp chúng ta kịch tổ mở đầu xong. Nghe được hắn như vậy nói, chàng bên trong những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu, một cái cái hướng Tống Úc ném hoặc kính nể hoặc khen ngợi ánh mắt. Tống Úc là một cái xuất đạo thứ ba năm giới văn nghệ hậu sinh. Hắn trung hí tốt nghiệp, diễn kỹ có lẽ không thể xưng là có nhiều tính xảo, nhưng lại thắng ở phát huy ổn định. Trên cơ bản tùy tiện diễn diễn đều có thể đạt tới không tồi tiêu chuẩn, rất ít chịu trạng thái ảnh hưởng, đơn từ một điểm này tới nói, liền rất nhiều lão diễn viên đều phải mà cảm. Tống Úc nghe được đạo diễn khích lệ, nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nhận, đã không cuồng vọng cũng không cố ý khiếm tổn. Hắn vẫn luôn biết chính mình là kỳ tài ngũ trời, không cần người khác nhắc nhở. Sở đạo diễn vận mở một chai phì chạch khoái nhạc nước, từ từ từ từ rót nửa bình, sau đó nói, "Thời gian không còn sớm, chúng ta lại chụp cuối cùng một trận, sau đó liền ăn cơm trưa." Nói xong, hắn nhìn một chút tay bên trong kế hoạch biểu, cất cao giọng nói, "Thứ sáu trận chuẩn bị, 10 phút sau bắt đầu." Nghe được câu này, bên sân hứa chăn trong lòng siết chặt. "Đến ta." Hắn sửa sang lại chính mình quần áo, cất bước hướng chàng bên trong đi đến. Ngay một khắc, toàn trường ánh mắt có hơn đều tập trung vào hắn người bên trên, vô số đạo ánh mắt đan vào một chỗ. Cơ họng ngưng kết thành thực chất. Tống Ngốc tại nhìn hắn, thân tích đạo trưởng tại nhìn hắn, quần diễn nhóm tại nhìn hắn. Đạo diễn Sở Kiêu Hùng lúc này cũng tại nhìn hắn. Làm hứa chân theo Sở đạo bên cạnh đi qua lúc, Sở Kiêu Hùng trên dưới đánh giá hắn một chút, lộ ra có chút hăng hái tươi cười. Mấy năm không thấy, nảy lên cao không y ta. Thua thiệt chính mình năm đó còn sợ hắn vóc dáng không đủ cao, ảnh hưởng tương lai phát triển, không nghĩ tới đúng là lo lắng vô ích một trận. Đúng vậy, Sở đạo cùng Hứa Chí viễn từng có qua một lần ở tác. Chỉ bất quá đã cách nhiều năm, nay hai tử khả năng không quá nhớ được. Thời gian đối với tại người trưởng thành tới nói, đều là tỏ ra so tiểu hài tử muốn ngắn. Sở Kiêu Hùng biết, này hài tử là cái vòng bên trong rất nổi danh tiểu hí cốt, diễn kịch toàn tình đầu nhập, rất sống động, rất có thiên phú. Chỉ bất quá, cái kia có thiên phú là nhằm vào hắn lúc ấy tuổi tác mà nói, không phải thật sự nói hắn kỹ xảo có bao nhiêu tốt. Hiện giờ mười mấy năm qua đi, năm đó tiểu hí cốt đã lớn lên trưởng thành, đến cùng là giờ, đại trưa hẳn tốt, còn là sĩ biệt tam nhật, lau mắt mà nhìn đâu. Sở Kiêu Hùng có chút chờ mong. Rất nhanh, diễn viên vào chỗ, các tổ máy quay phim vào chỗ. Ánh đèn âm hưởng vào chỗ, ghi chép tại trường quay vào sân. 3. Theo một tiếng thanh thúy đánh bản tiếng vang lên, thứ sáu trận, điều thứ nhất quay chụp chính thức bắt đầu. Hứa Trân Vai diễn Hoa Vô Khuyết một bộ bạch diễm, đứng tại một đám lăn lộn đầy đất quần diễn trung gian, lẻ loi đứng ngạo nghễ, Anh Tuấn lỗi lạc. Thần Tích đạo trưởng đứng tại núi cửa động, một mặt cảnh giác nhìn hắn, kêu lên, người đến người nào? Hoa Vô Khuyết quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nói, đạo trưởng, việc nơi này sợ có sai hội. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Thần Tích đạo trưởng bay thẳng thân vật lên, một kiếm hướng hắn đâm tới. Hoa vô khuyết sắc mặt ngưng lại. Ngay tại này chuyện trong ngay mắt, hắn đột nhiên hướng tà phía sau lui nửa bước, nghiêng người tránh đi trường kiếm, mà hậu chiêu đao đứng lên, đột nhiên bổ về phía thần tích đạo trưởng cầm kiếm cổ tay, trở tay liền đoạt lấy đối phương trường kiếm, tay không vào giao sắc, nay một bộ động tác nước chảy mây trôi, không mang theo nửa điểm dịu đục vết tích, phảng phất không phải đang diễn trò, mà là tại chân nước chân giáo quyết đấu đồng dạng. Bên sân nháy mắt bên trong vang lên một hồi trầm thấp kinh hô. Mà lúc này vai diễn thần tích đạo trưởng lão diễn viên đã đi tới Hoa vô khuyết phía sau, hắn nhung giác cổ tay bị đau, chợt cánh tay chợt nhẹ lại túi đầu nhìn lên, vừa rồi giữ tại tay bên trong đạo cụ kiếm đã không thấy bóng dáng. thân tích đạo trưởng ngây ngẩn cả người. hắn không xác định nhìn xem đông tuyết tay phải, sau đó lại nhìn một chút dưới chân của mình, cái gì cũng không có, kiếm đâu, lao tử kiếm đâu. sau đó hắn quay đầu nhìn lại, ngoa tào, kiếm tại hoa vô khuyết tay bên trong, cái gì tình huống? nay một màn chẳng lẽ không phải là tùy tiện khoa tay một chút, sau đó lại thông qua hậu kỳ biên tập tới biểu hiện ra tay không đoạt dao sắt sao? hắn như thế nào trực tiếp tới thật? mà cùng lúc đó bên sân động tác đạo diễn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói a nha quên nói cho thần tích đạo trưởng này trận diễn động tác sửa đổi vừa rồi học động tác thời điểm hứa chân đưa ra cái này tay không đoạt giao sắp cùng với hậu kỳ làm hiệu quả không bằng trực tiếp tới thật dù sao vấn đề không phải xuất hiện ở không tốt diễn được sao không có vấn đề ta có thể làm được a động tác đạo diễn nhìn hắn làm một lần đối hiệu quả phi thường hài lòng bởi vậy sẽ đồng ý cái này cải biến nhưng mà tay bên trong chuyện quá nhiều lại quên nói cho thần tích Hứa chân vừa rồi sở di nghĩ muốn cùng thần tích đạo trưởng đối một bên hí, cũng là hy vọng cùng hắn diễn luyện một chút cái này động tác, không nghĩ tới lại trực tiếp bị tự tuyệt.